Hắn càng để ý chính là mặt khác một việc, Tu Hiền à, ngươi phía trước không phải nói gặp một vị xinh đẹp cô nương sao. Thế nào, hỏi thăm rõ ràng nhân ra ra thế không có. Nhà bọn họ không có gì tích tụ, hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là Đỗ Tu Hiền hôn sự. Nghe xong lời này, Đỗ Tu Hiền trên mặt thất bại càng đậm. Hỏi thăm rõ ràng, chỉ là Đỗ Tu Hiền muốn nói lại thôi. Vị kia cô nương như thế có bản lĩnh, sao có thể nhìn chúng hắn một cái chân đất. Chỉ là cái gì? Đỗ Văn Đình tướng mạo vốn là khắc nghiệt, nàng một nhướng mày, có vẻ càng thêm chanh chua, có phải hay không môn hộ quá thấp, không xứng với nhà của chúng ta? Không phải, hoàn toàn tương phản, vị kia cô nương trong nhà của cải phong phú. Đỗ tu hiền vội vàng phản bác. Có thể có bao nhiêu phong phú? Đỗ Văn Đình mắt trợn trắng, khinh thường mà nói. Đỗ mẫu cũng đi theo trào phúng, chẳng lẽ nàng vẫn là huyện lệnh gia tiểu thư không thành? Không phải. Nàng là hương các lão bản. Đối mặt hùng hổ dọa người mẫu thân cùng mội muội Đỗ tu hiền đầu rũ đến càng thấp. Cái gì? Ca ngươi cư nhiên nhận thức hương các lão bản. Kia về sau ta đi bọn họ kia mua đồ vật, chẳng phải là không cần muốn bạc. Đô văn đình thái độ, lập tức tới một cái đại chuyển biến. Nhà bọn họ nhiều thế hệ người nông, có thể có bao nhiêu bạc. Bất quá chính là dựa vào người nhà cần kiệm, tích cóc hạ như vậy một chút còn có Đỗ Tu Hiền nhận thức mấy chữ, có thể băng nhân viết viết thư, miễn cưỡng cấp trong nhà thêm điểm tiền thu. Nhưng này đó nơi nào đủ đi hương các mua vài lần đồ vật. Đỗ Văn Đình trong mắt vừa chuyển, có chủ ý, ca, ngươi nói ca, biết rõ nàng như vậy có tiền, còn không chạy nhanh đem nàng cưới về nhà tới. Các nàng ra như vậy có tiền, nói vậy trướng mắt ta. Đỗ Tu Hiền không có gì tự tin, thiết lại có tiền còn không phải là cái bán đồ vật sao. Đều nói sĩ nông công thương, chúng ta nông dân địa vị chính là xếp hạng bọn họ thương nhân phía trước. Đỗ Văn Đình mở to hai mắt, cực lực khuyên bảo, sợ cái này dê béo chạy trốn. Kỳ thật đây đều là tiền nhân cái nhìn, hiện giờ đại đa số người đối với thương nhân là không có thành kiến. Nhi A, ngươi nhưng đừng ngỡ ngẩn, nương cùng ngươi nói, càng là nhà có tiền cô nương, càng là chưa hiểu việc đời. Ngươi nói hai câu lời hay hống hứng nàng, cho nàng mua điểm không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, bảo đảm nàng lập tức liền mê ngươi mê đến liền mẹ ruột đều không nhận. Đố mẫu cũng chạy nhanh thò qua tới, truyền thụ chính mình kinh nghiệm. Ngươi nương lúc trước chính là như vậy bị ta lừa tới tay. Đỗ phụ hắc hắc cười, giống như đây là cái gì đáng giá kêu ngạo sự tình giống nhau. Đỗ tu hiền nghe xong bọn họ nói, trong lòng có chút giao động. Bên kia, tô tiểu nón nhìn nhìn sắc trời. Làm người trước tiên đóng cửa. Cô nương, còn không đến canh giờ đâu. Lý Nguyệt Nhi nhắc nhở nói. Trời tối đến sớm, chúng ta trong tiệm lại đều là cô nương già, trở về chậm không an toàn. Về sau khi nào mau trời tối, chúng ta liền khi nào đóng cửa. Tô Tiểu Loan vừa nói, một bên hỗ trợ kiểm kê hàng hóa. Liền như vậy trong chốc lát, nhiều không bao nhiêu bạc, ngược lại còn cấp trong tiệm người thêm nguy hiểm. Những người khác nghe xong. Trong lòng đều chảy qua một đạo dòng nước ấm. Đi theo như vậy chủ tử, là các nàng phúc khí, đằng trước cái kia lưu tình thật sự không biết tốt xấu. Chờ thu thập hảo, sắc trời đã bắt đầu chuyển ám. Cũng may cửa hàng phần lớn đều là hai người trụ đến không xa, có thể cùng đường về nhà. Lý tuyết chỉ còn lại là có ngô thanh hoặc ngô vũ tự mình hộ tống, không cần lo lắng. Tô tiểu non cùng đại Tỷ một khối hướng trong nhà đi. Trên đường lại bị cái kia Đỗ Tu Hiền cấp ngăn cản. Tô Cô Nương, đã chế thế này, ngươi một người trở về không an toàn, ta đưa ngươi trở về đi. Đỗ Tu Hiền sớm đã tại đây chờ lâu ngày. Đây là hắn muội muội dậy cho hắn chiêu số, còn có thể nhân cơ hội biết Tô tiểu Nuan Trô ở. Người đôi mắt mù, nhìn không tới ta người bên cạnh. Tô tiểu Nuan tức giận mà nói, Đỗ Tu Hiền thái độ, rõ ràng đuổi kịp ngọ không giống nhau, mang theo rất cường liệt mục đích cảm. Cái này làm cho Tô Tiểu Noãn không mừng. Kỳ thật Đô Tu Hiền mới vừa nói xong câu nói kia liền hối hận, hắn không phải rất có dũng khí cùng nữ tử người nói chuyện, phía trước ở trong lòng diễn luyện vô số biến, vừa thấy đến Tô Tiểu Noãn liền nói ra tới, lại không nghĩ rằng bên người nàng còn có người khác. Tô Tiểu Hân tuy rằng không biết, vì cái gì Tô Tiểu Noãn đối Đô Tu Hiền thái độ như vậy ác liệt, nhưng nàng biết nhị muội tính tình hảo, sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào một người. Cho nên nàng đối đỗ tu hiền thái độ cũng không hào lên. Đi. Tô tiểu nón lôi kéo đại tỷ, vòng qua hắn liền đi rồi. Đỗ tu hiền bị giống lên như vậy một hồi, đại não nháy mắt đông cứng, cũng không biết làm ra phản ứng, liền như vậy nhìn kia hai tỷ bộ rời đi. Cuối cùng, chờ tô tiểu nón các nàng thân ảnh biến mất, đỗ tu hiền tài sám xịt mà về tới chính mình trong nhà. Trở về lúc sau, hắn tự nhiên bị mẫu thân muội muội một đốn phá mạn. Loan nha đầu, người nọ là ai a? Chờ cách này có khoảng cách nhất định, Tô Tiểu Hân lôi kéo nàng xiêm ý hỏi. Tô Tiểu Loan giữa mày lung thượng một tầng ốc sắc, đem cùng Đỗ Tu Hiền hai lần gặp mặt đại khái cùng đại tỷ nói một chút, cuối cùng bỏ thêm câu, sớm biết như thế, lần đầu tiên liền không để ý tới hắn. Nghe nàng nói xong, Tô Tiểu Hân đối cái này Đỗ Tu Hiền cũng không có gì hảo cảm. Biết Tiểu Loan thân phận phía trước, Đỗ Tu Hiền còn không có như vậy chủ động. Kết quả một đã biết nàng là hương các lão bản, lập tức liền dán lên tới xung xoe. Ngươi như vậy, nơi nào xứng đôi nàng muội tử? Liền tính ngươi lần đầu tiên không để ý tới hắn, hôm nay buổi sáng đụng phải, không phải là sẽ làm hắn biết ngươi cùng hương các quan hệ. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, về sau chúng ta lại mang theo bánh bao thịt ra cửa chính là. Tô tiểu hân khuyên đủ. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ, giống như xác thật như thế, liền tính nàng không để ý tới Đỗ tu hiền kia hắn liền sẽ không quân lấy nàng sao. Hiển nhiên không có khả năng. Đại tỷ ngươi nói đúng, ta không nên bởi vì hắn ảnh hưởng tâm tình của mình. Đi, chúng ta về nhà ăn cơm đi lạc. Tô tiểu noan vốn dĩ liền không phải dễ dàng dối dám người, lập tức liền đem phiền lòng sự ném tại sau đầu. chương 197 bánh rán. Phòng trừng mẫu thân bọn họ còn không coi trở về, hai ta trở về trước đem cơm làm thượng đi, hôm nay ăn cái gì? Tô Tiểu Hân cười hỏi nàng. Tô Tiểu noan nghĩ nghĩ, nếu không làm vằn thắn ăn. Lại nói tiếp, trong nhà đã lâu cũng chưa ăn sủi cảo. Hành A, vừa lúc cái này thiên ăn sủi cảo ấm áp. Tô Tiểu Hân vui vẻ đồng ý. Hai chị em không có trực tiếp về nhà, mà là đi trên đường mua thịt cùng đồ ăn. Cái này điểm nguyên liệu nấu ăn không có sáng sướng hảo, nhưng còn tính mới mẻ, rốt cuộc thời tiết không như vậy nhiệt. Mua xong đồ vật, hai người về đến nhà. Tô tiểu nón đem thịt rửa sạch xe băm, lại bỏ thêm hành gừng tỏi mặt cùng muối, cùng thành nhân thịt đặt ở một bên. Tô tiểu hân còn lại là ở bên cạnh thất thượng cùng mặt. Các nàng làm không phải thuần nhân thịt sủi cảo, mà là hành tây nhân thịt heo, cải trắng nhân thịt heo, còn có ớt xanh nhân thịt heo. Đều là thực dễ dàng mua được đồ ăn, tỉ mỗi hai cái tay chân lanh lẹ, phối hợp đến cũng hảo, thực mau liền bao hảo một thế sủi cảo. Trong nhà có một chế tiểu lồng hấp, Đem một đám bạch mập mạp sủi cảo bãi đi vào lúc sau, phía dưới nấu nước, liền có thể khai trưng. Có một nửa sủi cảo thượng thế chưng ăn, mặt khác một nửa hạ cái nồi ăn. Bên này sủi cảo mới vừa trưng hảo, mẫu thân bọn họ liền đã trở lại. Nương, Lâm Thúc, hôm nay ta cùng nón nha đầu bao sủi cảo, lập tức liền hảo. Tô Tiểu Hân dùng muông gỗ nhẹ nhàng rảo trong nồi sủi cảo, phòng ngựa chúng nó dính vào cùng nhau. Vất vả hai người. Hôm nay hắc đến càng ngày càng sớm, các ngươi về sau vẫn là muôn sấn trời tối phía trước về nhà, miễn cho gặp gỡ nguy hiểm. Bạch thị đánh buồn nước giếng tới rửa tay. Ân, chúng ta cùng cửa hàng người đều nói, về sau đều là ở trời tối phía trước đóng cửa. Tô Tiểu Ngoan ở bận rộn đem trưng sủi cảo hợp với thế cùng nhau bắt lấy tới. Bạch thị lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, dù sao nhiều làm như vậy trong chốc lát cũng nhiều không được mấy cái khách nhân. Về sau lẩu cay cửa hàng cũng sớm đóng cửa. Bạch thị tẩy xong tay, tiến phòng bếp giúp các nàng hai cái thịnh sủi cảo. Các ngươi ăn trước, dư lại tiếp theo nấu. Tô tiểu nhoãn đang muốn đem nhóm thứ hai sủi cảo đảo tiến trong nồi. Các ngươi có nghĩ ăn hồ đồ sủi cảo? Bạch thị hỏi. Tô tiểu nhoãn chưa từng nghe qua cái này cách nói. Hồ đồ nàng nhưng thật ra uống qua, kỳ thật chính là nấu bắp tạm, chủ hy đều có thể, chẳng qua nàng càng thiên vị hy một chút muốn ăn mặc kệ là cái gì tô tiểu loan trước đồng ý lại nói mẫu thân làm gì đó liền không có không thể ăn hảo các ngươi đi trước ăn sủi cảo đi hồ đồ sủi cảo một lát liền hảo bạch thị cười nói nàng thực thích biến đổi đa dạng cấp bọn nhỏ làm tốt ăn tô tiểu loan cấp mẫu thân thịnh một chén nhỏ sủi cảo Nương, ngươi cũng ăn mấy cái sủi cảo trước lót lót bụng đã biết bạch thị trong lòng ấm áp qua một lát Những người khác mới vừa đem trứng sủi cảo cùng nấu sủi cảo ăn xong, bên này hồ đồ sủi cảo liền thịnh ra tới, một người một chén lớn. Tô Tiểu Noan vừa thấy, thật đúng là hồ đồ sủi cảo. Chính là dùng bắp tảm nấu ra tới sủi cảo, bán tương không thế nào đẹp. Bất quá nàng tin tưởng mẫu thân chủ nghệ, hơi chút thổi thổi, liền kẹp lên một cái sủi cảo để vào trong miệng. Đây là cải trắng nhân thịt heo sủi cảo, bên trong còn bao hàm hương nước canh, mùi thịt thực nồng đậm. Sủi cảo đều bao thật sự béo, một ngụm còn ăn không vô một cái. Tô Tiểu non ăn một ngụm sủi cảo, uống một ngụm hồ đồ, vừa vặn tốt. Nàng hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì phải dùng hồ đồ nấu. Vốn dĩ không bỏ đường hồ đồ không hương vị, không thế nào hảo uống, nhưng là xứng với hàm tiền sủi cảo, liền hảo uống lên lên. Hồ đồ nấu sủi cảo, bên ngoài cũng sẽ dính một ít bắp tạm, cùng nhau ăn xong đi, sủi cảo hàm vị liền sẽ bị hòa tan. Lại uống thượng một ngụm nóng hầm hợp hồ đồ, độ ấm thẳng tắp mà chạy vào đáy lòng, chính thích hợp thu mùa đông tiết An Ta cảm thấy so bạch thủy nấu ăn ngon. Tô Tiểu Hân đồng dạng cũng thứ thích, nàng cũng là ăn một ngụm sủi cảo, lại uống một ngụm hồ đồ. Trước kia ta sao không phát hiện hồ đồ cũng hảo uống. Thạc tử ngày thường là không yêu uống hồ đồ, lúc này hắn trực tiếp uống lên hai chén. Người một nhà vẫn là ở trong sân ăn cơm chiều. Bất qua do thu tiệm lệnh. Bạch thị đề nghị về sau nên đi trong phòng ăn cơm. Tô tiểu Loan cũng đang có ý này, ở bên ngoài ăn, đồ ăn đều lạnh thật sự mau. Ăn xong rồi sủi cảo, tô tiểu Loan cả người ấm rào rạt, ở trong sân cùng bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt chơi trong chốc lát, mới về phòng xúc tẩy lên giường. Ngày hôm sau nàng sớm mà liền lên, cùng người nhà một khối ăn cơm sáng. Sáng sớm bọn họ đem ngày hôm qua dư lại sủi cảo toàn ăn, lần này ăn chính là sủi cảo chiên cùng hồ đồ. Cơm nước xong, Tô Tiểu đoán hai chị em một khối đi hương các, đương nhiên cũng mang theo bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt. Vốn là tính toán chỉ mang bánh bao thịt, nhưng là bánh kẹp thịt một con mèo ở nhà thực nhằm chán, thuận tiện liền đem nó cũng mang đến. Hôm nay cả ngày càng lạnh, chúng ta nên bắt đầu bán phòng chống rét hương cao. Tô Tiểu hân trà sắt tay, chờ lòng bàn tay nhiệt về sau, dán ở gương mặt hai bên. Nàng lời nói nhắc nhở Tô Tiểu nón. Đại tỷ, ngươi cũng thật thông minh. Ta một lát liền đi cân nhắc một chút. Tô tiểu Loan cười tủng tỉm mà nói, đồng thời trong lòng đã suy nghĩ, loại này thuốc mỡ phải dùng này đó đồ vật tới làm. Tới rồi hương các, bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt ở hậu viên chơi, tô tiểu noan còn lại là vào trong đó một phòng, mân mê kiểu mới hương cao. Đại tỷ nói không sai, khi khác có thể không cần hương cao thấu tồn tại, nhưng nơi này mùa đông rét lạnh dị thường, gió bắc gào thét, nếu là không đồ điểm đồ vật bảo hộ khuôn mặt. Thực dễ dàng sẽ đem mặt đông lạnh hư Tô tiểu Loan co tin tưởng Nàng làm được hương cao Phòng chống rét phòng thuần hiệu quả khẳng định là tốt nhất Nàng lại nghĩ đến đây Rất nhiều nữ tử ở mùa đông Còn muốn rửa chén giặt quần áo Tay dễ dàng nhất bị thương Vì thế nàng liền muốn làm một khoảng kem dưỡng ra tay Giá cả so bình thường hương Cao tiện nghi Làm bình dân ra nữ tử cũng có thể mua nổi Hương cao sở dĩ quý Chủ yếu là có đặc thù công hiệu Tỉ như nói mỹ bạch linh tinh Nhưng là nàng phải làm kem dưỡng ra tay, chỉ có bảo hộ tác dụng, nhiều nhất lại mang điểm dễ chịu, nguyên liệu giá cả có thể khống chế đến rất hấp, bán giới tự nhiên liền sẽ không cao. Hiện giờ trong tiệm đại bộ phận hương cao giá cả đều ở 1-2-5 lượng chi gian, tô tiểu noan tính toán, có thể dùng một cái mùa đông kem dưỡng ra tay chỉ bán 5 văn tiền. Cái này giá cả, trong hiện đại đa số cô nương ra đều là có thể mua nổi. Nghĩ đến liền bắt đầu bận rộn làm. Tô Tiểu Loan đi ra ngoài một chuyến, đem yêu cầu tài liệu đều mua trở về, sau đó liền hoa ở trong phòng mân mê. Giữa trưa, Tô Tiểu Hân gõ vang lên môn. Loan nha đầu, nên ăn cơm, người muốn ăn cái gì? Tô Tiểu Hân hỏi. Hương các hậu viện cũng có phòng bếp, ngày thường hoặc là là các nàng mấy cái thay phiên nấu cơm, hoặc là liền đi ra ngoài mua điểm đồ vật trở về ăn. Đại tỷ, các người muốn ăn gì? Tô Tiểu Loan đem trong tay việc trước buông Rửa sạch sẽ tay mở ra môn. Hôm nay mọi người đều lười đến nấu cơm, nghĩ ra đi ăn một chén hoành thánh. Tô Tiểu Hân nói. Như vậy lanh thiên, ăn một chén nóng hôi hổi hoành thánh khẳng định thực thoải mái. Đại tỷ, ngươi có thể tiện đường giúp ta mang cái bánh rán sao? Tô Tiểu Loan tưởng tiếp tục làm kem dưỡng ra tay cùng phòng chống rét hương cao. Bánh rán cửa hàng liền ở bán hoành thánh bên cạnh. chương 198 phòng chống rét. Đương nhiên, Bất quá ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, không vội hai ngày này. Tô Tiểu Hân cười đồng ý. Cảm ơn đại tỷ. Tô Tiểu Loan cho nàng một cái đại đại ôm. Tô Tiểu Hân nhẹ nhàng nhéo nhéo Tô Tiểu Loan cho mũi, tạ gì, việc nhỏ. Ta đi rồi a. Ơn, đại tỷ ngươi đi đi. Tô Tiểu Hân đi rồi, Tô Tiểu Loan giữ cửa một quan, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tân hương cao cùng kem dưỡng ra tay. Trong tiệm không phải tất cả mọi người cùng đi ăn cơm mà là chia làm hai sóng, thay phiên đi ăn. Qua đại khái 30 phút, Tô Tiểu Hân liền đi theo Lý Nguyệt Nhi các nàng đã trở lại, trong tay dẫn theo cái bụ bấm bánh rán. Nàng cảm thấy Tô Tiểu Loan khẳng định nói là, khiến cho bánh rán quán quán chủ, ở bánh rán thêm thật nhiều đồ vật. Tô Tiểu Loan mới vừa cầm ở trong tay, đã bị cái này bánh rán thật lớn cấp dọa tới rồi. Đại tỷ, nơi này đều bỏ thêm gì a? Tô Tiểu Loan giờ khóc giờ cười, nàng lượng cơm ăn lại đại. Cũng ăn không hết nhiều như vậy a Bỏ thêm thịt gà, thịt ba chỉ, khoai tây ti, củ cải ti, chiên trứng gà, còn có cái gì ta đã quên. Tô Tiểu Hân mua cái này bánh rán hoa 15 văn tiền, một cái để được với ba cái. Vì bao hạ nhiều như vậy đồ vật, bánh rán bánh ra là bình thường bánh rán gấp 2. Đại tỷ cũng qua xem trọng nàng lượng cơm ăn đi. Tô Tiểu noan lòng mang rồi rắm mà bắt đầu ăn bánh rán, cuối cùng vẫn là dư lại hơn một nửa. Nàng biết đại tỷ là sợ nàng bị đói, tình nguyện nhiều mua cũng không muốn thiếu mua, trong lòng như là bị ấm áp dòng nước bao vây lấy. Không ăn xong kia non nửa, tô tiểu non không ném, mà là đặt ở một bên, tính toán buổi chiều đi bếp thượng nhiệt nhiệt ăn. Cơm nước xong nàng ở trong sân tan một lát bước, liền về phòng tiếp tục phía trước sự. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thị tan non nửa chỉ gà, còn có một con cá, đều là tô tiểu hơn đi bên cạnh cửa hàng mua. Vừa lúc hương các ly bán gà vị thịt cá cửa hàng không xa, một đi một về chỉ cần 15 phút. Thành Tô Tiểu Loạn kích động mà nhìn trong tay hai phân đồ vật. Một phần trang ở sứ hộp, một khác phân trang ở hộp gỗ. Sứ hộp trang chính là mùa đông phòng hộ hương cao, không những có thể bảo hộ khuôn mặt, còn kiêm có bảo ước mỹ bạch hiệu quả. Hộp gỗ chính là kem dưỡng da tay, chỉ có bảo hộ cùng dễ chịu công năng. Tuy nói thứ này kêu kem dưỡng da tay Nhưng nàng dùng đều là thuần thiên nhiên nguyên liệu, cho nên đồ ở trên mặt cũng là có thể. Đại tỷ, đại tỷ, ngươi nhìn xem ta tân làm được đồ vật. Tô tiểu noan vui mừng mà chạy lên lầu 2. Tô tiểu hân trong mắt cũng tràn ngập chờ mong, nàng đầu tiên là mở ra sứ hộp nghe nghe, tân, cái này hương vị hảo, hương mà không nhị. Tiếp theo nàng lại thấy được hộp gỗ, nghi hoặc hỏi, chúng ta cửa hàng không đều là dùng sứ hộp trang hương cao sao. Cái này hộp gỗ trang chính là cái gì? nay hộp là kem dưỡng ra tay, có thể bảo hộ tay không thuân không nứt. ta tính toán bán tiện nghi điểm, 5 văn tiền một hộp. Tô Tiểu nón giải thích nói. Tô Tiểu hân mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong cùng màu trắng ngà hương cao không giống nhau, nơi này là một loại hơi hơi phát hoàng, có điểm giống dầu chân đổ vật Nàng thử dính một chút đồ nơi tay trên lưng, thực mau đã bị làn da hấp thu. Nhưng là cảm giác giống như ở làn da mặt ngoài bao trùm một tầng bảo hộ màng giống nhau. Thứ này công hiệu cũng không bình thường, bán 5 văn tiền kỳ thật có điểm mệnh, bất quá Tô Tiểu Hân biết nhị muội là có ý tứ gì. Ngươi A, nào có làm buôn bán giống ngươi như vậy thiệt lương? Tô Tiểu Hân trêu ghẹo nói, trong lời nói cũng không có chỉ trích, ngược lại mang theo vui mừng. Trước kia các nàng còn ở tô ra thời điểm, nàng phải thường xuyên làm việc, cho nên tay cũng thường xuyên đông lạnh hư. Đáng tiếc nàng liền thị chấn hương cao đều mua không nổi, chỉ có thể tùy ý cặp kia đỏ giữ tay, ở gió lạnh trung phát sưng, phát ngứa, phát đau, cuối cùng hoàn toàn vỡ ra. Trời biết tay vỡ ra thời điểm, đụng tới nước lạnh có bao nhiêu đau. Tiểu Loan chịu có này phân thiện tâm, cũng coi như là giúp người thường ra cô nương thiếu chịu khổ một chút. Đây là chuyện tốt, tô tiểu hân đương nhiên sẽ không ngăn nàng. Tô tiểu Loan lần đầu tiên không có làm quá nhiều loại này hương cao mà là chỉ làm mấy hộp, phân cho cửa hàng các cô nương thử dùng, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đây cũng là nàng mỗi lần đẩy ra tân hương cao phía trước đều sẽ làm sự tình. Cành liễu chi trước hết lại đây phản hồi, trên mặt nàng tràn ngập kinh hỷ, cô nương, ngươi lần này cái này hương cao thật sự thật là lợi hại. Nhanh như vậy là có thể nhìn ra hiệu quả. Tô tiểu nón cũng ngạc nhiên không thôi. Hiện giờ thiên còn không tính quá lãnh. Theo lý thuyết hẳn là còn không dễ dàng nhìn ra tới mới đúng. Ta ngày thường cũng không có việc gì liền ái rửa tay, lúc này mới mùa thu, tay đều thuân đến không được, còn có chút tiểu vết dạn, một chạm vào liền đau. Cảnh liêu chi có điểm rất nhỏ thói ở sạch, cố tình nàng tay còn dễ dàng ra mồ hôi, cho nên một ngày muốn tẩy thật nhiều thứ tay. Dùng tân hương cao lúc sau, trên tay vết dạn hai ngày liền không có cảnh liêu chi cùng nàng triển lãm chính mình tay, ta chỉ đổ một nửa. Mặt khác một nửa không đổ, hiện tại còn nước. Tô tiểu nón nhìn nhìn, quả nhiên như nàng theo như lời. Cảnh liêu chi hai tay, một nửa bóng loáng vô cùng, một nửa kêu lại có thật nhỏ phiếm hồng vết dạn, rõ ràng là bởi vì chúng gió khô ráo mà thuân nước ra. Tay trái dùng chính là sứ hộp hương cao, tay phải dùng chính là gỗ. Cảm giác bên trái cái này hảo đến càng mau, hơn nữa làn da càng bóng loáng. Cảnh liêu chi tiếp tục nói chính mình tâm đắc. Tô tiểu Loan âm thầm gật đầu, quả nhiên cùng nàng chính mình dự đoán không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi chi chi. Không cần cảm tạ, ta còn muốn cảm ơn cô nương ngươi. miễn phí cho chúng ta dùng tốt như vậy hương cao đâu. Cành liêu chi cười nói. Chờ nàng đi rồi, tô tiểu Loan núi đại tỷ nói, xem ra ta ngày mai liền có thể, giáo tình vân tình vũ các nàng bắt đầu làm loại này hương cao. Nếu hiệu quả cũng không tệ lắm, kia quá hai ngày liền có thể bắt đầu bán. Nàng không lo lắng hương cao sẽ có an toàn vấn đề, bởi vì nàng dùng đều là thiên nhiên nguyên liệu, hơn nữa có hệ thống cung cấp phương thuốc làm cơ sở, nàng chỉ là làm đơn giản tiểu cải biến mà thôi, tuyệt đối sẽ không đối thân thể có hại. Duy nhất lo lắng chính là, hiệu quả không có mong muốn hảo, không đáng ra bàn giới. Hiện tại nếu chứng minh rồi có hiệu quả, vậy có thể yên tâm lớn mật mà bán. Hảo, non nha đầu ngươi cũng thật lợi hại, này đều có thể làm ra tới nhớ do cấp mẫu thân bọn họ cũng lưu mấy hộp gần nhất gió bắc quát đến càng ngày càng lợi hại tô tiểu hân trong lòng tràn ngập tự hào nàng nguội nguội chính là lợi hại ân ta biết liền tính nàng không nói tô tiểu nuẫn cũng sẽ cấp người nhà nhiều làm một ít hôm nay chuẩn bị trở về thời điểm tô tiểu nuẫn lại đụng phải đỗ tu hiền trước hai ngày đỗ tu hiền vẫn là chờ ở hương các cách đó không xa lúc này đây cư nhiên trực tiếp tới hương các cửa Trong tiệm mướn cô nương hỏi hắn có chuyện gì, hắn nói muốn tìm Tô Tiểu đoán. Vì thế những người khác nhìn về phía hắn cùng Tô Tiểu Loan ánh mắt lập tức gã muội lên. Đỗ Tu Hiền không có giải thích, tùy ý người khác hiểu lầm. Người tới làm gì? Tô Tiểu Loan vừa thấy đến hắn liền không có sắc mặt tốt. Đỗ Tu Hiền giả bộ một bộ nhận sai bộ dáng, "Tiểu đoán, ta sẽ không lại chọc ngươi sinh khí." Như vậy tràn ngập ám chỉ ý vị vừa nói sau tới. Tô Tiểu Loan quả thực phải bị hắn khí tạc. Chương 199 Lộ hãm. Ngươi tại đây nói bừa cái gì đâu? Nếu không phải nơi này trước công chúng, Tô Tiểu Loan thật đúng là tưởng đối hắn chửi ầm lên. Đỗ Tu Hiền lần trước trở về lúc sau, được mẫu thân cùng muội muội chỉ đạo, hiện giờ trong bụng chiêu số nhưng nhiều lắm đâu. Hắn như là đã sớm cho tới Tô Tiểu Loan sẽ là cái này phản ứng. Đỗ Tu Hiền thở dài, thay một bộ không thể nề hà bộ dáng. Tiểu Loan, chúng ta chi gian đều là hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích ra ta cũng không nghĩ bại lộ chúng ta quan hệ, nhưng là ngươi tổng đối ta hờ hững, ta thật sự nhịn không được cho nên mới tới nơi này tìm ngươi. Mỗi một câu đều ở đem hắn cùng Tô Tiểu Loan cột vào cùng nhau. Không rõ nguyên do người nghe xong, còn tưởng rằng bọn họ hai cái đã sớm tư định chung thân, hiện giờ chỉ là náo loạn mâu thuẫn. Tô Tiểu Loan không để ý tới hắn. Cho nên hắn không có biện pháp dưới mới tìm tới cửa. Hiện tại Hương các còn có như vậy vài vị khách nhân, bên ngoài tới bên này xem diễn cũng không ít. Tô Tiểu Hân buồn bực dưới, liền phải tiến lên cùng hắn lý luận, nàng cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi dựa vào cái gì làm bẩn ta muội muội thanh danh? Đại tỷ, ta cùng Tiểu noãn sự tình, vẫn luôn không dám công khai, ngươi đương nhiên không biết. Đỗ Tu Hiền sớm có phòng bị, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ mà kêu Tô Tiểu Hân đại tỷ. Tô Tiểu Nhoãn lôi kéo đại tỉ, làm nàng thối lui đến mặt sau. Tiểu Nhoãn, hán Tô Tiểu Hân lại tức lại lo lắng. Yên tâm. Tô Tiểu Loan cho nàng một cái chân an ánh mắt. Lúc sau, nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới đô tu hiển trước mặt, không nghĩ tới ngươi còn có điểm đầu óc, biết trước mặt mọi người nháo lên, làm mọi người nghĩ lầm chúng ta có quan hệ, do đó hủy hoại ta thanh danh. Tiểu Nhoãn, cái gì kêu nghĩ lầm, chúng ta chi gian cảm tình. Ngươi không thể không nhận a." Đỗ Tu hiền cắn răng một cái, tiếp tục nói đi xuống. "Muội muội nói, chỉ cần hắn một mực chắc chắn cùng Tô Tiểu Noãn có quan hệ, nàng liền tính là nhảy vào trong sông đều tẩy không rõ. Tới rồi lúc ấy, Tô Tiểu Noãn không gả cho hắn cũng đến gả. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta cùng ngươi chi gian có cái gì cảm tình? Chúng ta khi nào nhận thức, lại là như thế nào ở bên nhau? Nhà ta trụ nơi nào?" Chúng ta chi gian lại có cái gì hiểu lầm. Tô tiểu loan thản nhiên mà đứng ở nơi đó, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, nhưng cả người khí thế lại cùng ngày thường ôn hòa hoàn toàn bất đồng. Này! Chúng ta không phải sớm đã tư định chung thân sao. Phía trước là bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ, làm người hiểu lầm ta. Đỗ tu hiền ấp đúng mà nói, hắn lâm thời cũng nghĩ không ra cái gì hảo lấy cớ. Hắn cho rằng tô tiểu loan sẽ vội vã phản bác. Đến lúc đó hắn liền cắn định bọn họ trộm ở bên nhau sự tình là được, nơi nào có thể nghĩ đến tô tiểu nón sẽ hỏi đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Tô tiểu nón liệu định, hắn biên không ra cái gì hảo lấy cớ, chỉ dám hàm hồ qua đi. Rốt cuộc bọn họ hai cái chỉ thấy quá ba mặt mà thôi, nếu là thật sự biên cái cụ thể sự tình tới, chẳng phải là thực dễ dàng lòi. Tư định trung thân, ngươi sợ là còn ở trong ngộng không ngủ tình đi. Ta vấn đề ngươi một cái đều đáp không được, còn dám tiếp tục bôi nhọ ta. Tô tiểu loan trong mắt tràn ngập trào phúng. Đối thượng cặp kia tràn ngập băng hàn con ngươi, đố tu hiển cả người khí thế càng người hoài, ngươi không phải nói thực thích ta sao? Như thế nào đột nhiên thay lòng đổi dạng? Lời này chính hắn nói ra, đều cảm thấy không tự tin. À, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, ngươi muốn bạc không bạc, muốn diện mạo không diện mạo, một bộ nghèo kiết hủ lẩu khác biệt tướng còn không phải là coi trọng nhà của chúng ta bạc mới trơ mặt tới bôi nhỏ ta sao? tô tiểu loan trên mặt ý cười biến mất ngữ khí đột nhiên trở nên lãnh lệ ta chính là mắt bị mù cũng sẽ không coi trọng ngươi đi nói xong không cho đỗ tu hiền bất luận cái gì mở miệng cơ hội nàng nói tiếp lần sau tưởng ăn vạ liền đem tiền căn hậu quả đều biên đến viên mãn một chút đừng nói đến như vậy trăm ngàn chỗ hở cút đi tô tiểu loan xoay người rời đi như là liết hắn một cái đều ngại dơ. Đỗ Tu Hiền còn tưởng rằng chính mình lần này khẳng định có thể thành công, không nghĩ tới bị Tô Tiểu noãn răm ba câu cấp vạch trần. Hừ, nhìn ngươi như vậy, con có còn muốn ăn thịt thiên nga đâu, ta muội muội là ngươi người như vậy có thể mơ ước sao? Tô Tiểu Hân đôi tay chống nạnh, một bộ đanh đá diễn xuất. Ngay thường nàng vẫn là thực ôn nhu, nhưng là người này cư nhiên dám hãm hại nàng muội muội, đây là Tô Tiểu Hân tuyệt đối tuyệt đối không thể chịu được Lý tuyết chỉ vừa mới mới tiễn đi cuối cùng một người khách hàng, này sẽ biết tiền căn hậu quả, cũng vén tay háo mắng Đỗ tu hiền, ta phi, cả ngày liền nghĩ rửa nữ nhân ăn cơm mềm, ngươi vẫn là cái nam nhân sao. Cửa hàng những người khác hiện tại cũng minh bạch, nguyên lai like người này cùng lao bản không phải cái loại này quan hệ. Vì thế một đám cô nương nhịn không được, đều bắt được Đỗ tu hiền một hồi thoá mạng. Bên ngoài vây xem bá cánh cũng đi theo chê cười hắn. Ai u? Ta tưởng chuyện gì đâu, nguyên lai chính là cái ham nhân ra bạc nạo loại, muốn hướng nhân ra trên người bắt nước bẩn. Ta liền nói sao, tô lão bản bộ dáng lớn lên hảo, còn có bản lĩnh, sẽ coi trọng hắn. Đỗ tu hiền bị tô tiểu nón cấp mắng lốc, liền như vậy đứng ở tại chỗ thất thần. Bạch bạch bị đại gia mắng cả buổi, hắn mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, sám xịt mà về nhà. Vừa đến ra, Đỗ Văn Đình liền đắc ý hỏi hắn, thế nào, có phải hay không thực thuận lợi? nhìn muội muội chờ mong bộ dáng không thành này hai chữ hắn như thế nào đều nói không nên lời Đỗ Tu Hiền không dám nói lời nói thật liền giàu dĩ mà ứng thanh nhân Nương đại ca thành công Đỗ Văn Đình chạy vào nhà kích động thanh âm truyền ra đi thật xa Đỗ Mẫu đồng dạng đắc ý không thôi nhìn đến Đỗ Tu Hiền cái kia dầu dĩ bộ dáng nàng hận sắt không thành thép mà nói lần này cần không phải ngươi muội muội cho ngươi bày mưu tính kế ngươi có thể như vậy thành công còn không chạy nhanh cảm ơn người muội muội. Nương, ngươi lại không phải không biết, đại ca hắn từ nhỏ liền không có ta thông minh, ngươi cũng đừng trách hắn. Đô Văn Đình lôi kéo Đô Mẫu Tay, làm nũng nói. bên này Đô gia phát sinh sự tình, tô tiểu loan tự nhiên không biết. Đô Tu Hiền rời đi không bao lâu, cửa hàng khách hàng cũng đều lấy lòng chính mình muốn đồ vật rời đi. bận việc một ngày, đại gia hẳn là đều mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này đi. Tô Tiểu Loan nói xong, liền giúp đỡ kiểm kê hàng hóa. Cuối cùng, khóa lại hương các môn, mọi người ai về nhà lấy. Tô Tiểu Loan hai chị em đều không có bởi vì chuyện vừa rồi, ảnh hưởng chính mình hảo tâm tình. Tương phản, trước mặt mọi người đau mắng Đỗ tu hiền một đốn, làm Tô Tiểu Hân hiện tại so ngày thường còn muốn cao hứng. Tiểu Loan, hôm nay ngươi mắng cái kia rác rưởi nam thời điểm, thật sự là quá có khí thế. Tô Tiểu Hân mắt lộ ra sung bái. Đừng nhìn nàng nhị mỗi ngày thường tổng cười đến ôn hòa, thật gặp được sự, tuyệt đối so với thiên thần hạ phàm còn muốn uy phong. Dọc theo đường đi đại tỷ đều ở dư vị tô tiểu nón vừa rồi hiên ngang tư thế vai hùng, làm nàng dở khóc dở cười. Cũng may về nhà lộ cũng không phải rất xa, các nàng thực mau liền đến ra. Đại tỷ, ngươi nhưng đừng cùng mẫu thân các nàng nói chuyện này. Vào cửa trước tô tiểu nón giữ chặt đại tỷ, dặn dò nói. Ta biết. Ngươi xem, ngươi đại tỷ ta như là cái ngốc tử sao?" Tô Tiểu Hân chớp chớp mắt nói. Tô Tiểu Loan phụt một tiếng cười, hai tỷ muội mang theo một miêu một cẩu cao hứng mà trở về nhà. Chương 200 lại đi từ thành. Yến Trần lần trước sau khi trở về, lập tức xuống tay tiến hành từ thành Hương Các khai trương trước cuối cùng chuẩn bị, sau đó điều phái người tới tế Sa huyện đưa hóa. Hôm nay, những người này tới rồi Hương Các Tô Tiểu Nhoãn là người đem đã sớm chuẩn bị tốt hàng hóa trang lên xe ngựa. Kiểm kê song sau, hai bên tiền trao cháo múc, còn có từ thành nổi danh người trong ở một bên chứng kiến. Sở hữu sự tình đều xử lý thật sự nghiêm cẩn, không có nửa phần bại lộ. Tô Tiểu Loan thích nhất cùng người như vậy hợp tác. Chờ hóa đều lôi đi, cuối cùng đúng rồi lại một cọc tâm tư, nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhoãn, hôm nay mới vừa đẩy ra hương cao cùng kem dưỡng ra tay. Bán đến nhưng hảo đâu. Tô Tiểu Hân nhìn lầu một rầm rộ, cố ý lại đây cùng Tô Tiểu Nói nói. Ngày hôm qua Tô Tiểu Nói sẽ dạy tình Vân Tình Vũ, còn có Lý Nguyệt Nhi làm này hai dạng đồ vật. Các nàng ba cái học được mau, hơn nữa có trước kia cơ sở, chỉ là hơi chút cải biến một chút phương thuốc mà thôi, cho nên ngày hôm qua liền làm ra tới không ít tân phẩm ra tới. Nguyên bản định chính là hôm nay thượng hàng mới. Đương nhiên sẽ không bởi vì ngày hôm qua đỗ tu hiền tới náo loạn một chút liền hủy bỏ. Ân, bán đến hảo là được. Tô tiểu noan phản ứng nhưng thật ra thực bình đạo, đồ vật bán đến hảo, vốn dĩ liền ở nàng dự kiến bên trong. Đúng rồi đại tỷ, vừa rồi yến công tử người truyền cái tin, nói mời chúng ta đi từ thành nghe mẫu phường xem diễn. Người nói, chúng ta người một nhà muốn hay không cùng đi. Tô tiểu noan hỏi. Tô tiểu hân tưởng tượng đến. Trong nhà có thể có hiện tại ngày lành, có rất lớn nguyên nhân đều là yến công tử thưởng thức tiểu noan kịch bản, cho bọn họ làm buôn bán tiền vốn lập tức trong lòng liền có chú ý. Đi, đương nhiên muốn đi, ta phỏng trừng mẫu thân bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Tô tiểu hân cao hứng mà nói. Tô tiểu noan trong mắt hiện lên một kêu ý cười. Buổi chiều, nàng đi tranh vân trưởng quầy nơi đó. Như trên thứ bách lý cẩn theo như lời, nàng không có trực tiếp tìm tới vân trưởng quầy mà là đi lầu hai nhã gian. Quả nhiên, một cái tự xưng tên là A5 tiểu nhị, hỏi nàng, tô cô nương, có chuyện gì sao? Nếu nói ngay từ đầu tô tiểu nón đối hắn có vài phần hoài nghi, ở hắn nói ra nàng dòng họ lúc sau, này phần hoài nghi liền bị đánh mất. Giúp ta gửi cái đồ vật. Tô tiểu nón lấy ra một cái cánh tay lớn lên hộp gấm, đưa cho hắn. A5 cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là gật gật đầu, tiếp nhận đồ vật. Vào tay thực trầm trọng, hắn thiếu chút nữa cho rằng bên trong chính là cục đá. Tiểu nhân liền trước tiên lui hạ. A năm đem đồ vật giấu ở trong tay áo, dường như không có việc gì mà lui xuống. Lần này Tô Tiểu Loan cấp Bách Lý Cẩn gửi đồ vật rất nhiều, có cất giấu tế trâm ám hộ, còn có một đống lớn đan dược. Bách Lý Cẩn tuy rằng chưa nói, nhưng nàng đã nhận ra cái gì. Nàng sợ hắn sẽ bị thương, liền cho hắn gửi rất nhiều bảo mệnh đan dược, có giải độc đan, chữa thương đan cầm máu đan, còn có nhất chân quý tham đan, có thể điếu trụ người cuối cùng một hơi. Lần trước đi từ thành mua được không ít dược liệu, còn có phía trước ở nước trong trấn mua dư lại tới dược liệu, hệ thống làm ra một đống lớn đan dược, đều là trung cấp trở lên. Kia viên chân quý nhất tham đan, là dùng phía trước tìm được tím linh tham làm, trên cơ bản chính là cao cấp nhất đan dược. duy nhất tiếc nuối chính là, tím linh tham tuy rằng nhiều, nhưng có thể xứng đôi nó linh vật chỉ có một phần. Cuối cùng cũng chỉ làm ra tới một viên. Tô tiểu nón hiện tại sẽ không làm hệ thống đem dược liệu lập tức toàn bộ dùng, mà là sẽ tồn một bộ phận, chờ yêu cầu cái gì đan dược lại làm. Nàng đang ngồi ở nhã gian, nghĩ bách lý cẩn tình cảnh, nhã gian môn đông nhiên lại vang lên. Tiến bảo. Tô tiểu nón hơi chút nâng lên thanh âm. Tới người vẫn là phía trước cái kia A5, hắn đem một mâm bản tình xảo thức an bại ở trên bàn. Tô tiểu nón hơi có chút kinh ngạc. Nàng mới vừa rồi rõ ràng không gọi món ăn a Dân dân mà, nàng liền minh bạch cái gì? Nay một bàn đồ ăn toàn bộ đều là nàng thích ăn, hẳn là bách lý cẩn đi phía trước phân phó đi. Tiểu nhân liền trước đi xuống, cô nương có chuyện gì tùy thời đều có thể kêu tiểu nhân. A năm tới mấy tranh, đem đồ ăn đều dọn xong liền lùi xuống. Tô tiểu Loan trước dùng chiếc đua gấp một ngụm thịt cá, nhập khẩu mềm mại như nhứ, canh hàm mùi hương nói đều hầm đi vào. Chút nào sẽ không làm người cảm thấy làm. An an, tô tiểu loan hốc mắt trung ước át rốt cuộc nhịn không được, theo gương mặt lăn xuống xuống dưới, tích ở trong chén. Nàng không tiếng động mà khóc lóc, một bên khóc một bên cái miệng nhỏ ăn từng cùng hắn cùng nhau ăn qua đồ ăn. Gặp được bách lý cẩn phía trước, nàng cũng không phải đa sầu đa cả người. Nhưng hôm nay, lại bởi vì một bàn đồ ăn, khóc thành như vậy. Nước mắt mở mịt tầm mắt, Căn bản thấy không rõ lầm trước mắt đồ ăn là cái gì. Không một lát, trong lòng tưởng niệm sớm đã phát tiết cái sạch sẽ. Vùng chiếc búa, tô tiểu Loan bất đắc dĩ mà lau khô chính mình trên mặt nước mắt. Nàng rất ít có giống vừa rồi như vậy, cảm xúc đột nhiên không chế không được thời điểm. Có lẽ là bách lý cẩn đối nàng ảnh hưởng, càng ngày càng thâm đi. Từ trước nàng có tin tưởng, liên tính hắn tương lai phụ bạc nàng, nàng cũng có thể tiêu sái mà xoay người rời đi. Nhưng nàng hiện tại lại không có cái này tự tin. Nếu là bọn họ hai cái tách ra, nàng đời này đều sẽ không lại yêu người khác đi. Tô Tiểu Ngoan ở nhã gian đái trong chốc lát, vân vân tự hoàn toàn bình phục xuống dưới, mới rời đi nhà này tự lầu. Buổi tối về đến nhà, Tô Tiểu Ngoan đem ban ngày đối mặt đại tỷ cách nói, cùng mẫu thân bọn họ nói một lần. Quả nhiên giống như nàng ngay từ đầu lường trước như vậy, Bạch Thị không chút do dự đồng ý, nếu là Yến công tử mời chúng ta đi chúng ta đây hậu thiên liền đi từ thành đi Vừa vạn quản đại phu hai ngày này có việc tô tiểu tình có hai ngày thời gian nghỉ ngơi thạc tử học đường hậu thiên cũng sẽ phóng một ngày giả như vậy bọn họ người một nhà đều có thể đi quyết định việc này tô tiểu ngoan tâm tình hảo không ít từ lần trước ở hương cấp cửa nháo quá một lần lúc sau đỗ tu hiền mỗi ngày đều sẽ sớm mà ra cửa tới rồi buổi tối lại trở về hắn cấp người nhà cách nói là ở cùng tô tiểu ngoan gặp lén Mỗi lần hắn đang định ngả bài, nhìn đến mâu thân cùng muội muội trên mặt đắc ý, nghe các nàng ảo tưởng về sau có rất nhiều bạc nên xài như thế nào, hắn liền cái gì đều nói không nên lời. Đỗ Tu Hiền ở nhà địa vị cao không ít, ngày xưa đối hắn không có gì sắc mặt tốt muội muội, gần nhất cũng thường xuyên quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa làm qua vài món làm cha mẹ muội muội khen sự, liền như vậy một kiện. Cái này làm cho hắn rất muốn tiếp tục kéo đi xuống. Hy vọng thân nhân có thể tiếp tục đối hắn như vậy coi trọng. Hôm nay sáng sớm, lâm thợ săn tự mình vội vàng xe ngựa, dẫn dắt người một nhà đi từ thành. Lầu cây cửa hàng treo lên hôm nay không buôn bán thẻ bài, hương cắt còn tiếp tục mở ra. Hôm nay chưa kịp làm cơm sáng, chúng ta liền ở trên đường mua điểm đồ vật ăn đi. Bạch thị đối mấy cái hải tử nói. Hảo A, ta muốn ăn rau hẹ hộng. Tô tiểu noan cười nói. Tô tiểu hân nghĩ nghĩ nói. Ta cùng ngươi ăn giống nhau. Giữ lại hai cái tiểu nhân muốn ăn thịt bánh bao. Ta đều được. Lâm thợ săn nặng nghề thanh âm từ trước mặt chuyển đến. Đi đến bán sớm một chút xạp phía trước. Lâm thợ săn dừng lại xe ngựa. Mua thuê nhi muốn ăn sớm một chút. chương hai trăm linh một tiểu nón diễn. Không chỉ có có tô tiểu nón hai chị em nói muốn ăn rau hẹ hộ. Hai cái tiểu gia hỏa muốn ăn bánh bao thịt. Còn có một cái trang bánh quậy cùng ma đoàn giấy dầu bao. Cho ngươi. Lâm thợ săn đem giấy dầu bao đưa cho bạch thị. Chính hắn ăn chính là tố nhân bánh bao. Bạch thị tiếp nhận trong tay hắn đổ vật, nhĩ tiêm hơi phiếm hồng. Nàng thích ăn bánh quẻ cùng ma đoàn, hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Thức mau, bánh xe lăn lộn, xe ngựa tiếp tục đi tới. Tô tiểu noan ăn hàm hương tươi ngon rau hẹ hộ, đối trong chốc lát muốn xem đến nghe mỏ phường diễn tràn ngập chờ mong. Nửa buổi sáng thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới rồi từ thành. Xe ngựa ngừng ở bên ngoài không an toàn, cũng may nghe mẫu phường chuyên môn vẽ ra một mảnh khu vực, dùng để đỗ xe ngựa. Còn sẽ có chuyên môn người tới nhìn xe ngựa, chỉ cần cấp tam văn tiền có thể. Lâm thợ săn cho hắn 3 cái tiền đồng, đối phương còn lại là cầm cái tinh chất đặc biệt tiểu một khối cho hắn, mặt trên viết dây số. Đến lúc đó dựa vào cái này một khối, liền có thể đem chính mình xe ngựa lên đi. Đi thôi, chúng ta đi xem diễn. Tô Tiểu Nón mang theo mẫu thân bọn họ đi vào nghe mầu phường. Nếu này đây Yến Trần Danh Nghĩa mời bọn họ, nếu là bọn họ còn muốn phó bạc liền qua kỳ quái, khó tránh khỏi sẽ làm người nhà hoài nghi. Cho nên Tô Tiểu Nón trực tiếp tìm được quản sự, lấy ra Yến Trần lệnh bài, không tốn một phân tiền, liền có thể chiếm cứ tầm nhìn vị trí tốt nhất. Bọn họ tới đỉnh xảo, mới vừa ngồi xuống, đài thượng diễn liền bắt đầu. Cũng may trận này diễn không phải Tô Tiểu Nón viết. Bằng không nàng sẽ có loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm. Trên đài chiêng trống thanh cùng nhau, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Tô tiểu nón người một nhà cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc mà nhìn về phía đài. Vừa mới diễn cái mở đầu, đại gia liền đều bị hấp dẫn lực chú ý, xem đến mùi ngon. Đến cuối cùng, trận này tuồng rốt cuộc kết thúc, thật nhiều người đều ngồi ở chỗ cũ, thật lâu cũng chưa về thần. Qua một hồi lâu, Bạch Thị mới phục hồi tinh thần lại. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi. Tô tiểu hân lôi kéo tô tiểu Loan ống tay áo, hỏi, Loan nha đầu, này diễn là ngươi viết sao? Trận này không phải. Tô tiểu Loan lắc lắc đầu, cười trả lời. Đáng tiếc không thấy được ngươi viết diễn. Bạch thị hơi có chút tiếc nuối mà nói. Tô tiểu Loan nhưng thật ra cảm thấy, xem yến trần diễn vừa lúc, miễn cho nàng quá xấu hổ. Lúc này vừa lúc cũng tới rồi cơm trưa thời gian, bọn họ không có ra nghe màu phường. Mà là ở bên trong các quầy hàng chi gian tìm muốn ăn. Các người muốn ăn gì? Bạch thị tự nhiên này đây bọn nhỏ ý kiến vì trước. Gì, bên kia có thịt dê phao bánh bao, chúng ta đi ăn cái kia đi. Tô thiểu nón nhìn đến một cái lá cờ mặt trên viết thịt dê phao bánh bao, nàng chỉ vào bên kia nói. Đi vào nơi này lúc sau, ăn thịt dê cơ hội nhưng không nhiều lắm. Hảo a hảo a, ta còn không có ăn qua đâu. Tô thiểu tình tròn xoe đôi mắt nháy mắt sáng. Giống như hắc đá quý giống nhau Người một nhà đi đến kia ra cửa hàng phụ cận Chủ tiệm nhiệt tình mà theo chân bọn họ giới thiệu Trong tiệm mỹ thực Nguyên lai không chỉ có thịt dê phao bánh bao Còn có ru bắt mặt Mì bào bằng dao Hấp mặt từ từ Nếu là không có muốn ăn Khiến cho điếm tiểu nhị đi địa phương khác mua cũng đúng Chủ tiệm là một vị hơi có chút mập mạp trung niên nam nhân Cười tủm tỉm mà nói Tô tiểu Loan vẫn là lần đầu nghe thế loại cách nói Đốn giác mới lạ, nàng cung tiểu muội đều điểm một phần thịt dê phao bánh bao, đại tỷ ăn chính là du bắt mặt, mẫu thân cùng lâm thợ săn còn có thặng tử ăn chính là thịt dê hấp mặt. Mấy thứ này đều là hiện làm, hơn nữa bởi vì chỉ có một lều lớn tử, cho nên bọn họ có thể tinh tưởng nhìn đến đầu bếp như thế nào làm. Hán đầu tiên là đem lạc tốt bánh bột ngô bẻ nát, đặt ở một nồi canh thịt dê bên trong nấu, chờ mau ra nồi thời điểm, hơn nữa vài miếng thịt dê, rau chân vịt hình thái miến thịt dê phao bánh bao nấu hảo thịnh đến chén lớn, dại điểm muối, xối thượng vài giọt sa tế liền thành. thịt dê phao bánh bao tới lạc. tiểu nhị nâng hai chén nóng hôi hổi thịt dê phao bánh bao, phóng tới các nàng trên bàn. tô tiểu loan mới vừa nếm một chiếc đũa, liền khen không dứt miệng, một chút thịt dê thanh vị đều không có, an ngon. tiểu nhị nghe xong nàng đánh giá, vốn dĩ xoay người muốn đi, kết quả lại ngừng lại, giới thiệu nói. Nhà của chúng ta cái này canh thịt dê à, muốn trước chém khai dương cốt lộ ra cốt thủy, sau đó dùng lửa lớn ngao nấu hai ba cái canh dở, đem cốt thủy hương vị đều nấu ra tới, cuối cùng lại thêm chút thảo dược cùng gia vị, tiểu hỏa chậm rãi nấu, nấu ra tới canh tự nhiên liền hảo uống. Tô tiểu Loan không thể không nói, cửa hàng này sinh ý tốt như vậy là có nguyên nhân. Không chỉ có đồ ăn làm tốt lắm ăn, liền điếm tiểu nhị đều như vậy có thể nói. Vừa rồi điếm tiểu nhị như vậy đỉnh đặc mà nói, hấp dẫn không ít đi ngang qua người tiến bào ăn, đều tưởng nếm thử hắn trong miệng theo như lời bí chế canh thịt dê. Thực mau những người khác điểm cơm cũng bưng lên. Thịt dê hấp mặt đồng dạng là dùng cái kia bạch bạch lượng lượng canh thịt dê nấu, vừa rồi đầu bếp kéo hấp mặt phiến thời điểm, bọn họ đều thấy được. Như vậy lớn lên hấp mặt, hai đoan bị hắn xả ở trong tay, mỗi một lần ném, đều sẽ lệnh ở thất thượng, phát ra thanh thúy thanh âm. Đồng thời hấp mặt cũng sẽ càng dài một ít. Sau đó hắn đem hấp đối mặt chiết, lại từ trung gian ném xuống đi. Cuối cùng một chén lớn hấp mặt, kỳ thật chỉ có một cây khoan khoan mì sợi, có thể từ đầu ăn đến đôi. Chờ bọn họ ăn xong, mỗi người đều có chút chưa đã thèm. Cửa hàng này làm gì đó ăn ngon thật. Tô Tiểu Tình ăn đến cái bụng tròn xoe, nhưng nàng vẫn là có điểm thèm. Kia trong chốc lát chúng ta lại xem một tuần kịch, trở về còn ở nơi này ăn cơm. Bạch thị cười an ủi nói. Dù sao nơi này cửa hàng ban ngày vẫn luôn mở ra môn, buổi chiều thời điểm cũng có thể lại đây ăn. Bọn họ ở nghe mẩu phường bên trong xoay chuyển, thấy lại có một cái đài muốn chuẩn bị hát tuồng, bọn họ liền cùng nhau đi qua. Lúc này diễn vừa lúc là tô tiểu loan viết diễn. Nàng chính mình xem thời điểm không có gì cảm giác, nhưng cùng người nhà cùng nhau xem, nàng như thế nào đều không được tự nhiên. Sau khi xem xong, Người nhà đồng dạng đều thực thích. Tiểu Loan, cái này là ngươi viết sao? Bạch thị chờ mong hỏi. Nhìn đến nàng trong mắt chờ mong, Tô Tiểu Loan không đành lòng lừa nàng, liền đỏ mặt gật gật đầu. Nha của chúng ta nuấn nha đầu thật lợi hại. Bạch thị trong lòng tức khắc dâng lên một trận kiêu ngạo. Nếu không phải hiện tại ở bên ngoài, nàng thật hận không thể ôm Tô Tiểu Loan chuyển một vòng lớn. Nhị tỷ ngươi giỏi quá. Tô Tiểu nâng ấm thặng tử vây quanh nàng khuôn mặt nhỏ thượng đều là sung bái. Tô Tiểu Hân cùng lâm thợ săn tuy rằng không nói chuyện, nhưng bọn hắn vui mừng biểu tình tỏ vẻ, bọn họ đồng dạng vì Tô Tiểu Noãn cảm thấy kiêu ngạo. Người nhà như vậy nhiệt tình, Tô Tiểu Noãn đều có chút ngượng ngùng. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Nàng ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Bạch thị nhìn ra nàng thẹn thùng, kéo ra hai cái tiểu ra hỏa, đi thôi, vừa rồi không phải xảo kia ra cửa hàng cơm ăn ngon sao. Bọn họ lại đi tới kia ra cửa tiệm, chủ tiệm nhiệt tình mà đón đi lên. Lúc này mỗi người đều phải không giống nhau đồ vật, tưởng đem trong tiệm mị thực đều nếm cái biến. Tô tiểu Loan nguyên chính là hấp bánh, chính là đem du bánh bao cắt thành phiến, đặt ở trong nồi cùng cải trắng miến một khối nấu, nấu hảo lúc sau, lại phóng điểm thuộc thịt dê. Bên trong bánh lại mềm lại nhu, cải trắng miến cũng bởi vì bí chế canh thịt duyên cớ, hương vị một chút đều không nhạt nhẽo, ngược lại hàm hương ngon miệng. Trưng hai trăm linh hai loạn nhận thân thích. Những người khác ăn đồ vật các không giống nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau chính là, hương vị đều siêu cấp tươi ngon. Cơm nước xong, bọn họ lại đi trên đường xoay chuyển, mua chính mình thích đồ vật, cuối cùng về tới nghe màu phường. Lâm thợ săn đem tiểu một khối dao cho xem xe ngựa người, lánh đi rồi nhà bọn họ xe ngựa. Thực mau đoàn người liền về tới tế xa huyện. Lâm thúc, trước đêm ta cùng đại tỷ đưa đến hương các bên kia đi. Tô tiểu Loan đối với xe ngựa bên ngoài Lâm Thợ săn nói, nàng tưởng hồi hương các xem một cái, rốt cuộc gần nhất đẩy ra Tân Hương cao cùng kem dưỡng ra tay, nàng sợ xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay đều tính toán vẫn luôn ở Hương Các nhìn điểm. Được rồi. Lâm Thợ săn đồng ý. Tô tiểu Loan hai chị em ở Hương Các cửa xuống xe ngựa. Cũng may Hương Các cũng không có chuyện gì, nàng hai liền đi trên lầu, chuẩn bị nhìn xem nước hoa tình huống liền về nhà. Ai biết như vậy trong chốc lát, lầu một lại ra tình huống. Sao lại thế này? Tô tiểu Loan nghe được lầu một truyền đến tiếng ồn nào, cho mày, không nhanh không chậm ngầm lâu. Có cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm xa lạ thiếu nữ, trong lòng ngực ôm một đống lớn đồ vật, giờ phút này đang theo cảnh liêu chi cãi nhau đâu. Cô nương, người này cầm một đống lớn đồ vật, nhưng là không chịu phó bạc. Cảnh liêu chi nhìn đến tô tiểu Loan xuống dưới, vội vàng đi tới giải thích nói. Nàng cũng là lần đầu nhìn đến như vậy không nói lý người, nào có minh đoạt nhân ra trong tiệm đồ vật. Tô Tiểu Ngoan nhìn về phía kia thiếu nữ, nàng trong lòng ngực cầm đều là đáng giá đồ vật, ít nói cũng đáng 6-7 chục lượng bạc. Vị cô nương này, nếu ngươi không nghĩ nêu muốn, có thể đem đồ vật buông Tô Tiểu Ngoan nói còn chưa nói xong, đã bị kia thiếu nữ sắc nhọn thanh âm cấp đánh gãy. Nào có ngươi nói chuyện phần, đem các ngươi này lão bản gọi tới, làm nàng nhìn xem ta là ai. Thiếu nữ vẻ mặt tiêu căng, phảng phất chắc chắn hương các lão bản nhất định nhận được nàng giống nhau. Tô Tiểu Loan bất đắc dĩ mà nói, ta chính là nơi này lão bản, ngươi có việc gì thế? Nàng hiện tại hoài nghi tên này thiếu nữ có phải hay không đầu óc có vấn đề. Vừa rồi này thiếu nữ như vậy tự tin mà làm người kêu lão bản lại đây, Tô Tiểu Loan thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự nhận thức người này rồi. Nhưng nàng trong chi nhớ, xác thật không có như vậy một người. Ngươi chính là lão bản. Thiếu nữ ngữ khí khinh thường, đánh giá tầm mắt ở trên người nàng quét tới quét lui. Ánh mắt của nàng người xem thực không thoải mái, nhưng tô tiểu Loan tu dưỡng làm nàng không có đường trường phát tác. Là, ngươi tìm ta có việc. Tô tiểu noan hít sâu một hơi, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Như vậy cùng ngươi nói đi, ta họ đố, ngươi minh bạch có ý tứ gì đi. Thiếu nữ đầy mặt không kiên nhẫn, giống như cùng tô tiểu Loan nói chuyện. Là cái gì tự hạ thân phận sự tình? Tô tiểu đoán, nàng hẳn là minh bạch cái gì sao? Nói xong, vị này tố chất thần kinh giống nhau thiếu nữ, liền tính toán ôm một đống lớn không tốn tiền đổ vật đi ra ngoài. Cô nương dừng bước, người rốt cuộc là ý gì? Tô tiểu Đoãn ngăn lại nàng hỏi. Thiếu nữ như là nháy mắt bị bậc lửa hỏa dự thùng, nàng thanh âm lập tức cất cao rất nhiều, thái độ cao cao tại thượng, ta ca là Đỗ tu Hiền. Nàng thanh âm hấp dẫn rất nhiều chung quanh người ánh mắt. Đô Văn Đình ngâng lên cằm, kiêu ngạo mà ở bốn phía nhìn một vòng. Nàng không nghĩ như vậy cao điệu, đều do nữ nhân này một hai phải bức nàng bại lộ thân phận. Tô Tiểu Loan mãn đầu đều là dấu chấm hỏi, hơi có chút vầu ngữ mà nói, ngươi ca là ai, cùng ngươi mua đồ vật không trả tiền có cái gì quan hệ. Còn cùng ta giả ngu đúng không? Ngươi là ta tương lai tẩu tử, ta tới ngươi trong tiệm lấy đồ vật còn phải bỏ tiền. Ngươi cũng quá keo kiệt đi. Ngươi tin hay không ta cùng ta ca nói một lời, hắn lập tức liền đem ngươi đạp. Đỗ Văn Đình vừa nói vừa trợn trắng mắt, tựa như tô tiểu noãn là cỡ nào không thể nói lý người. Tô tiểu noãn cơ hồ phải bị nàng như vậy một đoạn lời nói làm cho tức cười. Đây là cái gì có thể so với tường thành hậu kinh thiên ngàn tầng đại gia mà ta. Đỗ cô nương, vẫn là đường loạn nhận thân thích hảo, ta cùng ngươi trong miệng đỗ tu hiền không có nửa điểm quan hệ. Cùng ngươi càng không có quan hệ, nếu ngươi không mang bạc, liền thỉnh đem đổ vật bông. Tô Tiểu loan trong lòng không kiên nhẫn, trên mặt lại khắc chế, chưa biểu hiện ra mảy may. Đô Văn Đình cũng bị tức giận đến không nhẹ, ngươi lời này có ý tứ gì? Không thừa nhận cùng ta cả quan hệ đúng không? Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nữ nhân, ngươi cho ta chở, ta đây liền đi đem ta ca gọi tới. Nói xong, đỗ Văn Đình liền chờ Tô Tiểu loan cười làm lành mặt, hướng nàng nhận sai. Nhưng Tô Tiểu loan giống như là không nghe thấy nàng nguy hiếp, tiếp tục nhàn nhạt mà nói, đi tìm ai tùy ngươi, đem ta trong tiệm đồ vật buông. Đỗ Văn Đình dưới sự giận dữ, cư nhiên trực tiếp đem trong lòng ngực đồ vật toàn bộ nền ở trên mặt đất, cho ngươi, đều cho ngươi. Ích kỷ quỷ. Trang hương cao xứ hộp bùn bùm nát đầy đất, màu trắng ngả hương cao bắn đến khắp nơi, giải lùi tròn quạt tròn đều bị này đó hương cao cấp ô nhiễm. Tô Tiểu loan nhắm hai mắt lại. Nặng nề mà hít vào một hơi, nhẫn hạ tâm trung tức giận, trầm giọng nói, đem nàng ngăn lại tới. Cửa hàng cô nương đi lên trước, ngăn cản muốn về nhà Đô Văn Đình. Có phải hay không sợ? Chỉ cần ngươi cùng ta xin lỗi, lại đem vừa rồi gấp hai đồ vật đưa cho ta, ta liền tha thứ ngươi, không đem việc này nói cho ta ca. Đô Văn Đình xoay người, hai tay hoàng ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Đi báo án. Tô Tiểu Loan quay đầu đối Lý Nguyệt Nhi nói. Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, những người khác tự nhiên cũng đều nghe được. Ngươi làm gì? Đỗ Văn Đình lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Tô Tiểu Loan nói xong, liền tìm cái ghế rửa ngồi xuống, bực bội mà xoa xoa giữa mày. Thức mau, nàng lao người quen, hắc mặt bộ khoái liền tới rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bộ khoái vẫn như cũ bãi trương bài bổ kẻ mặt, lệnh nhặt hỏi. Lý Nguyệt Nhi chủ động tiến lên, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Nàng còn chưa nói xong, Đỗ Văn Đình liền sốt ruột mà hô to: "Ta là nàng tương lai muội muội, nàng là ta tổ tử, ta lấy nàng điểm đồ vật làm sao vậy? To lão bản! Tuy rằng là hỏi câu, nhưng này bộ khoái ngự khí vẫn như cũ không có gì dao động. Ta không biết nàng đang nói cái gì, ta một cái thanh thanh bạch bạch cô nương ra, nơi nào dung đến nàng như vậy bắt nước bẩn?" Tô tiểu noan phiền muộn dị thường. Gần nhất như thế nào tổng trêu chọc cha nam cùng bệnh tâm thần. Lần trước Đỗ tu hiền bị nàng trước mặt mọi người và mặt, trở về cư nhiên còn dám làm yêu. Tô tiểu noan hoài nghi chính mình gần nhất thời vận không tốt, muốn tìm một cơ hội đi trong miếu cầu cái trừ tà phù. Người nói bậy. Người rõ ràng cũng đã cùng ta ca tư định trung thân, không tin ngươi kêu ta ca tới đối chất. Đô văn đình khàn cả giọng mà la to. Đi đem nàng ca gọi tới. Bộ khoai phất phất tay, lập tức liền có thủ hạ rời đi. Không bao lâu, đỗ tu hiền liền đi theo lại đây. Nhìn đến nơi này đứng quan sai, sắc mặt của hắn nháy mắt tái nhật vô cùng, bị dọa đến thân mình không ngừng run dậy. Đại nhân, không biết đại nhân kêu tiểu nhân là vì chuyện gì. Đỗ tu hiền khiếp đảm mà nói. Người cùng tô lão bản có gì quan hệ? Nếu là không nói lời nói thật, liền chờ đại hình hầu hạ. Bộ khoái vốn dĩ liền vẻ mặt nghiêm túc. Hiện giờ những lời này, càng là lanh đến liền vụn băng đều phải rơi xuống. chương 203 cao bộ khoái. Hồi đại nhân, tiểu nhân cùng tô láo bản không có bất luận cái gì quan hệ. Đỗ Tu Hiền còn không biết đã xảy ra cái gì, theo bản năng tưởng phủi sạch quan hệ. Ca, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi không phải nói ngươi cùng nữ nhân kia đã sớm ở bên nhau sao? Đỗ Văn Đình vội vàng mà ra tiếng. Đỗ Tu Hiền càng thêm sợ hãi, đại nhân nắm rõ. Tô lão bản phát sinh sự tình gì, đều cùng tiểu nhân không quan hệ, tiểu nhân cùng nàng căn bản không thân. Hắn tưởng Tô tiểu đoan ra chuyện gì, muốn ăn vạ trên người hắn, tự nhiên liệu mạng phủi sạch chính mình. Một khi đã như vậy, liền thỉnh đỗ công tử bồi bạc đi, chúng ta trong tiệm đồ vật đều là yết giá rõ ràng, tuyệt đối không hố không lừa Tô tiểu đoan nhìn về phía Lý Nguyệt Nhi, cao giọng hỏi, "Nguyệt Nhi, tính tính tổng cộng nhiều ít bạc." Đỗ Tu Hiên Nóc, ngốc lăng tại chỗ, Lý Nguyệt Nhi cầm bàn tính bùn bùn một hồi tính, cuối cùng cất cao giọng nói, cô nương, tổng cộng là 76 lượng bạc. Ngươi muội muội quăng ngã hỏng rồi ta cửa hàng đồ vật, tổng cộng giá trị 762, đem bạc lấy đến đây đi. Tô Tiểu Loan bình tĩnh mà nói. Cái gì? Đô Văn Đình sắc nhọn trói thai thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Tiểu Loan theo bản năng che lại lốt thai, không cho ma âm tiếp tục tra tấn nàng lỗ thai. Ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho đại nhân, ngươi cùng nữ nhân này đã sớm tư định trung thân A, bằng không chúng ta liền phải bồi bạc. Đô Văn Đình gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống. 70-62, đánh chết nàng cũng đào không ra nhiều như vậy bà ca. Đại nhân, này trong đó tất nhiên là có cái gì hiểu lầm, ta muội muội nàng sao có thể sẽ làm như vậy. Đỗ Tu Hiền trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất. Hắn nghe được cái gì? Hán muội muội quăng ngã nhân ra trong tiệm bảy mươi nhiều hai đồ vật. Chính là nàng quăng ngã, chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Một vị lòng nhiệt tình cô nương nói. Đúng vậy, tô lão bản ôn tồn làm nàng đem đồ vật bung. kết quả người này liền trực tiếp đem đồ vật đều quăng ngã. Trong tiệm khách hàng cùng bên cạnh xem náo nhiệt người đều ở đây, lúc này các nàng đều đứng dậy làm chứng. Nếu không phải nàng buộc ta phó bạc, ta sẽ quăng ngã đồ vật sao? Nữ nhân này đều như vậy có tiền, nàng làm ta tương lai tẩu tử, ta đi nàng cửa hàng lấy đồ vật còn muốn trả tiền. Nào có như vậy đạo lý? Đỗ Văn Đình nói, chính mình trong lòng còn ủy khuất đi lên, nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc. Đỗ Tu Hiền lúc này cuối cùng minh bạch. Nguyên lai là hắn muội mội tin hắn lý do thoái thác, nghĩ lầm hắn thật sự cùng Tô Tiểu Noan có cái gì quan hệ, cho nên liền tới hương các lấy đồ vật không trả tiền, kết quả bị người cấp ngăn cản. Dưới sự tức giận quăng ngã đồ vật Hắn nói không rõ trong lòng cái gì cảm thụ Mãn đầu hốc chỉ có một ý niệm Xong rồi Trong nhà nhiều thế hệ người nông Nơi nào có nhiều như vậy bạc có thể bồi Chính là đem hắn bán cũng không đủ a. Ai là ngươi tương lai tẩu tử Ngươi có phải hay không còn chưa ngủ tình đâu Đừng tưởng rằng giả ngây giả dại là có thể tránh thoát đi Hôm nay ngươi quăng ngã hỏng rồi ta trong tiệm đồ vật Cần thiết đến cấp cái cách nói Tô Tiểu noan dùng xem Tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Đỗ Văn Đình. Nàng khi nào cùng Đỗ Tu Hiền có quan hệ? Nàng chính mình như thế nào cũng không biết. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, liền tính nàng thật cùng Đỗ Tu Hiền có quan hệ, kia hắn muội muội là có thể tới trong tiệm lấy không đồ vật. Còn không có thành thân đâu, liền như vậy chiếm người tiện nghi, an tương cũng quá khó coi đi. Ca, người mau nói ra các người quan hệ a. Đỗ Văn Đình tún tún Đỗ Tu Hiền siêu vi gì hề? Hiện tại nàng ca là nàng hy vọng cuối cùng. Tới rồi lúc này, Đỗ Văn Đình còn tưởng rằng nàng ca chỉ là không muốn trước mặt mọi người thừa nhận. Đình nhi, thực xin lỗi, ta lửa các người, ta cùng tô lão bản căn bản không quan hệ. Gian nan mà nói xong, Đỗ Tu hiền như là vẫn luôn rơi xuống nước gà giống nhau, vô lực mà rũ xuống đầu. Hắn cũng không dám làm cho bộ khóe đại nhân mặt nói dối, vạn nhất bị trực tiếp bắt được đại lao liền không xong. a Không có khả năng. Ngươi gặp người, ngươi gặp người. Đỗ Văn Đình trong lúc nhất thời không tiếp thu được nàng muốn bồi thường bảy mươi nhiều lượng bạc hiện thực, ôm đầu điên cuồng la to. Tô tiểu noán bị nàng ồn ào đến đau đầu, khiến cho cửa hàng người chạy nhanh đem mặt hàng hóa kiểm kê xong, sớm một chút đóng cửa tính. Tiểu tiểu, vừa rồi còn khí thế lăng nhân Đỗ Văn Đình đống nhiên đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Ấn huyết nhân trung Tô tiểu noán ngữ khí không chứa nửa điểm đồng tình. Lý Nguyệt Nhi qua đi, đem Đỗ Văn Đình một lần nữa cấp véo tỉnh. Việc này đã sáng tỏ, Đỗ Công Tử, Đỗ Cô Nương, thỉnh lập bồi thường chứng tử. Bộ khoái nhìn nửa ngày diễn, cuối cùng đem như vậy một kiện kỳ ba sự tỉnh cấp biết rõ ràng. Đại nhân, có không hoán một chút? Nhà của chúng ta, thật sự là lấy không ra nhiều như vậy bạc. Đỗ Tu Hiền trong lòng chua sót, sớm biết như thế, lúc trước nên đúng sự thật cùng người nhà nói cũng sẽ không sinh ra như vậy hiểu lầm. Bộ khoái trầm khuôn mặt, không làm ngươi hiện tại móc ra tới, trước lập cái chứng tử, năm trước còn chưa lên, nhà các ngươi điển sản bất động sản liền trực tiếp bán đi. Ngụ ý, Đỗ Tu Hiền bọn họ dám vô lại, hoặc là tưởng không kỳ hạn kéo đi xuống là không có khả năng. Cuối cùng Đỗ Tu Hiền không thể không viết xuống hai phong thiếu bạc chứng tử. Bởi vì liên lụy mức khá lớn, chờ lát nữa hắn ký tên, một phần chứng tử muốn bắt cấp tô tiểu đoán. Một khắc phân còn lại là đặt ở bộ khoái trong tay lưu đế. Trà nợ thời điểm, còn muốn đem vị này bộ khoái kêu lên tới cùng nhau chứng kiến. Điền mức thời điểm, đố tu hiền buông bút nói, tô lão bản, bán giới tuy rằng là 762, nhưng các ngươi nguyên liệu hẳn là không như vậy quý đi, ta cho rằng hẳn là điền một nửa giá cả là đủ rồi. À, nếu ngươi muội muội không đánh nát mấy thứ này, bán đi chính là 762 tương đương với ngươi muội muội cho chúng ta cửa hàng mang đến tổn thất chính là nhiều như vậy, cùng nguyên liệu giá cả có cái gì quan hệ. Tô Tiểu Loan cười lạnh một tiếng, "Còn nữa, ngươi cho rằng chúng ta chế tác không cần người, gửi quản lý không cần người, Ấn nguyên liệu giá cả bồi thường, mệt hắn nghĩ ra." Điền 762. Bộ khoái ngữ khí rõ ràng không có gì dao động, lại vẫn là làm Đỗ Tu hiền trong lòng run lên. Hắn không dám lại làm yêu Thanh thanh thật thật mà điền 762. Rời đi hương các sau, Đỗ Văn Đình lập tức ngang ngược mà nói, ca, ngươi lửa đến chúng ta hảo khổ à, lần này đều lại ngươi, nếu không phải ngươi biên nói dối gạt ta cùng nương, ta cũng sẽ không quăng ngã hương các đồ vật Cho nên này đó bạc cũng nên ngươi còn, ta một văn tiền đều sẽ không giúp ngươi. Đỗ Tu Hiền cười khổ đồng ý. muội muội sinh ra thời điểm thân thể yếu đối, thiếu chút nữa liền tăng mệnh. Cho nên người một nhà đều đối nàng phá lệ thiên vị. Mẫu thân cũng thường nói, hắn thân là ca ca lý nên chiếu cố muội muội. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Đỗ Tu Hiền sớm đã thành thói quen mọi chuyện nhường Đỗ Văn Đình, cho nên nghe xong muội muội nói, hắn không có phản bác liền trực tiếp đáp ứng rồi. Ai làm hắn là lão đại đâu? Tô Tiểu Loan nhưng vô tâm tư quản Đỗ gia phá sự, nàng làm người đem trên mặt đất lộn xộn một mảnh quét tước sạch sẽ, liền trực tiếp đóng cửa. Làm phiền Bộ khoái đại nhân. Nàng đi đến bộ khoái trước mặt, mỉm cười nói. Ta họ cao. Mặt lạnh bộ khoái trầm giọng nói. Đa tạ cao đại nhân ra tay tương trợ. Tô tiểu loan theo tiếp được lời nói. chương hai trăm linh bốn hột vịt mối. Không cần cảm tạ, thuộc buồn phận việc. Cao bộ khoái thái độ vẫn như cũ lạnh nhạt. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Thật sự là dứt khoát lưu loát, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Tô tiểu nón nhìn theo hắn rời đi, cùng đại Tỷ một khối trở về nhà. Hôm nay các nàng bị Đỗ văn đình chuyện đó trì hoãn, về đến nhà thời điểm, mẫu thân bọn họ sớm đã về đến nhà, liền cơm chiều đều làm tốt. Sao trở về đến như vậy vãn? Các ngươi lại không trở lại, ta khiến cho lâm thúc đi tiếp các ngươi. Bạch thị đem cơm thịnh ra tới, hơi có chút lo lắng. Tô tiểu nón đành phải đem sự tình trải qua đúng sự thật nói ra, cứ như vậy còn phải giải thích nàng cùng Đỗ tu hiển chi gian sự. Loan nha đầu, ngươi phía trước như thế nào không cùng nương nói. Sớm biết rằng có cái nam nhân cuốn lấy ngươi, nên làm ngươi lâm thúc đi đánh hắn một đốn. Bạch thị như mày nói, trong lòng lửa giận quay cuồng. Lâm thợ săn cũng trầm khuôn mặt, thời gian dài như vậy tới nay, hắn đã sớm đem tiểu Loan trở thành chính mình thân sinh nữ nhi. Hiện giờ nghe nói nữ nhi bị người quấy rời, hắn trong lòng nghẹn khuất đến không được. Nương! Không có việc gì, ta cùng đại tỷ mỗi ngày ra cửa đều mang theo bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt. Cái gì du côn lưu manh gặp gỡ nó hay, không đều chỉ có chạy phân. Tô tiểu Loan cười nói. Lâm thợ săn biết bánh bao thịt là làng, nghe xong lời này nhưng thật ra yên tâm không ít. Bạch thị vẫn là không thế nào yên tâm, tô tiểu Loan cùng đại tỷ lại hảo sinh chân an nàng một phen mới hảo. ăn cơm trước đi, lần sau gặp lại như vậy sự, nhất định đến nói cho chúng ta biết. Bạch thị cuối cùng dặn dò nói. "Ân Ân, biết rồi. Tô tiểu nón lôi kéo mẫu thân cánh tay làm lũng. Hôm nay buổi tối ăn chính là bình thường nhất mì dương xuân, canh thanh vị tiên, thanh đạm ngon miệng, mỗi người trong chén còn nằm một cái trứng lòng đào trứng trắng bao. Tố bạch mì sợi có hành thái điểm xuyết, mặt trên tích vài giọt dầu mè, hương vị thoải mái thanh tân lại không nhạt nhéo. Chứ bỏ mì dương xuân, còn có xào cải trắng bánh phở, cùng một mâm xào nấm. Đều là thực thanh đạm ra thường tiểu thái. Từ hương các đẩy ra kem dưỡng da tay lúc sau, sinh ý so trước kia càng thêm hảo. Không chỉ có có gia cảnh hậu đãi các tiểu thư tới mua đồ vật, người thường gia nữ hải cũng có thể mua được chính mình yêu cầu kem dưỡng da tay, còn có tiểu phân hương cao. Từ thánh bên kia sinh ý cũng thực hảo, Yến Trần thường xuyên phái người tới đưa cửa hàng sổ sách, một là làm tô tiểu noan trong lòng đối đại khái lợi nhuận có cái đế nhị là làm nàng kịp thời hiểu biết tồn kho tình huống, hai bên sinh ý đều khí thế ngất trời, mắt thấy tồn kho lập tức liền phải thấy đáy. Tô Tiểu Loan không thể không lại đưa tới bốn người, cùng Tình Vân Tình Vũ các nàng học làm lương cao. Thời tiết càng ngày càng lạnh, trên đường cái lui tới người đều hận không thể ở trên người bọc hai ba cái áo đông. Tô Tiểu Loan có linh lực trong người, không thế nào sợ lạnh, chỉ xuyên một kiện áo đơn là được, nhưng nàng sợ ngẫu thân lo lắng. Liền ngoan ngoãn mặc vào hậu siêm y hề, cùng những người khác cùng nhau, đem chính mình bọc thành hùng. Hôm nay nàng đi ra ngoài mua hoa khô thời điểm, nhìn đến ven đường có bán hột vịt muối, quan chủ là một vị 11-12 tuổi tiểu cô nương, trên người áo đông rách tung toé khuôn mặt ở gió lạnh trung đông lạnh đến đỏ bừng. Tiểu cô nương, ngươi cái này hột vịt muối thế nào? Tô tiểu nón ngồi xổm sạp phía trước, cười tủm tìm hỏi. Tỷ tỷ, nhà của chúng ta hột vịt muối nhưng hảo. Là ta mẫu thân yêm bên trong các đều có du đâu, nhưng thơm. Tiểu cô nương trả sắt tay, lòng bàn tay có nhất định độ ấm lúc sau, che ở gương mặt hai sườn giữ ấm. Đây là nàng duy nhất giữ ấm phương thức. Vậy các ngươi ra hột vịt muối nhiều sao? Tô tiểu nón lại hỏi, trong mắt hàm chứa đau lòng. Nhìn đến cái này tiểu cô nương, nàng liền nhớ tới trước kia chính mình, cũng là như thế này, ở rét lạnh vào đông run bẩn bẩn. Nhiều lắm đâu. Nhà của chúng ta phía trước dưỡng rất nhiều vịt, tích cốc hạ thật nhiều hột vịt muối, chính là ta nương sinh bệnh, quá hai ngày liền phải đem này đó vịt bán đi cho ta nương xem bệnh. Tiểu cô nương nói, hốc mắt nổi lên một vòng màu đỏ. Nước mắt mới vừa rơi xuống hạ, nàng liền chạy nhanh dùng tay háo cấp lau khô, bằng không trên mặt ướt, gió thổi qua liền càng dễ dàng tổn thương do giá rét. Tô tiểu non trong lòng không đành lòng, liền từ trong lòng ngực lấy ra một hộp kem dưỡng ra tay cho nàng. Ngươi đem cái này đồ ở trên mặt trên tay, liền sẽ không tổn thương do giá rét. Ta không thể muốn ngươi đồ vật, ta không có bạc. Tiểu cô nương liên tục xua tay, nói cái gì cũng không chịu muốn nàng đồ vật. Tiểu cô nương, ngươi này sạm thượng hột vịt muối ta toàn muốn, nhà các ngươi vịt đường bội bán. Nếu là nhà ngươi hột vịt muối ăn ngon, về sau ta mỗi ngày đều tới mua. Nay hộp đồ vật coi như ta bán ngươi đi, ngươi trong chốc lát cho ta tiện nghi một văn tiền là được. Tô tiểu noan đem kem dưỡng ra tay đặt ở nàng trước mặt, nhìn nhìn trong rổ bãi hột vịt muối, đánh giá hẳn là có ba bốn mươi cái. Bọn họ người một nhà đương nhiên ăn không hết, nhưng có thể phân cho cửa hàng người, coi như là một lần tiểu phúc lợi đi. Tỷ tỷ nhà ngươi có rất nhiều người sao. Mua nhiều như vậy là ăn không hết, hơn nữa mỗi ngày ăn sẽ nị. Tiểu cô nương nhưng thật ra thật thành. Tô tiểu noan cười, ta đương nhiên không phải chính mình ăn, nhà của chúng ta có cái cửa hàng. Đến lúc đó có thể mua các ngươi hột vịt muối, cầm tới trong tiệm đi bán. Nghe xong nàng lời này, tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, đựng đầy chờ mong quan mang. Nếu là có người có thể đem trong nhà hột vịt muối đều mua đi, kia bọn họ liền có bạc cấp mẫu thân xem bệnh, liền không cần đem trong nhà vị bán. Cuối cùng, tô tiểu nhoãn lấy 12 văn tiền một cái giá cả, đem tiểu cô nương sở hữu hột vịt muối đều mua tới. Nàng tiếp theo đi tranh hiệu thuốc. Mua tể chính mình yêu cầu hoa khô cùng mặt khác dược liệu, theo sau trở lại hương các, đem một rổ hột vịt muối cùng cửa hàng người phân. Tô tiểu loan chui vào hậu viện phòng bếp, nấu nước nấu mấy cái hột vịt muối. Với lúc phòng bếp còn có màn thầu, liền cùng nhau thượng nổi trưng Chờ làm tốt, các nàng này đó các cô nương một người một cái hột vịt muối, có rất nhiều hai người cùng ăn một cái. Rốt cuộc không phải muốn đem nó đương cơm ăn, chỉ làn nếm thử vị mà thôi, bằng không ăn nhiều hầu đến hoảng. Tô Tiểu Loan muốn dĩ tính toán đem hột vịt muối từ trung gian cắt ra, lại nhìn thấy Lý Nguyệt Nhi an pháp rất có ý tứ. Nàng đem hột vịt muối đầu to góc khai, lột đi kia một vòng nhỏ xác, sau đó dùng chiếc đũa đào bên trong lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tới ăn. Cứ như vậy, liền không cần cố sức mà đi lột xác. Tô Tiểu Loan học nàng bộ dáng lột ra một cái lỗ nhỏ, ngón cái cùng ngón trỏ nhéo hột vịt muối, phía dưới lòng bàn tay nắm chặt nóng hầm hập bạch béo màn đầu tay phải cầm chiếc đua hướng hột vịt muối bên trong trọc. Một không cẩn thận, sức lực dùng lớn. Vốn dĩ tính toán kẹp một tiểu khối lòng trắng trứng tới ăn, lại không nghĩ rằng trực tiếp trọc tới rồi lòng đỏ trứng. Hồng Du lập tức liền tư tư mà ra bên ngoài bạo, nhìn liền mê người vô cùng. Nàng nếm một ngụm, hột vịt muối hoàng là lưu sa vị, mềm xốp hàm hương, sướng vơi trắng non màn đầu, hàm vị cũng bị hòa tan không ít, ăn vừa lúc. Và, cô nương ngươi ở đâu mua hột vịt muối? Cứ nhiên mỗi cái đều có du. Cành liêu chi kinh hỉ hỏi. Cái này mùa làm hột vịt muối nhưng không dễ dàng, yêu cầu thời gian lâu, hơn nữa một không cẩn thận liền đông lạnh hỏng rồi. Lý tuyết chỉ vốn dĩ chỉ tính toán ăn một nửa, nhìn đến hồng đến liêu Du hột vịt muối, trong bụng thèm trùng đều bị gợi lên tới, chỉ ăn một nửa nào đủ. Trưng 205 thèm ăn. Ta chính là ở chúng ta này phố đầu phố mua, quan chủ là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Tô Tiểu Loan cùng các nàng khoa tay muối chân một chút vị trí. Tô Tiểu Loan chưa làm qua hột vịt muối, cũng không hiểu này trong đó quá trình. Lúc này nghe Tuyết ngăn vừa nói, giống như cái kia tiểu cô nương mẫu thân làm hột vịt muối còn rất lợi hại. Ít nhất người bình thường nhưng làm không ra hiệu quả như vậy tới, hơn nữa vẫn là ở mùa đông, này liền càng khó được. Nàng Hạ quyết tâm, sau khi trở về cùng mẫu thân bọn họ thương lượng một chút, đem hột vịt muối phóng tới cửa hàng bán. Chờ ngày nào đó đi ngang qua chỗ đó, ta cũng phải đi mua. Cành liễu chi chính là cái đồ tham ăn, mùa đông ăn ngon đồ vật không nhiều lắm, nếu đụng phải hột vịt muối, đương nhiên muốn nhiều mua một cái chun. Hương các đều là tính tình hoạt bát tuổi trẻ cô nương, đại gia tuổi cũng gần, ghé vào một khối vừa nói vừa cười, không khí rất là náo nhiệt. Tô Tiểu Loan dùng chiếc đũa đảo ra một khối mang theo hồng du lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng, đưa vào trong miệng, lại cắn một ngụm xóa tung màn đầu. Ăn đến vui sướng. Về đến nhà, nàng đem cái này tiểu cô nương sự tình cùng mẫu thân bọn họ nói. Bạch thị tuy rằng có tâm hỗ trợ, nhưng cũng muốn chính mắt xác nhận quá hột vịt muối chất lượng, mới có thể quyết định hay không đáp ứng. Nàng đêm đó liền tính toán nấu hột vịt muối ăn. Ta cùng đại tỷ ở cửa hàng đều ăn qua, nương, ngươi nấu hai ba cái là đủ rồi. Tô tiểu năn ở phòng bếp hỗ trợ, nhìn đến mẫu thân đang chuẩn bị lấy trứng vịt, kịp thời nhắc nhở nói. Bạch Thị đem trong tay hột vịt muối buông xuống hai cái, dư lại ba cái ném vào trong nồi nấu đi. Lớn như vậy cái nồi, nếu là chỉ nấu hột vịt muối cũng quá lãng phí củi lửa. Bạch Thị lại đánh mấy cái trứng gà, phóng thượng muối cùng hành thái, cũng cùng nhau đặt ở nồi thượng trưng. Thức mau, thơm nào ngạt canh trứng liền ra lò. Ở tô tiểu non cùng tô tiểu hơn dưới sự trợ giúp, Bạch Thị thực mau liền xào hảo hai cái đồ ăn, cùng nhau nâng thượng bàn. Người một nhà đã sớm không ở trong viện ăn cơm, đều là ở nhà chính ăn. Hôm nay bọn họ cơm chiều có canh trứng, hột vịt muối, còn có cải trắng đậu hủ viên, xào hâm lại thịt cùng mặt bánh canh. Viên là Bạch Thị chính mình làm, thả cắt nát cải trắng, đậu hủ cùng thịt vụn, hương vị thanh đạm, ăn ngon không thường hỏa. Vào đông rau dưa rất ít, trên đường cái trên cơ bản cũng chỉ có thể mua được đến cải trắng, còn có trên núi đào rau dại. Hiện nay thiên còn không tính quá lạnh miễn cưỡng còn có thể ăn đến cuối cùng một đợt rau dưa. Lại qua mấy ngày, nhà bọn họ trên bàn cơm, trên cơ bản cũng chỉ có thể nhìn đến cải trắng cùng rau dại. Nương, cái này hột vịt muối ăn ngon thật, ta thích nhất ăn bên trong lòng đỏ trứng. Tô Tiểu tình đôi mắt sáng lấp lánh, đồng dạng cũng là ở vỏ trứng thượng gõ khai một cái lỗ nhỏ, sau đó dùng chiếc đuôi chọc ăn. Đây là Tô Tiểu Nhoan vừa rồi dạy cho nàng phương pháp. Tô Tiểu Loan uống một ngụm mặt bánh canh, ấm áp cảm giác nháy mắt lan tràn đến toàn thân, xua tan trên người hàng khí. Đây là bạch thị dùng trứng gà, cà chua cùng bột mì làm. Cách làm cũng rất đơn giản, trước đem bột mì thêm thủy cùng thành mặt ngật đáp, sau đó ở trong nồi đảo du phóng cà chua, xào ra nước, lại thêm nước sôi còn có mặt ngật đáp nấu chín. Đến mau ra nồi thời điểm, đem trứng gà đánh tan đảo đi vào, hơn nữa mối liền có thể thịnh ra tới. Mặt bánh canh cùng hồ đồ giống nhau. Đều thực thích hợp mùa đông uống đuổi hàn ấm dạ dày Cơm nước xong Bọn họ từng người đi phòng bếp đem chính mình chén rửa sạch sẽ Tô tiểu Loan không giống trước kia giống nhau Ở trong sân tàn bộ Mà là cơm nước xong liền hồi chính mình phòng Chui vào trong chăn nút vào Nàng tuy rằng không sợ lánh Nhưng cũng không dám đại buổi tối Ở trong sân vẫn luôn đợi. Nếu là cùng trước kia giống nhau toàn bộ Không thổi cả mạo mới là lạ đâu Bạch thị sợ bọn họ ngủ sẽ lánh Liền mua mấy cái bình nước nóng, mỗi ngày ở bên trong rót đầy nước ấm, nhét vào mấy cái hài tử trong ổ chăn mặt, cho bọn hắn ấm chân. Trong phòng còn có lâm thuốc xây tiểu bếp lò, ngủ phía trước thiêu trong chốc lát, trong phòng liền sẽ thực ấm áp. Bất quá buổi tối ngủ phía trước, nhất định phải đem bếp lò cấp diệt, miễn cho nổi lửa. Tô tiểu Loan không thế nào thiêu cái này tiểu bếp lò, ngủ trước ở trong phòng đánh một bộ quyền pháp, toàn thân đều ấm rào rạn, không cần lại cố ý nhóm lửa. Ngày hôm sau sáng sớm, tô tiểu loan ăn vạ ấm áp trong ổ chăn không nghĩ lên. Thằng đến lại không dậy nổi giường liền phải chậm trễ hương các sự, nàng mới không tình nguyện mà từ trên giường bỏ dậy. Hiện giờ nước giếng đã thực lạnh lẽo, còn hảo mẫu thân tiêu hảo nước ấm. Nàng dùng nước gấm cùng nước lạnh xứng thành nước ấm, rửa mặt đánh răng, cuối cùng sơ hảo tóc, cùng đại tỉ một khối ra cửa. Nón nha đầu, hai ta đi uống một chén hoành thánh đi, ấm áp thân mình. Tô tiểu hân nói chuyện thời điểm, á ra nhiệt khí đều thành xương trắng. Tô tiểu noan gật gật đầu, hai người đường đi biên lều phía dưới, một người uống lên một chén nóng hôi hổi hoành thánh. Đưa đại tỷ đến hương các lúc sau, tô tiểu noan ra một chuyến môn, đem cái kia tiểu cô nương lánh tới rồi lẩu cay cửa hàng nơi đó. Sau đó kia tiểu cô nương lại trở về đem nhà mình đại nhân gọi tới, giữ lại sự tình liền không cần nàng nhọc lòng. Mẫu thân cùng lâm thúc sẽ cho tiểu cô nương người một nhà một cái công đạo giá cả. Hợp với ăn mấy ngày cải trắng, tô tiểu non kêu khổ không ngừng. Nàng miệng đều bị mẫu thân dưỡng điều. trước kia mỗi ngày đều có ăn ngon, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn thượng cải trắng, nàng đương nhiên cảm thấy không tiếp thu được. Hôm nay cơm nước xong thời điểm, nhìn đến trên bàn xào cải trắng, cải trắng viên, hầm cải trắng canh, tô tiểu non ở trong lòng kêu rên. Cơm nước xong nàng đang muốn nói chính mình đi trên núi đảo giao dại, còn không có mở miệng, liền nghe được tiểu muội nói, nương, sư phụ nói ngày mai muốn mang ta cùng đi đảo thiên ma, như vậy lên thiên, lên núi không hảo đi. Bạch thị hơi có chút do dự, nàng chủ yếu là sợ tô tiểu tình chính mình chiếu cô không hảo tự mình, đến lúc đó còn phải phiền toái quản đại phu tốn nhiều tâm. nương, không bằng làm ta bồi tiểu muội cùng đi, trên đường cũng hảo chiếu cố nàng. Tô Tiểu noan chạy nhanh nhân cơ hội nói. Nàng vừa lúc muốn đi nước trong trấn bên kia trên núi thăm dò, nơi đó giao dại nhiều nhất. Chính là, mùa đông lên núi quá nguy hiểm. Bạch thị mày nhăn chặt, trong lòng lo lắng. Mùa đông không chỉ là người ăn không được đồ vật, trên núi những cái đó động vật cũng là giống nhau. Chúng nó vẫn luôn đói bụng, có thể so ngày thường hung ác nhiều. Chúng ta lại mang lên bánh bao thịt cùng bánh cá thịt, sẽ không có việc gì. Nói không chừng còn có thể đánh hai chỉ gà rừng trở về đâu. Tô tiểu nón lôi kéo mẫu thân ống tay háo, làm lúng nói. Bạch thị buồn cười mà nhìn về phía nàng, treo ghẹo nói, ngươi nha đầu này, khẳng định là thèm ăn. Tô tiểu nón ngươi thơ mà cười, không có phản bác. Cuối cùng, ở nàng năn nỉ ý hôi hạ, Bạch thị cuối cùng là nhà ra đáp ứng rồi. Bất quá, nàng nói cái gì đều phải làm lâm thúc buổi cùng đi, rốt cuộc lâm thúc trước kia là thợ săn. Hán Đối Sơn là quen thuộc nhất. Cái này đề nghị, Lâm Thợ săn chính mình cũng rất là tán đồng. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Noãn tưởng tượng đến trên ngựa liền có ăn ngon, liền giường cũng không kém, vừa tỉnh liền lanh lẹ mà từ trên giường bò lên. Người nha đầu này, như thế nào khởi sớm như vậy? Bạch Thị đang ở nấu nước, thấy nàng lên, tức khắc dở khóc dở cười. Ngay thường cái này điểm, Tô Tiểu Noãn khẳng định còn ở hô hô ngủ nhiều đâu. Chương 206 lên núi Tô tiểu noan ngượng ngùng nói nàng là tưởng lên núi tìm ăn ngon, liền thuận miệng nói chính mình ngủ không được liền dậy. Nhưng bạch thị như vậy hiểu biết chính mình nữ nhi, đương nhiên biết nàng là thèm, chỉ là không có vạch trần nàng. Trước rửa cái mặt, trong chốc lát đi trên núi cũng không thể vây. Bạch thị cho nàng đổ một chậu ấm áp tịnh thủy. Chờ tô tiểu tình cũng lên, bọn họ liền cùng nhau ngồi xe ngựa đi trong thị trấn. Bởi vì đi đến sớm, không kịp làm cơm sáng. Bọn họ ba cái liền một người mua cái bánh rán, bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt sáng sớm cái gì cũng chưa ăn đâu, liền chờ tới rồi trên núi ăn đốt tốt. Thức mau, đoàn người liền đến quản đại phu hiệu thuốc cửa, đưa bọn họ lại đây nô thành, theo sau lại vội vàng xe ngựa đưa Lý Tuyết chỉ đi tế sang huyện. Quản đại phu sớm đã chuẩn bị tốt hái thuốc tất cả dụng cụ. Tô Tiểu Loan cùng Lâm Thợ săn không phải đi hái thuốc, cho nên bọn họ hai cái không cần những cái đó công cụ. Chỉ cần cầm vũ khí cùng sọt là được. Hàn huyên vài câu, quản đại phu mang theo bọn họ cùng nhau vào núi. Quản đại phu mỗi năm lúc này đều phải lên núi đào thiên ma, hắn đối nơi nào có thiên ma rất quen thuộc, trực tiếp mang theo mặt khác ba người dọc theo một cái gập gành đường nhỏ đi. Mùa đông trên núi kỳ thật cũng có món ăn hoang dã, tô tiểu nón năm thức ngày bén, mắt cũng thiêm, còn chưa đi đã có thiên ma địa phương, nàng liền đào tới rồi không ít có thể ăn rau dại cùng nấm. Trong đó một loại kêu đông ma, là màu vàng nhạt, thịt chất hoạt nộn tươi ngon, dùng để hầm tiểu kê nhất thích hợp. Còn có zuma ma, một thải chính là một tảng lớn, đồng dạng thực phi nộn. Quản đại phu ở một bên xem đến ngạc nhiên không thôi, cảm thán nói, nhà đầu ngươi này ánh mắt cũng thật tốt quá, ta cùng ngươi lâm thúc từ trước mặt đi qua đi cũng chưa thấy, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Phải biết rằng này phiến núi rừng cũng không phải không ai đã tới, lớn lên ở rõ ràng địa phương ấm. Đã sớm bị người cấp lấy ánh sáng, nơi nào còn luôn được đến bọn họ Nhưng không nghĩ tới, này tiểu nha đầu vừa lên núi liền tìm tới rồi không ít nấm Thậm chí còn đào tới rồi mang mùa đông cùng sơn hương. Tô tiểu non khó mà nói nàng bí mật, chỉ có thể hàm hồ qua đi Nàng dọc theo đường đi không ngừng thải nấm, đào giao dại Đi rồi non nửa thiên, quản đại phu mang theo bọn họ tới rồi một mảnh ấm ớt hơn nữa thổ chất tơi địa phương Bắt đầu giáo tô tiểu tình như thế nào đào thiên ma. Lúc này, tô tiểu Loan đã đào nửa sọt thổ sản vùng núi món ăn hoa dã. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt dài chân chạy đi ra ngoài, không cần phải nói cũng biết, chúng nó hai khẳng định đã sớm nghẹn hỏng rồi, này sẽ muốn ở núi rừng gian hảo hảo chơi một hồi. Tô tiểu Loan nói muốn đi theo chúng nó cùng đi bên cạnh đào đồ vật, lâm thợ săn còn lại là canh giữ ở quản đại phu cùng tô tiểu tình bên người lâm thợ săn nhìn nhìn tô tiểu loan soạn, muộn thanh nói tiểu loan đem ngươi trên lưng đổ vật đảo ta lâu đi nhiều như vậy đổ vật vẫn luôn có nơi nơi chạy vẫn là rất chậm tô tiểu loan sợ trong chốc lát sọt trang không dưới quá nhiều đồ vật liền đồng ý hắn đề nghị trên lưng chống rông sọt tô tiểu loan chạy vội đuổi theo phía trước kia hai chỉ chờ ly quản đại phu bọn họ có khoảng cách nhất định tô tiểu loan đuôi bánh bao thịt cùng bánh kẹp thì nói các ngươi tùy tiện chạy vội chơi đi Không cần phải xen vào ta. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt liếc nhau. Bánh bao thịt dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Bánh kẹp thịt ngoan ngoãn đi theo tô tiểu đoán. Nàng minh bạch nó hai muốn thay phiên bảo hộ nàng. Nói không cảm động là không có khả năng. Thật ngoan. Tô tiểu loan công hạ thân tử. Nhẹ nhàng sờ sờ bánh kẹp thịt đầu nhỏ. Bánh kẹp thịt màu xanh biết đôi mắt rất đẹp. Làng lặng nhìn nàng thời điểm. Thật giống như trong mắt đựng đầy vô biên vô hạn nước biển Không cần lo lắng bị người nhà phát hiện chính mình bí mật, Tô Tiểu Loan không có cố kỵ, tận tình ở núi rừng gian nhảy lên, không ngừng tìm kiếm nàng sở yêu cầu món ăn hoang dã. Cái gì nấm dại, măng mùa đông, củ mài, rau dại, Tô Tiểu Loan giống nhau đều sẽ không bỏ qua. Lần này nàng hạ quyết tâm muốn chọn thêm một ít, tốt nhất có thể trong nhà ăn một thời gian. Thực mau Tô Tiểu Loan sọt liền lại chứa đầy, nàng đem trang không giới đồ vật tạm thời tồn tại hệ thống nơi đó. Đến lúc đó làm bộ là mua trở về, đồng dạng có thể đưa cho người nhà ăn. Với lúc đặt ở hệ thống nơi đó đồ vật, còn có giữ tươi công năng, có thể phóng thật lâu không xấu. Không bao lâu, ăn non nghe một đốn bánh bao thịt liền đã trở lại, nó chính mình chạy ra đi ăn chỉ gà rừng, còn trào trở về hai chỉ. Lúc này gà rừng còn tính tương đối phì, vừa qua khỏi đồ ăn giàu có mùa thu, mùa đông còn không có quá bao lâu, mỡ béo tiêu hao không nhiều lắm. Chờ thêm đông, tới rồi đầu mùa xuân lúc ấy, lại phi gà rừng cũng gầy đến không được. Chứ phi thật sự sinh hoạt không đi xuống, nếu không là sẽ không có thợ săn ở khi đó lên núi săn thú. Bởi vì không chỉ có muốn đối mặt đói bụng một mùa đông hung hãn bánh thú, thật vất vả đánh tới món ăn hoang dạ còn không có mấy lượng thịt. Giỏi quá! Tô Tiểu loan cười khen bánh bao thịt vài câu, đem nó đánh trở về con ngồi dùng cây mây trên lên, để ở trong tay. Có bánh bao thịt bồi ở tô tiểu noan bên người, bánh kẹp thịt tan tâm thoải mái đi săn thú. Nhưng qua một lát, nó lại gục xuống đầu đã trở lại. Làm sao vậy? Không tìm được cá. Tô tiểu noan nghi hoặc hỏi. Đáng tiếc bánh kẹp thịt không thể nói chuyện. Nó cắn tô tiểu noan ống quần, ý bảo nàng đi theo nó. Tô tiểu noan vừa lúc đổ vật cũng tìm đến không sai biệt lắm, liền đi theo nó phía sau. Bánh kẹp thịt nhanh hơn tốc độ ở phía trước chạy như điên. Tô Tiểu Noãn ngự khởi linh lực đi theo. Thực mau liền thấy được phía trước sông nhỏ. Chỉ là bởi vì trên núi độ ấm thấp, lúc này sông nhỏ bên cạnh đều đã kết một tầng hơi mỏng băng. Bờ sông thượng không có dưỡng khí, nhưng cái đó con cá đều tránh ở không có kết băng nước sông Trung ương. Mùa đông nước sông lạnh lẽo, bánh kẹp thịt không nghĩ nhảy vào đi bắt cá, chỉ có thể trở về xin giúp đỡ Tô Tiểu Noãn. Bánh bao thịt cả ngày cùng bánh kẹp thịt đấu tới đâu đi. Lúc này nhìn đến đối thủ ăn mệt, nó ngạo kiểu mà quăng cái khinh thường ánh mắt. Bánh kẹp thịt miêu ô một tiếng, bực bội mà bảo đào đất mặt. Đừng nóng nội, ta giúp ngươi ngâm lại biện pháp. Tô tiểu nón nhìn nhìn bốn phía, vừa lúc có một cây che trời trên đại thụ treo rắn chắc cây mây, giữa sông ưng cũng có một cái cây mây rũ. Nàng bắt lấy bên người cây mây túng túm, xác định có thể thừa nhận trụ nàng trọng lượng. Hệ thống kia còn có nàng phía trước bỏ vào đi bắt cá vóng có thể dùng để chào cá. Tô tiểu Loan sau này lui lại mấy bước, nương cây mây đã tới rồi nước sông trung ương, cuối cùng bắt được rũ ở bên trong kia một cây cây mây, lay động vài lần lúc sau rốt cuộc dừng lại, huyền ngừng ở nước sông phía trên. Nàng trượt xuống dưới một ít, tới gần mặt nước, một tay bắt lấy cây mây, một cái tay khác dùng bắt cá vong ở trong nước vớt. Có lẽ là con cá nhóm không có gì cảnh rất tầm, vẫn như cũ ở ly mặt nước rất gần địa phương bơi qua bơi lại. Nàng trước dùng linh lực đem con cá đánh vượng, lại dùng vong đem nó vớt lên. Chỉ chốc lát sau nàng liền vớt ra hai điều phì phì cá lớn, thuận tay cấp ném đến trên bờ. Tô tiểu noan đem bắt cá vong thu hồi đi, đang chuẩn bị trở lại trên bờ mới phát hiện, xong đời. Nàng hiện tại rũ ở giữa sông ương không động đậy, căn bản không có biện pháp mượn lực đáng trở về. Cái này mùa nước sông chính là thực lạnh lẽo, nếu là không cẩn thận rớt đến trong nước, tấm tắc. chỉ là nghĩ. Nàng liền nhịn không được đánh cái dùng mình chương 207 khinh công Tô tiểu Loan trước y đồ dọc theo cây mây hướng lên trên bò Liền ở sắp bắt được trên đầu nhánh cây trong nháy mắt Bị lăn lộn cả buổi cây mây rốt cuộc không chịu nổi Giáp một tiếng chặt nước Thân thể nhanh chóng rơi xuống Mắt thấy liền phải rơi xuống nước Dưới tình thế cấp bách Nàng cũng không nhớ rõ chính mình như thế nào làm được Cư nhiên trực tiếp dấm lên mặt nước về tới trên bờ thẳng đến dẫm lên đất bằng đi rồi một hồi lâu, tô tiểu loan mới rốt cuộc lấy lại tinh thần. Vừa rồi nàng là như thế nào được cứu trợ? bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt cũng ai đầu nhỏ, tò mò mà nhìn nàng. tô tiểu loan tâm đến bây giờ còn ở kịch liệt mà nhảy lên, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra dường như. chờ nàng hô hấp bằng phảng xuống dưới, chậm rãi nhớ lại vừa rồi cái loại cảm giác này, giống như có điểm như là kiếp trước nghe nói qua khinh công thủy thượng phiêu. Cùng đạp tuyết vô ngân giống nhau, đều là khinh công nào đó cảnh giới. Nàng phía trước trình độ, chỉ có thể nói là tiếp cận sơ cấp khinh công. Có thể ở thụ chi gian nhanh chóng mượn lực nhảy lên, hoặc là nhanh chóng ở núi rừng gian chạy vội, nhưng ở thủy thượng như vậy đi là tuyệt đối làm không được. Không nghĩ tới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, cư nhiên làm nàng lĩnh ngộ tiến giai bản khinh công. Tô Tiểu Loan không dám lại ở chỗ này thí một lần, bằng không quần áo ướt nhưng không dễ chịu. Chỉ có thể về sau tìm cái dòng suối nhỏ thử một chút. Đi thôi, đừng làm cho lâm thúc bọn họ sốt ruột chờ. Tô tiểu Loan thấy bánh kẹp thị tan đến không sai biệt lắm, liên tiếp đón thượng hai cái tiểu manh vật trở về đi. chớ mau đến quản đại phu bọn họ nơi địa phương, tô tiểu Loan chợt ráng xuống tốc độ, chậm gì gì mà ở núi rừng gian đi tới. Phía trước chạy trốn mau, vì phòng ngừa sọt đồ vật giải ra tới, nàng liền trước đem đồ vật đặt ở hệ thống nơi đó hiện tại lại một lần nữa lấy ra. Quan đại phu, Lâm thúc, tiểu muội, cách thật xa, tô tiểu Loan liền bắt đầu kêu người. Ân, nàng là có thể xác nhận bọn họ vị trí, nhưng nếu trực tiếp đi tìm đi, dễ dàng làm người cảm thấy kỳ quái. Chúng ta tại đây. Tô tiểu tình thanh thúy thanh âm truyền đến. Tô tiểu non theo tiếng mà đi. Hoa, nhị tỷ ngươi hái thật nhiều đồ vật da. Tô tiểu tình nhìn đến nàng phía sau tràn đầy sọn. Kinh hỉ mà nói. Mặt khác hai người cũng nhìn lại đây. Tô tiểu Loan hiện tại nhưng còn không phải là thắng lợi trở về bộ dáng sao. Không chỉ có sọt trang đến tràn đầy, trong tay còn cầm hai chỉ to mọng gà rừng. Gà rừng là bánh bao thịt chảo. Ta vừa rồi đi nơi đó có thật nhiều giá vật, liền chọn thêm chút. Tô tiểu Loan thuận miệng nói. Cũng may bọn họ chỉ lo cao hứng tò mò, cũng không có sinh ra nghi ngờ. Hôm nay ta cùng tình nha đầu thu hoạch cũng không tồi hay không ít thiên ma. quản đại phu cười vang. Mấy người nói nói mấy câu, chủ yếu là thảo luận vừa rồi thú vị trải qua. quản đại phu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đối với những người khác nói, xem sát trời cũng không còn sớm, chúng ta trước xuống núi đi. Hành! Bọn họ tới thời điểm, mỗi người đều mang theo chút lương khô. Hiện tại đều đến nửa buổi chiều, khô cằn bánh bột ngô sớm đều ăn xong rồi. Trở lại dưới chân núi, bốn người đều có chút đói. Nhìn thấy ven đường có bán nướng khoai, bọn họ liền mua mấy cái nóng hôi hổi nướng khoai. Lột da không chớp mắt màu đen ngoại da, lộ ra kim chừng chừng nội tâm, cắn một ngụm thơm ngọt mềm mại, so mật đường còn ngọt. Khoai lang đỏ còn năng, tô tiểu nhoắn vừa ăn biên hút khí. Nếu là không năng, nàng thật hận không thể một ngụm nuốt vào. Ăn cái khoai lang đỏ, cuối cùng là đem bụng tạm thời điền no rồi. Chờ trở lại hiệu thuốc cửa, với lúc ly ăn cơm còn có hơn nửa canh giờ. Sắc trời vừa mới mới vừa sắc hắc. Nô Thanh đã đem Lý Tuyết chỉ đưa về ra, giờ phút này chính chờ ở nơi này. Quản đại phu cấp tô tiểu tình cầm một tiểu đôi thiên ma, còn nói một đạo dược thiện cách làm. Tô tiểu Loan tự nhiên cũng lấy ra chính mình tìm tới thổ sản vùng núi, cùng quản đại phu phân một ít. Ha ha, có mấy thứ này, hôm nay buổi tối ta nhưng có lộc ăn. Quản đại phu mặt mày hưng hào, đã nghĩ tới hắn bà nương cho hắn làm mỹ thực cảnh tượng. Tô tiểu nón người một nhà cùng quản đại phu cáo biệt, lên xe ngựa. Về nhà trên đường, vừa lúc đi ngang qua bán vịt quầy hàng, tô tiểu nón liền thuận tiện mua một con phỉ vịt. Về đến nhà sau, nàng đem quản đại phu nói thiên ma lão vịt canh cách làm cùng mâu thân nói, đêm đó mâu thân liền làm ra tới. Vịt canh bên trong muốn phóng thượng măng mùa đông, lát gừng, này đó tô tiểu nón hôm nay đều thải tới rồi, trong nhà vừa lúc còn có fans, cũng cùng nhau thả đi vào. Cuối cùng nấu ra tới vịt canh làm sáng tỏ hương thuần, hàm hương tươi ngon. Trắng xóa nhiệt khí bốc lên gian, mùi hương phiêu đi ra ngoài thật xa. Tô Tiểu loan thử ăn một cái thiên ma, vị cam, mang theo nhàn nhạt toan vị. Đệ nhất cả làm không quen, ăn hai khẩu lúc sau, liền sẽ cảm thấy thiên ma hương vị thực đặc biệt, ăn rất ngon. Hơn nữa quản Đại Phu còn nói, món này có thể khư phong giảm đau, tư âm dưỡng huyết, thực thích hợp mùa đông tiến bổ. Tô tiểu nuối lại gấp một chiếc đũa thịt vịt, nhập khẩu hà nội, mùi thịt nồng đậm, một chút đều không nhị. Phi nộn thịt vịt hầm đến mềm lạ, vịt chi hoàng lượng, một chiếc đũa chọc đi xuống, thịt liền hóa. Cái này canh uống quá ngon. Tô tiểu hơn uống trước một ngụm canh, lập tức đã bị này tươi ngon thơm nồng hương vị cấp mê hoặc. Cái mặt ngoài bay sáng lấp lánh giọt dầu, hàm đạm vừa lúc uống một ngụm, toàn bộ bụng đều ấm tới rồi. Mang mùa đông cũng ăn ngon, giòn giòn. Thạng Tử cũng đi theo đánh giá, mang mùa đông thanh thúy ngon miệng đã hút đầy vị canh tươi ngon, lại có nó bản thân độc đáo ngon miệng, vị rất có trình tự, đương nhiên ăn ngon. Tô Tiểu Loan không nói chuyện, chỉ lo hút miên ăn. Nguyên bản cho rằng món này thiên thanh đạm, miến có lẽ không như vậy ăn ngon. Không nghĩ tới miến mới là món này tinh hoa, lại mềm lại nhu, mang theo láo vị canh hàm hương, quả thực ăn ngon đến bạo. Hoa miến hảo hảo ăn. Ta liền nói nhị tỷ như thế nào vẫn luôn ở an miến. Tô tiểu tình mới vừa nếm xong miến, liền kích động mà nói. Miến thực ngon miệng. Tô tiểu hân tỏ vẻ thực tán đồng. Lâm thợ săn nhỏ giọng hỏi, cấp nô thanh bọn họ tặng sao? Vào đông còn muốn mỗi ngày đón đưa tô tiểu nắng ấm lý tuyết chỉ nô thanh nô vũ nhưng không thiếu vất vả. Bọn họ cùng tình vân tình vũ liền thuê ở tại nhà bọn họ cách vách. Tạo. Bạch thị cười nói. Ngày thường trong nhà làm cái gì ăn ngon, nàng đều sẽ cho bọn hắn đưa đi. Ân. Lâm thợ săn xem nàng cười, bên thai hiện lên một mặt đỏ sậm. Bọn nhỏ dịu rít mà thảo luận ăn cơm tâm đắc, bạch thị cùng lâm thợ săn ở một bên lẳng lặng mà nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy một lòng bị điền đến tràn đầy. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu người một nhà như vậy an an ổn ổn, tốt tốt đẹp đẹp mà quá cả đời. Đúng rồi, phía trước tiểu noan ngươi mang đến kia người nhà. Bọn họ làm hột vịt muối ở cửa hàng bán đến nhưng hảo, nghe cái kia tiểu cô nương nói, nàng nương bệnh cũng hảo không ít. Bạch thị nghĩ vậy cha, liền đề ra một miệng. Vậy là tốt rồi. Tô tiểu Loan nghĩ đến cái kia thật thành tiểu cô nương, trong lòng khoan khoái không ít. Ngay hôm sau, tô tiểu Loan hai chị em đều lại một lát giường mới lên. Nàng hai đem bếp thượng lao vịt canh nhiệt nhiệt, liền bạch thị làm tốt ra mỏng nhân đại bánh bao thịt, ăn đốn nóng hồi bữa sáng. Tới rồi Hương các về sau, vốn dĩ cho rằng cái này điểm sẽ không có quá nhiều khách nhân, không nghĩ tới lại nên đón một vị khách quý. chương 208 mặt nạ. Tô Lão Bản, tuy rằng ta là lần đầu tới Hương Các, nhưng phía trước làm thị nữ tới chỗ này mua quá đồ vật, ta đối với các ngươi nơi này thực tín nhiệm. Nữ tử trên mặt che mặt xa, thanh âm tinh tế nhu nhu, làm người nghe song thực thoải mái. Thực vinh hạnh có thể được đến ngài tín nhiệm, không biết ngài lần này lại đây. Có chuyện gì sao? Tô Tiểu Ngoan ngữ khí cũng không tự giác mà phong nhu còn dùng thượng kính sưng. Vừa rồi nghe Lý Nguyệt Nhi nói, hoài nghi lần này lại đây phu nhân thân phận tôn quý, cho nên mới cố ý làm nàng lại đây tiếp đãi. Tô Tiểu Ngoan biết Lý Nguyệt Nhi ánh mắt độc ác, nàng nhìn lầm khả năng tính rất nhỏ. Tên kia nữ tử nhìn mắt bên người tỷ nữ, kia tỷ nữ liền tự giác mà lui ra, còn đóng cửa lại. Tô Lão Bản, hy vọng, không cần dọa đến ngươi. Dứt lời, nữ tử nhẹ nhàng vạch trần chính mình trên mặt khăn che mặt. Nguyên bản xinh đẹp tuổi trẻ gương mặt, mọc đầy rầm rạp hồng trần, đột nhiên vừa thấy thực sự có chút do người. Tô tiểu nón nhìn lại không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, thậm chí liền ánh mắt đều không có biến, giống như cái gì cũng chưa nhìn đến. Lý phu nhân thấy nàng như vậy, trong lòng nhiều vài phần tin tưởng. Tô lão bản có thể kêu ta Lý phu nhân, từ một tháng trước khởi, ta trên mặt đột nhiên nổi lên như vậy hồng trần. Nhìn rất nhiều lần đại phu vẫn là không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lý phu nhân giữa mày hơi hơi nhăn lại. Tô tiểu nón nhìn kỹ xem trên mặt nàng hồng trần. Nàng tuy rằng không hiểu y kỳ thuật, nhưng nàng nhìn rất nhiều hệ thống cung cấp thư, đối làn ra vấn đề rất là hiểu biết. Người xem trên mặt nàng, giống không giống như là chúng diễm độc, tắc nghẽn lỗ chân lông, trong cơ thể độc tố bài không ra đi. Tô tiểu nón bất động thanh sắc mà ở trong đầu dò hỏi hệ thống. Hệ thống cất chứa những cái đó thư, nó chính mình đại bộ phận đều xem qua. Không chỉ có là làn da phương diện, còn có y lý thuật từ từ, cho nên hệ thống xem cái bình thường chứng bệnh hoàn toàn không thành vấn đề. Ân, hẳn là chính là nguyên nhân này. Hệ thống mãi thanh mãi khí mà nói. Tô Tiểu Noan trong lòng bình phục, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lý Phu Nhân nhất nhất trả lời, cùng chúng độc bệnh trạng hoàn toàn phụ hoạn. Tô Lão Bản, không biết ta loại tình huống này. Nhưng có cái gì hương cao có thể giải quyết? Lý Phu Nhân thấp phòng hỏi. Tô Tiểu Loan vừa rồi cẩn thận quan sát quá, nếu không có này đó hồng trần tồn tại, Lý Phu Nhân dung mạo là cực kỳ vũ mỹ minh diễm. Nàng cố cân nhắc Lý Phu Nhân ngũ quan, sửng sốt trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, hương cao trị không được, bất quá mặt khác phương pháp có thể trị. Nghe được phía trước câu kia, Lý Phu Nhân trên mặt nhanh chóng sẹt qua một đạo thất vọng. Nhưng nghe được mặt sau câu kia. Nàng ngã xuống đến đáy cốc tâm lại thăng lên, hơi có chút vội vàng hỏi, không cần hương cao, kia còn có thể dùng biện pháp gì trị đâu. Ta chuyên môn cho ngươi làm một loại đồ vật, trở về lúc sau đổ ở trên mặt, quá 15 phút lại tẩy đi có thể. Tô Tiểu Noan trong lòng đã có đối sách. Nếu Lý Phu Nhân khởi hồng trần nguyên nhân căn bản là lỗ chân lông tắc nghẽn, kia nàng liền làm ra một loại có thể hoàn toàn thanh khiết lỗ chân lông mặt nạ. Đem những cái đó độc tố đều cấp bài đi. Lý phu nhân là có thể khôi phục khỏe mạnh. Làm phiền Tô lão bản. Lý phu nhân nghe nàng nói như vậy, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cảm kích mà nói: "Phu nhân ngày mai liền có thể tới lấy, đến lúc đó ta lại dạy phu nhân dùng như thế nào." Tô Tiểu Loan lễ phép gật gật đầu. Hai người lại giao lưu vài câu hàng ngày ẩm thực phương diện phải chú ý vấn đề. Cuối cùng, Tô Tiểu Loan giống như vô tình mà nhắc nhở Lý phu nhân một câu: "Loại bệnh chẳng này không giống như là ăn hỏng rồi đồ vật hoặc là như thế nào, đảo như là nhân vi. Lý Phu Nhân thần sắc nháy mắt đại biến, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình biểu tình, phản phất cái gì cũng chưa nghe được. đa tạ tô lão bản. Nếu lắng nghe nói, liền sẽ phát hiện nàng thanh âm có chút rất nhỏ phát run. Tiến đi Lý Phu Nhân, tô tiểu nón liền chui vào hậu viện, kia gian chuyên môn dùng để nghiên cứu chế tạo hương cao phòng. Nàng dựa theo trong đầu hệ thống cung cấp phương thuốc. Làm ra một phần màu xanh lục bùn trạng mặt nạ. Duy nhất cải biến chính là đem mấy vị không thường thấy dược liệu, thay đổi thành có đồng dạng hiệu quả thường thấy dược liệu. Lao bộ dáng, tân phẩm một làm ra tới khiến cho cửa hàng người trước thử dùng. Hương các hậu viện liền có nước trong, các nàng hôm nay liền có thể thử dùng một lần. Cái này muốn hồ ở trên mặt, sau đó 15 phút lúc sau tẩy đi. Lý Nguyệt Nhi cảm thấy rất là mới lạ, nàng trước nằm ở ghế nằm. Chính mình bằng cảm giác đem xanh mượt mặt nạ ở trên mặt đồ một tầng. ân, Tô tiểu loan ở bên cạnh nhìn, giúp nàng đem không đồ tốt địa phương, đồ đến càng thêm đều đều. Lạnh lạnh, thực thoải mái thanh tân thực thoải mái, ta đều mau ngủ rồi. Lý Nguyệt Nhi ngay từ đầu còn hít mắt, sau lại trực tiếp đem hai mắt cấp nhắm lại. Qua 15 phút, trên mặt nàng mặt nạ rõ ràng làm không ít, không giống ngay từ đầu như vậy Thủy Nhuận. Cành liễu chi vẫn luôn nhớ kỹ thời gian. Xem thời gian tới rồi, khiến cho Lý Nguyệt Nhi từ ghế nằm lên. Một bên sớm đã chuẩn bị tốt nước trong, Lý Nguyệt Nhi qua đi đem trên mặt đồ vật tẩy rớt. Nàng mới vừa dùng vải bông lao khô mặt, liền kinh hỉ mà nói, ta cảm giác trên mặt thoải mái thanh tân rất nhiều ai, thật giống như dơ đồ vật toàn bộ bị tẩy rớt giống nhau. Chờ nàng quay mặt đi, những người khác thấy được, thảo luận lên. Nguyệt Nhi, người ra thịt so trước kia còn muốn bóng loáng thủy nột, ta cũng muốn thử xem cái này. Cành liêu chi xem đến đỏ mắt, cũng chạy nhanh cầm lấy mặt nạ đồ ở chính mình trên mặt. Những người khác cũng đều nhất nhất làm nếm thử, các đều đối diện mảng khen ngợi có thêm. Cái này tô tiểu noan cuối cùng có thể yên tâm. Chờ ngày hôm sau Lý Phu Nhân lại đây, tô tiểu noan liền đem mặt nạ giao cho nàng, đồng thời tưởng giúp nàng lập tức thử dùng một lần. Lý Phu Nhân rửa sạch xe mặt, nằm ở trên ghế nằm. Tô tiểu noan cầm đặc chế tiểu mua gỗ, đem đồ vật múc ra tới trực tiếp dùng muôn gô đồ ở trên mặt nàng, lại dùng một phiến đẩy đều đều. 15 phút sau lại rửa mặt, Lý Phu Nhân trên mặt hồng trần rõ ràng phai nhạt một ít. Phu Nhân, ngài cảm giác như thế nào? Tô Tiểu nón đem gương đồng bắt được nàng trước mặt. Còn không có nhìn đến trong gương chính mình phía trước, Lý Phu Nhân đã cảm nhận được đã lâu thoải mái thanh tân. Từ một tháng trước bắt đầu khởi hồng trần, trên mặt nàng liền vẫn luôn như là hồ một tầng màng, là người thấu bất quá khi tới. Lần này làm mặt nạ rửa mặt xong, nàng lập tức liền cảm thấy thực mát lạnh sảng khoái, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Từ trong gương nhìn đến, chính mình trên mặt hồng trần tan đi không ít, Lý Phu Nhân nhịn không được hơi hơi gợi lên khỏe môi. Này thuyết minh nàng vừa rồi cảm giác là đúng, tô Lão bản thật sự có như vậy bản lĩnh. Tô Lão bản, lần này thật sự đa tạ người, về sau có chuyện gì, tùy thời có thể đi thanh mục phố Lý Phủ tìm ta. Lý Phu Nhân ôn hòa mà cười. Phu Nhân khách khí. Tô Tiểu Nhoắn nhàn nhạt gật đầu. Thanh mục phố Lý Phủ, theo nàng biết, chỉ có huyện lệnh một nhà. Xem ra trước mắt Phu Nhân, chính là huyện lệnh Phu Nhân. Tiến đi Lý Phu Nhân, Tô Tiểu Nhoắn cũng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là tiếp tục đi hậu viện, nghiên cứu ra vài loại bất đồng công hiệu mặt nạ. Có bổ thủy bảo ước, còn có hoàn toàn thanh khiết, còn có đi nhăn từ từ. Cửa hàng ai ngờ dùng loại nào mặt nạ. Chỉ cần đi tô tiểu noãn nơi đó lánh là được. chương 209 than hỏa. Mỗi lần vừa ra tân đồ vật, chúng ta đều có thể cái thứ nhất dùng tới, ta những cái đó tiểu tỷ muội đều mau hâm mộ chết ta. Vừa đến hương cát, cành liêu chi liền cười nói, nàng muốn chính là bổ thủy mặt nạ, tính toán trở về cấp tay cũng bảo dưỡng một chút. Bất quá mặt khác một người có bất đồng cái nhìn, nơi nào là cái thứ nhất dùng, rõ ràng chính là đem chúng ta đương thí dược. Cành liêu chi trên mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi. Hạnh Nhi, ngươi đang nói cái gì a? Cô nương cho chúng ta dùng đồ vật đều là thực an toàn, chỉ là không biết hiệu quả rốt cuộc được không mà thôi. Hơn nữa thử dùng cái này cũng là tự nguyện, ngươi nếu là không muốn, lần sau đừng muốn đồ vật là được. Cành liêu chi trầm khuôn mặt nói. Hồng hạnh há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Hương cao lấy lòng mấy lượng bạc một hộp đâu, còn có tân gia mặt nạ giá cả khẳng định sẽ tăng quý miễn phí đồ vật nàng không cần chính là ngốc tử. bất quá, hồng hạnh không nghĩ cùng cảnh liễu chi nói thêm cái gì. rõ ràng là nhóm đầu tiên tới hương các người lại đến bây giờ cũng chưa tiếp xúc đến làm hương cao đủ để thuyết minh tô tiểu nhoãn căn bản không coi trọng cảnh liễu chi. nàng không giống nhau, nàng tới nơi này mục đích chính là học được làm hương cao về sau đi ra ngoài tự lập môn hộ kiếm đồng tiền lớn. hồng hạnh cảm thấy nàng là người thông minh. Kinh thường với cùng cành liêu chi như vậy ngu xuẩn so đo. Ra đi vội. Nói xong, hồng hạnh liền xoay người rời đi. Nhìn đến hồng hạnh cao ngạo rời đi bộ dáng, cành liêu chi theo bản năng liền muốn đi tô tiểu noãn nơi đó để cái tỉnh, làm nàng để phòng điểm hồng hạnh. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cách làm lại không tốt lắm, có loại nội đấu cảm giác. Vì thế cành liêu chi chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, âm thầm chú ý hồng hạnh phòng ngừa nàng làm cái gì nguy hại hương các sự tình. Tô tiểu Loan cùng tô tiểu hơn hai chị em còn ở nhà ăn cơm sáng đâu, đương nhiên không biết hồng hạnh tiểu tâm tư. Nàng hai ở uống mẫu thân tối hôm qua làm tiểu kê hầm nấm, thịt gà hòa nộn, một chút đều không xài, nấm đồng dạng phì nộn tươi ngon. Canh gà bị hầm đến thơm nồng, một lần nữa nhiệt quá một lần canh gà có điểm hơi hàm, tô tiểu Loan liền đem màn thầu bẻ thành tiểu khối, ngâm mình ở canh gà bên trong ăn. Tiểu noan, Ngươi còn nhớ rõ Lâm Thúc cho chúng ta đưa tới canh gà sao? Uống uống, Tô Tiểu Hân đột nhiên nhớ tới sự tình trước kia. Ân, đương nhiên nhớ rõ. Tô Tiểu Loan không cấm có chút hoài niệm. Khi đó, nàng vừa tới đến thế giới này, trong nhà tình huống thật sự quá mức gian nan, còn hảo có vương đại tẩu tử cùng Lâm Thúc trợ rút. Lâm Thúc nấu canh gà, cái gì hương vị đều không có, nhưng chúng ta vẫn là ăn thật sự vui vẻ. Tô Tiểu Hân trong ánh mắt lập lòe lệ quang. Mơ nhạt ánh đến hạ, các nàng người một nhà ngồi ở đầu giường, ôm một bình canh gà thay phiên uống. Đến cuối cùng còn đem lệnh làm ngạnh bắp bánh bột ngâu ngâm mình ở bên trong ăn. Khi đó ai sẽ nghĩ đến, về sau trong nhà gặp qua thượng như vậy ngày lạnh. Tô tiểu noan trong mắt cũng nổi lên ghen tuông. Đúng vậy, ta còn nhớ rõ kia vại canh gà có rất nhiều dầu, dầu thịt gà khô cằn nhai bất động. Nàng khi đó còn nằm ở trên giường không xuống giường được. Cho nên người nhà mới có thể vây quanh ở trước giường cùng nhau ăn cơm. Mẫu thân không bỏ được ăn thịt, liền luôn là ăn canh gà bên trong không có hương vị nấm. Vẫn là nương chủ nghệ hảo, hầm ra tới canh gà trong suốt sạch sẽ, còn hào uống. Tô Tiểu hân túi đầu, ôm chén mồm to uống canh gà. Kỳ thật nàng là tưởng che giấu trụ trong mắt nước mắt. Tô Tiểu noãn đồng dạng như thế. Vừa tới nơi này kia đoạn thời gian, tuy rằng thực gian nan. Lại là nàng cả đời nhất quý giá hồi ức. Cảm tạ trời cao mang nàng tới nơi này, làm nàng cảm nhận được như thế chân quý tốt đẹp thân tình. Ăn cơm sáng, hai chị em trong bụng cùng trong lòng đều ấm rào rạn, các nàng cùng đi phòng bếp đem nồi chén cấp rửa sạch sẽ. Hiện tại nước giếng đã lạnh leo đến xương vô pháp chạm vào, chỉ có thể dùng nước ấm. Quá không được mấy ngày, liền phải bắt đầu chọn mua hàng Tết. Tô Tiểu nón nhìn về phía đại tỷ, cười nói. Nhà ta năm nay muốn qua cái vô cùng náo nhiệt năm, chúc mừng này đến chi không dễ ngày lành. Tô Tiểu Hân đem rửa sạch sẽ chén chồng ở bên cạnh. Tô Tiểu Loan đã đem nổi rửa sạch sẽ đặt ở bên cạnh. Giờ phút này đang ở dùng lá lách rửa tay. Ân, còn phải làm thật nhiều ăn ngon. Ngươi nha, may ta nương chủ nghệ hảo, bằng không ngươi khẳng định muốn biến thành tiểu thèm yêu. Tô Tiểu Hân cười trêu ghẹo nói. Chờ cầm chén rửa sạch sẽ, các nàng hai cái mới một khối đi hương cát. Nhìn đến ven đường có bán bao tay, tô tiểu noan cấp người nhà một người mua một đôi. Loại này bao tay không thể mang làm việc, bởi vì là bốn chỉ liền ở bên nhau, chỉ có ngón cái tách ra cái loại này. Hai chỉ miên bao tay trung gian có điều dây thường hợp với, có thể treo ở trên cổ. Tô tiểu noan chọn cái loại dơ màu xanh biển bao tay, hai tay chui vào đi, đã có thể chống đỡ phong hàn lại có thể giữ ấm. Bị thật dày sợi bông bao vây, chỉ chốc lát sau. Vốn đang có chút lạnh lẽo tay liền nóng hổi lên. Nói nha đầu, chúng ta muốn hay không cũng châm thượng than hỏa. Tô tiểu hân cũng mang lên một đối thủ bộ, còn đem hai tay bộ che ở gương mặt hai sườn tới chống lạnh phong. Thiêu thượng đi, dù sao cửa hàng vẫn luôn có người nhìn. Bất quá, đến mua không yên không hương vị hảo than, miễn cho đem khách nhân đều cấp vân đi rồi. Hiện tại cái này thời tiết, liền tính là có linh lực tô tiểu đoán cũng lành đến có chút chịu không nổi. Trách không được mỗi năm đều có người bị đông chết. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, hai ta hiện tại liền đi mua than hỏa đi. Tô Tiểu Hân nói đi là đi. Nàng hai đi đến bán than hỏa trên đường vừa hỏi, phát hiện bình thường than củi là 10 văn tiền một cân, hảo một chút muốn 15 văn. Toàn bộ phố trên cơ bản đều là cái này giá cả. Chủ tiệm còn đương trường cho các nàng biểu thị 15 văn than củi thiêu lúc sau là cái gì hiệu quả? Quả thực xương khói rất ít. Tiêu hồ vị cũng thực đạm, cơ hồ nghe không đến. Vậy mua cái này. Tô tiểu nón đuối này thực vừa lòng. Lúc sau, nàng hai lại chọn hai cái than chậu than. Đại khái có chậu rửa mặt lớn nhỏ, phía dưới có ba chân, lập đến ổn định vững chắc. Bùn trên người còn có khắc các loại hình thú hoa văn. Bởi vì mua số lượng nhiều, than hỏa cửa hàng người trực tiếp giúp các nàng, đem than hỏa cùng chậu đều đưa đến hương các. Hiện giờ hương các cửa treo thật dày mảnh. Bên trong còn thiêu than hỏa, so với bên ngoài nhưng ấm áp nhiều. Cô nương, chúng ta cửa hàng mỗi ngày thiêu than tuổi, có thể hay không quá quý. Cành liêu chi tự nhiên nhìn ra những cái đó than đều là tương đối quý. Giá trị, người xem người khác trong tiệm khách nhân, nào có chúng ta này nhiều. Hơn nữa cửa hàng ấm áp, đại gia làm việc cũng càng thoải mái, miễn cho đông lạnh bị cảm. Tô tiểu nón ở bên ngoài hận không thể xuyên thành hùng ở hương các bên trong liền có thể đem mập mạp áo đông áo khoác cấp thời ra. Cành liêu chi cũng không ngu ngốc, một điểm liền thấu. Những cái đó lao khách hàng đều biết hương các bên trong ấm áp, cũng không có việc gì liền tới nơi này đợi, chậm rãi chọn lựa ái mộ đồ vật. Cứ như vậy, hương các sinh ý, một chút cũng chưa đã chịu trời đông giá rét ảnh hưởng. Trái lại những cái đó quẳng khu é mặt khác cửa hàng, trưởng quầy đều đông lạnh đến môi phát tím, lời nói đều nói không tốt. Khách nhân tự nhiên cũng liền không muốn đi chịu tội. Xem cảnh Liễu Chi cùng Tô Tiểu Nhoắn ở bên kia trò chuyện với nhau thật vui, Hồng Hạnh ở trong tối bĩu môi, mắt trợn trắng. chương 210 nổi lửa. Cảnh Liêu Chi lại như thế nào định bợ Tô Tiểu Nhoắn cũng vô dụng, còn không phải không cho nàng tiếp xúc đến làm hương cao bí phương. Hơn nữa này trong tiệm mỗi ngày tiến trướng nhiều như vậy, thiêu cái than hỏa làm sao vậy? Hồng Hạnh hoàn toàn không cảm thấy cảm kích, ngược lại cảm thấy chính mình ra lực. Không chỉ có muốn bắt so bên ngoài càng cao tiền công, ấm áp thoải mái hoàn cảnh cũng là nàng theo lý thường nên được. Tô tiểu Loan thần thức nhẹ bén, nhận thấy được nồng đậm mặt trái cảm xúc, theo bản năng hướng tới hồng hạnh bên kia nhìn nhìn. Hồng hạnh chạy nhanh xả ra một cái nịnh nọt tươi cười. Người này tô tiểu noan nhưng thật ra có chút tấn tượng. Cùng yến trần hợp tác sau, cửa hàng nhân thủ không đủ, đây là tân đưa tới tú nương, theo công cũng không tệ lắm, chính là hiệu suất quá chậm. Người khác đều có thể theo hai ba cái ra tới, nàng mới theo một cái. Theo Lý Nguyệt Nhi theo như lời, cái này hồng hạnh không phải cái thực kiên định làm việc người. Chi chi, người trường nào thì muốn học làm hương cao, tùy thời có thể tới tìm ta. Tô Tiểu Loan không đem hồng hạnh để ở trong lòng, dù sao tú nương tiền công cùng làm được kiện số cùng chất lượng móc nối, nhiều làm nhiều đến, thiếu làm thiếu đến. Ra ta tay buồn, từ nhỏ liền không yêu học làm đồ vật. Đến bây giờ nấu cơm đều làm không hào đâu. Cành liêu chi dở khóc dở cười mà nói. Hồng hạnh tưởng tô tiểu noãn không tín nhiệm cành liêu chi, cho nên không cho nàng học. Trên thực tế là cành liêu chi chính mình không nghĩ học, nàng cảm thấy ở phía trước tiếp đại khách nhân, quảng cửa hàng rất thích hợp nàng. Không cần thiết cô y đi làm chính mình không am hiểu sự tình. Mỗi người đều có am hiểu cùng không am hiểu đồ vật, có thể đem cửa hàng quản hảo, cũng là bản lĩnh của ngươi. Tô Tiểu nón đối cảnh liễu chi năng lực cũng thực coi trọng. Lý Nguyệt Nhi cũng có thể làm quản lý, bất quá nàng hiện tại thích ở hậu viện làm hương cao, phía trước cửa hàng quản lý trọng trách liền giao cho cảnh liễu chi trong tay. Lý Nguyệt Nhi là thông minh cẩn thận, cảnh liễu chi còn lại là tương đối ổn thỏa, hai người phong cách bất đồng, phối hợp với nhau vừa lúc. Về sau cảnh liễu chi ở phía trước một mình đảm đương một phía, Lý Nguyệt Nhi quản mặt sau hàng hóa chế tạo cùng tồn kho. Tô Tiểu Ngoan ở hương các lầu 2 có chính mình phòng, phía trước bởi vì nàng không thường ở trong phòng đợi, liền không có châm than hỏa. Mấy ngày hôm trước nàng đi bên ngoài thư phô mua mấy quyển thích thư, không có việc gì liền ở ghế treo thượng hoa đọc sách, lạnh liền ở trong phòng đánh một bộ quyển, cả người lập tức liền nóng hổi đi lên. Cho nên một cái khắc than chậu than nàng vẫn là không dùng được, dứt khoát liền phóng tới tú nương làm theo sống trong phòng. Chẳng qua bởi vì kia trong phòng có rất nhiều vải dệt. Dễ dàng nổi lửa, đến vẫn luôn có người ở bên cạnh nhìn, hơn nữa không thể ly chậu than thân cận quá. Buổi tối về đến nhà, Tô Tiểu Noán đem cấp người nhà mua bao tay phân cho bọn họ. Nương, như vậy lánh thiên, ngươi nhưng đừng dùng lạnh leo thủy rửa tay rửa rau, như thế nào đều đến đói thành nước gấm lại dùng. Tô Tiểu Noán dặn dò nói. Bạch Thị vui mừng mà cười, yêu thích không buông tay mà cầm Tô Tiểu Noán đưa tay nàng bộ, ta biết. Ngươi lâm thúc cho ta thiêu hảo chút nước cấm đầu, ngươi xem tay của ta, này không phải hảo hảo sao. Nói, nàng vươn tay cấp tô tiểu nón xem. Bạch thị tay bởi vì hàng năm làm việc nặng, đã trở nên thực thô ráp, nhưng là cũng may năm nay nhật tử qua đến hảo, lâm thợ săn lại mọi chuyện đều nghĩ đến chú đáo, hiện tại trên tay nàng cũng chỉ là có chút thật nhỏ làm văn mà thôi, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. So với trước kia đông lạnh đến đỏ rực, Thậm chí nứt vỏ nứt ra nhưng khá hơn nhiều Vậy hành, mau ăn Tết Chúng ta nên mua hàng Tết Tô tiểu nón nhẹ nhàng thở ra Bạch thị cười trêu ghẹo nói Này còn có gần một tháng đâu Không đổi Đi trước nhìn xem bái Có cái gì tưởng mua liền trước mua Nương, lại quá non nửa tháng Phòng trừng liền không ai ở bên ngoài ăn cơm Lẩu tay cửa hàng có thể trước quan mấy ngày ngươi cùng lâm thúc đều hảo hảo nghỉ ngơi Tô tiểu nón nói tiếp Nương đã biết Mau rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Có như vậy mấy cái hiếu thuận nhi nữ, bạch thị cảm thấy đời này đều viên mãn. Nói một lát lời nói, người một nhà ngồi vây quanh ở nhà chính cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cơm chiều là xương sườn khoai sọ canh, măng mùa đông xào thịt, còn có một đạo là cá hầm ớt. Vào đông ăn chút cay có thể đổi hàn, cho nên nóng hôi hổi cá hầm ớt phiêu đầy hồng diễm diễm ớt tay. Hai cái tiểu ra hỏa một bên ăn, một bên tê ha mà hút khí lạnh. Người một nhà đều bị cay đến môi đỏ bừng, cái chán ra mồ hôi, chiếc đối lại vẫn là không chế không được hướng cá hầm ớt phiến trong buồn kẹp. Ai làm này thịt cá phiến như vậy non mịn ngon miệng đâu, cơ hồ là vào miệng là tan, đầy miệng đều là cá hương cùng hàm hương cay rát mùi hương. Tươi ngon cá vị một chút đều không canh, ngược lại mang theo suối nước cá đặc có thanh đạm hơi thở. Đương nhiên, cũng không thể chỉ nước ăn nấu cá, còn có tương đối thanh đạm mang mùa đông xảo thịt cùng canh sương hầm canh xương hầm thả trừ hỏa dữ liệu. Một người uống một chén thơm nồng canh xương hầm sẽ không sợ thương hỏa. ăn cơm xong, đại gia trên người đều nhiệt lên, một chút mùa đông rét lạnh đều không có cảm nhận được. bọn họ cứ theo lẽ thường dùng nước gấm giặt sạch chén. từng người về phòng trạm trong chốc lát, nướng sưởi ấm, nên chuẩn bị ngủ. ngày hôm sau, tô tiểu Loan tún đại tỷ cùng đi bên ngoài chọn mua hàng tết. ngày thường nhà bọn họ đều đã ăn rất khá. So rất nhiều nhà nghèo ăn tết ăn còn hảo Nhưng mặc kệ như thế nào Ăn tết chính là phải có ăn tết không khí Cho nên các nàng hai cái Vẫn là cố ý ra tới mua hàng tết Nói nha đầu Hiện tại mua quá sớm Lại quá mấy ngày mua đi Tô tiểu hân không hiểu tô tiểu nhoi đối diện Năm như thế nào sẽ có lớn như vậy Chờ mong bất đắc dĩ mà nói Đây là tô tiểu nhoi đi vào nơi này Lúc sau cái thứ nhất năm Nàng đương nhiên phải hảo hảo qua Bất quá nàng khó mà nói ra tới, liền tuy tiện xả cái lý do, đại tỷ, đây chính là nhà ta lần đầu tiên hảo hảo ăn tết, ta có thể không kích động sao. Cũng là, chúng ta đây phải hảo hảo dạo một dạo đi, dù sao gần nhất hương các sinh ý không bận rộn như vậy. Tô Tiểu Hân trong lòng đống dương nảy lên một trận đau lòng. Trước kia ở tô gia nhật tử thật sự quá khổ, liền tính là ăn tết cũng không có gì hảo chờ mong. Đừng nói thịt vụ, liền giọt dầu đều không tới phiên các nàng. Tất cả đều là tô gia kia hai vợ chồng già. Nay có thể nói là nhà bọn họ chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên đáng Tết, chắc không được tiểu noan kích động như vậy. Tuy rằng còn chưa tới đại bộ phận người bắt đầu chọn mua hàng Tết thời điểm, nhưng trên đường đã thực náo nhiệt. Nơi nơi có thể thấy được một đôi đối phu thê, nắm hài tử tay, ở hai bên đường quầy hàng phía trước nghỉ chân mua đồ vật. Tô tiểu noan sóng mắt khẽ nhúc nhích, không cấm nghĩ tới bách lý cẩn cũng không biết hắn ở biên cảnh quá đến như thế nào, có hay không thụ hàn bị thương. Nàng đem tầm mắt chuyển hướng tây bắc phương hướng, trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý tưởng, nếu Bách Lý cần ăn tiết thời điểm cũng không thể lại đây, nàng liền trộm tìm cơ hội đi xem hắn một lần. Còn không đợi nàng nghĩ lại, liền nhìn đến cách hai con phố địa phương, xám xịt khói đặc phóng lên cao. Cái kia phương hướng, không phải hương các sao. Đại tỷ, qua bên kia nhìn xem. Tô Tiểu Loan trong lòng ngảy dựng, chạy nhanh kéo lên Tô Tiểu Hân, hướng cháy địa phương chạy đi. Chờ đi đến gần chỗ, nhìn đến hơn phân nửa đều che giấu ở xương khói chung hướng cát, Tô Tiểu Loan giấu ở trong tay háo nắm tay không tự giác mà nắm chặt. Nàng không có lô mãng mà vọt vào đi, mà là trước nhìn nhìn đứng ở bên ngoài người. chương 211 từ thật đưa tới. Cô Nương, yên tâm đi, người đều không có việc gì. Lý Nguyệt Nhi nhìn thấy nàng lại đây. Như là đột nhiên có người tâm phúc, đi tới bẩm báo nói. Tô tiểu nón hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người không có việc gì là được. Mắt thấy mau ăn tết, nàng nhưng không hy vọng xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn kỹ xem, con hảo chỉ là xương khói tương đối đủng, kỳ thật hỏa thế cũng không lớn. Tô tiểu nón mượn hàng xóm chậu nước, nâng nước lạnh thượng lầu 2. Khu khu, khu khu. Nàng bị khói đặc sặc đến thẳng ho khan. Đi lầu 2 thang lầu không bị cháy hỏng xuyên qua quần quần xương khói, tô tiểu nhoãn mới phát hiện, hỏa khởi địa phương tựa hồ là tú nương theo thủ phòng, mới vừa làm tốt theo sống, toàn bộ thiêu thành cho tàn, xương khói vân đến nàng đôi mắt đều không mở ra được, nước mắt không ngừng từ khỏe mắt chảy ra, nàng chỉ có thể bằng cảm giác bắt đến độ ấm tối cao địa phương, không rảnh lo đau lòng những cái đó theo sống, đem thủy bát đi vào, tô tiểu nhoãn liền chạy nhanh rời đi yên nặng nhất địa phương, những người khác cũng sôi nổi học nàng nâng chậu nước cứu hỏa. Hỏa thế thực mau liền diệt xuống dưới, chỉ còn lại có ướt dầm dề mặt đất, còn có trên tường cháy đen dấu vết, tỏ rõ phía trước đã xảy ra cái gì. Trên mặt đất đều là thủy, còn có ngâm mình ở trong nước bị thiêu đến cháy đen vải rệt, cho tàn. sạch xe, xe thủy đều bị phao thành màu đen, dấm lên đi đem giày theo đều cấp làm dơ. Cô nương, mỗi ngày các nàng làm tốt theo sống, ta đều làm người gửi ở hậu viện. Bị thiêu chỉ là hôm nay làm, Còn không có tới kịp phóng tới mặt sau. Lý Nguyệt Nhi lời này, làm tô tiểu noan căng chặt huyền tùng không ít. con hảo nàng cơ linh, cứ như vậy, lần này nổi lửa tổn thất bị hàng tới rồi nhỏ nhất. Lý Nguyệt Nhi sở dĩ đem đồ vật đều tồn tại hậu viện, một là vì an toàn, phòng ngừa bị trộm, rốt cuộc lầu hai thường xuyên có khách nhân lại đây. Nhị là bởi vì trong phòng có chậu than, tồn quá nhiều theo sống dễ dàng có nguy hiểm. Nổi lửa nguyên nhân là cái gì? Tô Tiểu Nhoãn đẩy ra cửa sổ, tan tan phòng trong hương vị. Hẳn là không ai nhìn chậu than, phong không cẩn thận đem hỏa tinh thổi tới rồi bên ngoài vải dạy thượng. Lý Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống. Chậu than phụ cận lửa đốt đến nhất vượng, hơn nữa cũng chỉ có chậu than có mùi lửa. Sao không có ai nhìn? Người đều đi đâu? Tô Tiểu Loãn nhăn chặt mày. Từ lúc bắt đầu đem chậu than phong tới này trong phòng, nàng liền cùng Tú Nương nói tốt, mặc kệ có cái gì việc gấp. Cần thiết bảo đảm ít nhất có một người ở trong phòng. Chỉ cần có người ở, hỏa tinh bắn đi ra ngoài căn bản là sẽ không có nguy hiểm. Ta vừa rồi hỏi các nàng, giống như hôm nay ăn cơm thời điểm, đến phiên hồng hạnh ở trong phòng thủ chậu than, nhưng là không biết nàng vì cái gì rời đi phòng. Lý Nguyệt Nhi vững vàng mà trả lời. Vừa rồi vội vàng cứu hỏa, nhưng là chậu nước không đủ, cho nên khiến cho tú nương đều ở an toàn địa phương đợi. Chính là khi đó, Lý Nguyệt Nhi nhân cơ hội hỏi rõ ràng ngọn nguồn. Tô Tiểu Loan đối Hồng Hạnh ấn tượng không phải thực hảo. Lần này bởi vì nàng, toàn bộ cửa hàng đều thiếu chút nữa tiêu hủy, Tô Tiểu Ngoan càng là giận sôi máu. Đem nàng gọi tới. Tô Tiểu Loan nhắm mắt lại, đi lầu một ghế bành ngồi. Lý Nguyệt Nhi gọi tới Hồng Hạnh. Nhìn đến Tô Tiểu Loan thời điểm, Hồng Hạnh ánh mắt rõ ràng có chút né tránh. Nói đi, vì cái gì nên ngươi thủ chậu than thời điểm ngươi không ở, ngươi đi đâu? Tô tiểu nón khó được lộ ra như thế lạnh nhạt một mặt. Hồng hạnh nhìn qua càng thêm hoảng loạn, tay cũng không biết hướng nào phóng. Cô nương, ta, ta đi tranh nhà xí. À, hương cấp không phải chỉ có ngươi một người, ngươi muốn đi nhà xí, liền không nghĩ tới tìm người thế ngươi xem trong chốc lát. Tô tiểu nón lại không tin nàng lý do thoái thác. Giữa trưa cũng là có khách nhân, cửa hàng không thể không ai nhìn, cho nên liền tính là ăn cơm, cũng sẽ chia làm hai bác. Một bát người ăn trước, một bát người tạm thời ở cửa hàng thủ. Nếu Hồng Hạnh thật muốn đi nhà xí, trên đường không có khả năng ngộ không đến cửa hàng những người khác, chỉ cần nàng thuận miệng nói một câu, để cho người khác hỗ trợ xem một chút, chuyện này liền sẽ không phát sinh. Hú hồ, thật sự đi một chuyến nhà xí yêu cầu bao lâu, như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội, nổi lên lớn như vậy hỏa. Ta, ta cho rằng liền này trong chốc lát, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Không nghĩ tới hồng hạnh đương nhiên không dám thừa nhận chính mình chân chính mục đích. Nàng là tưởng trộm đi hậu viện xem một chút bí phương, tự nhiên là cố tình tránh cửa hàng những người khác, không làm bất luận kẻ nào thấy nàng rời đi theo thuộc phòng. Chẳng qua nàng đầu óc buồn, nhìn nửa ngày cũng chưa nhớ kỹ phương thuốc, lại không dám đem đồ vật trộm đi, liền ở hậu viện trong phòng trì hoãn không ngắn thời gian. Nay một chậm trễ, nàng rời đi thời gian tương đối lâu, chờ nàng nghe được bên ngoài người tiếng thét trói thai. Biết trong phòng nổi lửa, đã không còn kịp rồi. Khi đó hỏa thế đã thiêu thật sự vượng, khói đặc nổi lên bốn phía. Nếu ngươi thật sự chỉ rời đi trong chốc lát, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là còn không muốn nói lời nói thật, ta đây cũng chỉ có thể thỉnh cao bộ khói lại đây. Tô Tiểu nón lạnh lùng nói. Nàng tự nhận đối cửa hàng người đều không tệ, nhưng lần này, hồng hạnh thật sự quá làm nàng thất vọng rồi. Xem ra về sau. Liên tính là cửa hàng chiêu lâm thời tú nương, cũng muốn hảo hảo chọn lựa. Không ngừng theo sống muốn đủ tư cách, nhân phẩm cũng muốn quá quan mới được. Vừa nghe muốn kêu bộ khoái lại đây, hồng hạnh hoàn toàn luôn uống, nàng cái chán mồ hôi như mưa hạ. Ta chỉ là muốn đi hậu viện phòng bếp làm điểm đồ vật ăn, ta thật sự là quá đói bụng. Chỉ là ăn cái gì nói, cần gì phải một hai phải tìm lấy cớ giấu giếm đâu. Nguyệt Nhi, làm phiền ngươi lại đi thỉnh cao bộ khoái lại đây một chuyến. Tô Tiểu Loan thở dài, bình tĩnh mà nói, nàng đã không tính toán lại cấp Hồng Hạnh cơ hội. Tuy nói nàng biểu tình nhìn qua thực bình thường, nhưng ở đây người đều cảm giác được đến. Hiện tại không khí mới là nhất áp lực. Ta nói, ta đều nói, ta là tưởng trộm đồ vật. Hồng Hạnh chạy nhanh nhận tội. Đồng thời, nàng còn ở trong lòng nghĩ, phải nói chính mình muốn trộm chính là thứ gì đâu. Nàng không thể bị đuổi ra hướng cát, cũng không thể bị bắt mau bắt lại việc cấp bách là trước biên cái lời nói dối lừa gạt qua đi. tô tiểu non nhắm hai mắt, xoa xoa giữa mày, thanh âm không chứa một tia gọn sóng, chậm. nàng không có thời gian tại đây cùng một cái không quan trọng người dây dưa, chỉ cần đem sự tình giao cho cao bộ khoái, làm hắn hỗ trợ điều tra rõ sự tình chân tướng, lại định ra cụ thể trừng phạt thì tốt rồi. cao bộ khoái được đến tin tức, lập tức liền dẫn người tới rồi. lại là các ngươi nơi này. Hắn mặt vô biểu tình mà nói một câu. Tô Tiểu Nhoãn bị hắn nói được có chút ngượng ngùng. Gần nhất này đoạn thời gian, giống như xác thật phiền toái cao bộ khoái không ít lần. Nàng mở miệng đang muốn khách sáo hai câu, cao bộ khoái liền nói, "Đừng nói vô dụng, nơi này lại ra chuyện gì?" Tô Tiểu Loan râm ba câu, liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Cao bộ khoái vừa thấy đến hồng hạnh né tránh thái độ, liền biết người này khẳng định có quỷ. Ngươi là từ thật đưa tới? vẫn là làm ta đem ngươi mang về đại lao nghiêm thêm thẩm vấn cao bộ khoái vốn là sinh đến cao lớn chắc định, hơn nữa hắn luôn là ít khi nói cười bản một khuôn mặt nhìn qua thật sự có chút âm trầm trầm hương vị Hồng Hạnh bị hắn sợ tới mức không nhẹ lập tức liền quỷ gối trên mặt đất chương 212 mua hàng Tết không nói đúng không các ngươi mấy cái cùng tô lão bản cùng đi hậu viện cha một cha nhìn xem nơi nào để lại dấu vết để lại Cao bộ khoái điểm mấy cái tương đối cơ linh bộ khoái bước ra khỏi hàng. Lúc ấy Hồng Hạnh vừa thấy đến cháy, chỉ lo chạy nhanh chạy ra, nơi nào tới kịp rửa sạch chính mình đã tới dấu vết. Chỉ cần tùy tiện xem xét một phen, là có thể biết nàng đi đâu cái phòng, động quá thứ gì. Hồng Hạnh mắt nhắm lại, run rẩy thân thể, đem mục đích của chính mình nói ra, không cần, ta là tưởng, trộm xem một cái bí phương. Tô Tiểu Loan đã sớm dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc hậu viện đáng giá nhất đồ vật liền hai dạng. Một cái là bí phương, một cái là hàng hóa. Hồng hạnh là choáng váng mới có thể đi trộm hương các hàng hóa, như vậy thực mau liền sẽ bị người phát hiện lại bắt được. Nhưng nếu là trộm đi bồi bí phương liền nói đến thông. Nếu không phải trong phòng đống nhiên nổi lửa, hồng hạnh hoàn toàn có thời gian ở trước khi đi, đem tất cả đồ vật đều thả lại chỗ cũ ai có thể biết nàng trộm đi xem qua bí phương đâu. Thật là dại dột có thể, người cho rằng ta sẽ đem bí phương liền như vậy trắng trận mà đặt ở hậu viện trong phòng sau. Tô Tiểu noan cười nhạo nói, hậu viện phương thuốc, chẳng qua là tình vần tình vũ đám người chính mình hạt cân nhắc viết ra tới, thành phẩm còn không có làm ra tới, liền hiệu quả cũng không biết, ai muốn dám dùng những cái đó phương thuốc chính là tìm chết. Phía trước liền dùng giả bí phương câu ra tới dấu ở bên trong ăn trộm, không nghĩ tới lần này không giải mồi câu, cũng có người thượng câu. Hồng hạnh tới vãn, cũng không biết phía trước công cụ bị trộm sự tình, tự nhiên cũng liền không biết, chân chính phương thuốc trước nay đều là các nàng mấy cái bên người phóng. Hơn nữa chỉ cần các nàng học xong cách làm lúc sau, liền sẽ đem phương thuốc tiêu hủy, tuyệt không sẽ cho người khác lưu lại bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. Hồng hạnh sắc mặt hôi bại, vô lực mà ngồi quỷ trên mặt đất, đau khổ cầu xin, đại nhân. Ta cũng là nhất thời quỷ mê tâm hồn, rốt cuộc không tạo thành cái gì hậu quả, còn thỉnh đại nhân tha ta lần này. Ta cửa hàng đều bị ngươi thiêu hủy nửa cái, còn nói không có gì hậu quả. Tô Tiểu Loan khỏe môi gợi lên một mặt lãnh trào. Lúc này đây lại một lần phản bội, thật đương nàng là cái mềm quả hồng sao. hỏa lại không phải ta phóng, hơn nữa ta cũng không thấy được chân chính bí phương, dựa vào cái gì trị ta tội. hưng hạnh cường ngạnh mà biện bạch nói. Không ai nói muốn trị tội ngươi. Tô Tiểu loan ngưỡng mày Thấy Hồng Hạnh trên mặt dâng lên ý cười, nàng nói tiếp, chỉ cần ngươi đem cửa hàng tổn thất bồi ra tới là đủ rồi. Hồng Hạnh tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Không đề cập tới bị thiêu đến cháy đen mặt tường, liền những cái đó theo sống cũng không phải nàng có thể bồi đến khởi. Hồng Hạnh không chịu nhận hạ, ngạnh cổ phản bác, ta nói, họa không phải ta phóng, ai mua chậu than ai nên phụ trách. Lúc ấy không biết là ai nói. Làm theo sống thời điểm tay lãnh, một hai phải đem cái kia than chậu than bắt được các ngươi trong phòng. Tô Tiểu Ngoan lần này ngữ khí thực bình đạo, nhưng chính là làm hồng hạnh trên mặt giống như bị người đánh một cái tác, nóng rất đau. Lúc ấy chính là nàng nói như vậy, đem chậu than muốn tới chính mình trong phòng. Kết quả không nghĩ tới, chậu than vừa mới thiêu thượng liền xảy ra chuyện. Hừ, lại không phải ta cố ý làm chậu than nổi lửa. Hồng hạnh lý không thẳng khí cũng chán. Được rồi. Rốt cuộc có hay không trách nhiệm, không phải chính ngươi định đoạn. Cao Bộ Khói lạnh lùng mà nói câu. Bị hắn chừng, Hồng Hạnh lập tức liền rụt rụt cổ, không có vừa rồi kêu ngạo khí thế. Châu than là ngươi muốn tới trong phòng, vốn dĩ nên là ngươi xem thời điểm, ngươi tính toán đi trộm đồ vật, cuối cùng làm cho hương các nổi lửa, tổn thất thẳng trọng. Chuyện này, ngươi thoát không được căn hệ. Cao Bộ Khói bình tĩnh ngầm kết luận. Hồng Hạnh theo bản năng tưởng phản bác. Nhưng một đôi thượng cao bộ khoái lạnh băng ánh mắt, nàng liền nói cái gì đều nói không nên lời. Cao bộ khoái làm người đi theo tô tiểu noãn đi tranh hậu viện, thanh trang một chút có hay không vứt đồ vật. Cuối cùng hắn lại tự mình đi lầu hai, nhìn nhìn bị thiêu hủy tình huống. Tô lão bản, ta liền chức mang theo nàng đi huyện Thái ra nơi đó, có cái gì kết quả, ta sẽ làm người tới thông tri ngươi. Cao bộ khoái đối mặt tô tiểu noãn thời điểm, ánh mắt ôn hòa một chút. Làm phiên Cao Bộ Khói đi một chuyến. Tô Tiểu non cảm kích mà nói. Thuộc buồn phận việc. Cùng lần trước giống nhau, Cao Bộ Khói vẫn là khóc khóc mà lưu lại một câu liền đi rồi. Lần trước đô tu hiền kia sự kiện, hắn muội muội quăng ngã hỏng rồi trong tiệm đồ vật. Ấn giá cả bồi thường là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Cho nên không cần lại báo danh huyện Thái ra trước mặt, Cao Bộ Khói chính mình liền có thể làm quyết định. Nhưng tình huống lần này tương đối phức tạp, cụ thể trách nhiệm phân phối. Vẫn là muốn xem huyện lệnh y tứ Cao bộ khoái vừa đi Tô tiểu Loan lập tức triệu tập cửa hàng mọi người Khai cái ngắn ngủi tiểu sẽ Cứu hỏa có công Đều đã phát tiền thưởng Đương nhiên nàng còn nhân cơ hội gõ mọi người Nếu có ai ở sau lưng giở trò Nàng sẽ không chút do dự đem người đưa đến quan phủ Tuyệt đối sẽ không bao che Lần này nổi lửa may mắn không ai bị thương Chỉ là tổn thất một ít tài vật mà thôi Tô tiểu Loan cũng không có để ở trong lòng Coi như bỏ tiền tiêu thai Kiểm kê xong lúc sau Phát hiện hàng hóa tổn thất mức không lớn Chỉ có 50 lượng bạc tà hữu Chính là hương các lầu hai sửa chữa Khả năng hội phí điểm sự Đánh giá đến yêu cầu 232 Còn muốn chậm trễ không ít thời gian Nói nha đầu Cửa hàng hiện tại gì tình huống Bên kia bạch thị cùng lâm thợ săn Vừa nghe đến hương các nổi lửa Chạy nhanh ném xuống đỉnh đầu sự tình Chạy tới Không có việc gì, đều giải quyết Tô Tiểu Loan không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Lại ở cửa hàng xem xét một phen, xác nhận không có việc gì lúc sau, hai vị gia trưởng mới một lần nữa trở lại lầu cây cửa hàng. Tới rồi buổi tối, bọn họ ngồi ở một khối ăn cơm, Bạch Thị đem chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối đều hỏi cái rõ ràng. Tịnh là ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Này may hơn nha đầu ấm áp nha đầu đều không ở cửa hàng. Bằng không bạn nhất đốt tới các nàng hai nhưng làm sao bây giờ? Hai chị em hảo sinh chấn an mẫu thân một hồi lâu tử, bạch thị mới rốt cuộc không hề nghĩ mà sợ. Qua hai ngày, cao bộ khói làm người tới truyền cái lời nói, nói phán xử hồng hạnh bồi thường 20 lượng. Cái này số lượng không nhiều lắm cũng không ít, rốt cuộc không phải nhân vi phóng hỏa, không đạo lý làm hồng hạnh toàn bộ bồi thường. Tô Tiểu noan đối kết quả này thực vừa lòng. Nhận lấy bồi thường kim. Nàng lập tức phong bế lầu 2, thỉnh thợ một đêm sở hữu bị thiêu hắc địa phương một lần nữa thượng sơn, bị cháy hỏng đồ vật gia cụ cũng đều đổi thành thân. Cuối cùng là ở Ly An Tết còn có non nửa tháng thời điểm, hương các hoàn toàn sửa chữa xong. Khách hàng đi đến lầu 2, căn bản nhìn không ra nơi này đã từng khởi quá mức dấu vết. Tô Tiểu non trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc bông, nàng lúc này mới đằng ra tay, cùng đại tỷ một khối ở trên phố mua hàng Tết. An Tết trong lúc. Ra tới bán đồ vật người rất ít, bọn họ đến trước tiên chuẩn bị tốt cũng đủ đồ ăn. Trong nhà còn có bánh bao thịt cùng bánh cá thịt, tô tiểu Loan dứt khoát mua một đống lớn sống gà, sống cá, tạm thời dưỡng ở nhà. Như vậy nó hai liền vẫn luôn có mới mẻ đồ ăn ăn. chương 213 đại niên 30, không chỉ có muốn mua cũng đủ thịt cùng đồ ăn, còn có gạo và mì, gia vị đều phải mua đủ. Bằng không ăn tết trong lúc, nếu là trong nhà không đồ vật ăn bên ngoài, nhưng cái gì đều mua không được. Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ ở trên phố qua lại chạy vài chành, trong nhà phòng bếp đều bị các nàng hai cái cấp chất đầy. Nhìn nay một đống lớn đồ vật, Tô Tiểu Loan trong lòng tràn ngập nồng đậm thỏa mãn cảm. Chờ lẩu cây cửa hàng đóng cửa, thằng tử học đường nghỉ, chúng ta người một nhà một khối lên phố mua đồ vật, một người mua hai bộ tân y y phục. Tô Tiểu Loan cười tủm tỉm mà nói, có thể là bởi vì có người tưởng mua hương các đồ vật đưa cho tiểu bối hoặc là bằng hữu làm lễ vật. Mấy ngày nay Hương các Sinh ý so trước kia còn muốn hảo, kiếm lời không ít bạc đâu. Cho nên Tô Tiểu Loan Hoa khởi bạc tới, chút nào không mềm lòng. Đại tỷ ở rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng bạn, nhưng nàng sẽ không can thiệp Tô Tiểu Loan quyết định, nhiều lắm chính là ngậm thịt đau thôi. Tô Tiểu Loan biết đại tỷ là khổ nhật tử quá nhiều, một chốc một lát sửa bất quá tới, chậm rãi liền sẽ hảo. Ly An Tết còn có 8 ngày. Lẩu cay cửa hàng cùng hương các cửa hàng đều đóng cửa. Vừa lúc thạng tử cùng tiểu muội đều nghỉ, người một nhà một khối đi dạo phố. Lúc này trên đường cái còn có rất nhiều cửa hàng không có đóng cửa, đặc biệt là bán gạo và mì sim ý cùng tạp hóa. Rốt cuộc hiện tại là một năm chung, sinh ý tốt nhất thời điểm, bọn họ đương nhiên không bỏ được liền như vậy đóng cửa. Tô tiểu ngoãn người một nhà đi vào lớn nhất tiệm vải, một người chọn hai thân thật dày tân y y phục. Không nương cho các ngươi làm gián chắc. Nhìn cấp đi ra ngoài bạc, Bạch Thị có chút đau lòng. Nương, ngươi một người làm như vậy chút xìm y thì quá vất vả, chúng ta sẽ đau lòng. Tô Tiểu nón lôi kéo mẫu thân làm nũng. Đại tỷ cùng Tiểu muội đệ đệ cũng đều sôi nổi phụ họa, đều ở khuyên Bạch Thị chú ý thân thể. Cảm nhận được bọn nhỏ hiếu tâm, Bạch Thị trong lòng sò ăn mật đường còn ngọn Tiếp theo, bọn họ lại ở trên phố mua câu đối xuân, song cửa sổ, tranh tết. Pháo đốt. Nay một chuyến, cuối cùng là đem sở hưu yêu cầu hàng Tết đều đặt mua hảo. Ngày thứ ba, chính là năm cũ. Tô tiểu Loan sáng sớm đã bị mẫu thân kêu lên, xúc tẩy xong, đơn giản mà ăn cơm sáng lúc sau, cả nhà cầm cây chổi, rẻ lo, cùng nhau hành động. Dựa theo tập tục, hôm nay muốn đem trong nhà quét tước đến sạch sẽ, đem sở hưu đen đuổi đều quét đi ra ngoài, như vậy kế tiếp một năm cũng chỉ có vận khí tốt. Trong nhà ngày thường liền rất sạch sẽ, cho nên hôm nay tổng vệ sinh cũng không có phí rất lớn sức lực. Bạch thị trước tiên mua rất nhiều đại khối đường, làm song sống rửa sạch sẽ tay, một người cầm một cây đại khối đường ăn lên. Đại khối đường lại hương lại giòn, ngãi màu trắng đường làm thành trường điều hình, mặt trên dính đầy hạt mẻ, cắn một ngụm còn sẽ rớt cha. Thật giòn, nếu là ngày thường cũng có bán thì tốt rồi. Tô Tiểu Tình ăn đường thời điểm, một bàn tay đặt ở miệng phía dưới tiếp theo. Phòng ngừa đường toái cha rơi trên mặt đất lãng phí. Tô tiểu nón bọn họ cũng là như vậy ăn. Ở kiếp trước, tô tiểu nón nhớ rõ loại này đường tiêu hạt mẹ đường, chỉ có năm cũ trước sau mới có thể ăn đến. Nàng thức thích ăn, liên tiếp ăn 2-3 căn mới dừng lại. Cả ngày, tô tiểu nắng âm thẳng tử đều ở dịu dít nói cái không ngừng, hiển nhiên đối diện năm thực chờ mong. Tới rồi buổi tối, lâm thợ săn cùng bạch thị đi phòng bếp cúng ông táo. Trên bệ bếp bãi đầy các loại thịt đồ ăn, tả hữu còn cắm hai can thô trắng đến đỏ. Năm cũ qua đi, mới là đại bộ phận người bắt đầu chọn mua hàng Tết thời điểm. Phố lớn ngói nhỏ đều náo nhiệt dị thường, tuy rằng vào đông rét lạnh, nói một câu đều có thể thổi ra sương trắng, nhưng từng nhà vẫn là làm không biết mệnh mà ra cửa đi dạo phố xem náo nhiệt. Đây là tô tiểu nón đã từng lì quá, năm vị nặng nhất một cái tân niên. Tất cả mọi người đối tân một năm. Tràn ngập tốt đẹp hướng tới cùng chờ đợi. Tới rồi 30 ngày này, sáng sớm bên ngoài liền vang lên pháo đốt thanh âm. Tô Tiểu Loan mặc vào màu hồng đảo tân y liễu phục, chói tóc dây buộc tóc cũng là vui mừng màu đỏ. Nàng vừa thấy đến mẫu thân cùng Lâm Thúc, liền cười nói thật nhiều cắt tưởng lời nói. "Nhị tỷ, chúng ta đi dán năm hồng đi." Tô Tiểu Tình cầm mấy ngày hôm trước ở trên phố mua câu đối xuân cùng môn thần, cười đem Tô Tiểu Loan hướng ngoài cửa kéo. Bạch thị đưa cho các nàng một trầu hồ nhão, đó là dùng bạch diện ngao thành, dùng để dán câu đối tốt nhất. Cửa câu đối tô tiểu nón dán không thượng, chỉ có thể giao cho lâm thuốc tới. Nàng cùng tiểu muội phụ trách ở trên cây, trên cửa các loại địa phương, đảo dán lên phúc tự. Trên cửa sổ còn muốn dán xong cửa sổ, tô tiểu nón dâm lên ghế, tiểu muội ở dưới đỡ nàng. Bởi vì thẩm ra chỉ có thẩm phụ thẩm mẫu hai người, tô tiểu hân liền trở về bồi bọn họ hai cái ăn tết. Chờ thêm sông năm, nàng lại trở về. Gián một hồi lâu, tô tiểu noan cuối cùng là đem sở hữu năm hồng đều gián hảo. Trong tay hồ nháo còn dư lại không ít đâu. Với lúc hàng xóm có người làm hồ nháo không đủ, tô tiểu noan liền đem chính mình ra mượn cho bọn hắn dùng. Chúng ta trong chốc lát ăn sủi cảo. Bạch thị đã sớm cán hảo sủi cảo ra, sủi cảo nhân cũng là trước tiên làm tốt. Lâm thợ săn đi bên ngoài thả một chuối pháo đốt, bùm bùm tiếng vang qua đi. Một đống tiểu hài tử chạy tới, nhặt trên mặt đất không nổ tung pháo đốt, tính toán trong chốc lát chính mình điểm chơi. Hôm nay nhà bọn họ đại môn không đóng lại, có thể nhìn đến nơi nơi chạy vội chơi bọn nhỏ. Thạc tử cùng tô tiểu tình đúng là ham chơi thời điểm, tự nhiên lập tức liền nhịn không được chạy tới gia nhập bọn họ, cùng đi nhặt pháo đốt. Cẩn thận một chút, đừng lộ bị thương. Bạch thị ở phía sau dặn dò nói. Biết rồi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại. Bắt đầu làm vần thắn muốn nút pháo, sủi cảo hạ nồi cũng muốn phóng một lần, chờ ra khỏi nồi chuẩn bị ăn sủi cảo, còn muốn lại phóng một lần. Cho nên bên ngoài pháo thanh liền không dừng lại quá. Tô tiểu Loan không cảm thấy xảo, lần đầu quá như vậy náo nhiệt lại ấm áp năm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bị hạnh phúc cảm lấp đầy. Sủi cào mau nấu hảo, tô tiểu Loan ra cửa, đem hai cái tiểu ra hỏa kêu trở về nhà. Chờ lâm thúc phóng xong pháo đốt trở về. Bọn họ người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn nóng hôi hổi sủi cảo, nói chuyện. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt liền ghé vào bọn họ bên cạnh ăn uống thỏa thích, một cái trong chén chính là canh thịt, một cái khác trong chén chính là canh cá. Bên ngoài gió lạnh tàn sát bờ bãi, đóng cửa lại, thiêu than hỏa trong phòng thực cấm áp. Hơn nữa sủi cảo thực cấm dạ dày, tô tiểu noan cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Sủi cảo có cải trắng nhân thịt, còn có rau hẹ trứng gà nhân. Người trước một ngụm cắn đi xuống đều là thơm nồng thịt nước, nhân thịt hàng hương, người sau tắc bởi vì thả mộc nhị toé mà trở nên tươi ngon vô cùng. Hai loại sủi cảo đều ăn rất ngon, tô tiểu Loan trực tiếp ăn 30 cái đại sủi cảo. Bạch thị không cấm cười nàng, để y ăn nó no căng, bụng không thoải mái. Tô tiểu noan ngượng ngùng mà cười cười, sẽ không. Giữa trưa ăn vẫn là sủi cảo, tới rồi buổi tối nên ăn phong phú cơm tất nhiên. Ngày mới tối sầm. Bạch thị ở phòng bếp bận rộn nấu cơm, lâm thợ săn ở trong sân giải đầy đất hạt mẹ côn, dẫm lên đi rắc rung động, hắn còn đem một cây gỗ đào gậy gọc ngăn ở cổng lớn, ở cửa hai bên thả hai căn nho nhỏ ngọn nến. Bốn phía khô là cây đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ, sẽ không có thai hoàng ẩm. chương 214 bách lý cần tới. Chuẩn bị ăn cơm lạc. Bạch thị cùng lâm thợ săn từ trong phòng bếp, nâng ra một mâm lại một mâm nóng hôi hổi thức ăn. Chỉ là nghe hương vị. Tô tiểu nhoắn cũng đã nước miếng tràn lan, ngón trỏ đại đậu, đường dâm cá chép, cá quế trên sù, bún thịt, thịt kho tàu, gạo nếp bát bảo gà, bạch trước đồ ăn tâm, hương cay ngó sending, thịt viên tứ hỉ, hoa quế bánh mật, táo hoa bánh bao tử tử. Bãi đầy một bàn đồ ăn, chay mặn cân đối, đồ ăn thịt cá đều có, lại còn có có tốt đẹp vụ ý. Lây động ánh đến hạ, người một nhà vừa nói vừa cười mà ăn cơm tất nhiên. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Không biết có phải hay không bị nhiệt khí hơn đến, tô tiểu Loan tổng cảm thấy đôi mắt có chút chua sót. Nhị tỷ, ngươi nhìn xem cái này mới là tiểu trư màn thầu. Thạc tử cầm cái bạch thị niết tiểu trư màn thầu, đặt ở tô tiểu Loan trước mặt gợp đơ. Tô tiểu Loan gương mặt có chút nóng lên, trong mắt ướp rát nháy mắt rút đi. Phía trước trong nhà cùng cứu cứu ra náo loạn mâu thuẫn, nàng sợ người nhà không cao hứng. Tốn tâm tư làm một đống lớn ngọt ngào đồ ăn, trong đó liền có tiểu chư màn đầu. Đáng tiếc nàng tay nghề không tinh, làm được tiểu chư không giống tiểu chư, cùng mẫu thân nặn ra tới tiểu chư kém xa. Ăn ngươi cơm. Tô tiểu Loan nhĩ tiêm phiếm hồng, hướng thẳng tử trong chén gấp cái đùi gà, hy vọng hắn có thể chạy nhanh đem để tài mang qua đi. Ta không ăn đùi gà, cấp cha cùng bạch thầm ăn. Thẳng tử thực ngoan ngoãn mà đem đùi gà làm đi ra ngoài. Bạch thị lại cho hắn còn trở về, còn có đâu, ngươi ăn. Tô tiểu noan bẻ một khối táo hoa bánh bao, liền đồ ăn cùng nhau ăn. Hoa hình bánh bao không chỉ có hình dạng đẹp, ăn lên cũng không có so bình thường màn thầu ngạnh, ngược lại rất là xóa tung mềm mại, một cắn chính là một mồm to. Đến nỗi kia từng đạo làm người hoa cả mắt thức ăn, càng là sát hương vị đều đầy đủ. Ánh vàng rực rỡ thịt gà bị hầm đến mềm lạ, nhẹ nhàng một xả liền cốt nhục chia lìa thịt chất hoạt nộn ngon miệng tôi mới hàm hương thịt cá đồng dạng thực ngon miệng, nửa điểm mùi canh đều không có, vào miệng là tan, miệng đầy cá hương. Tô tiểu Loan sở sở chính mình phồng lên tiểu cái bụng, thật hận chính mình ăn uống còn chưa đủ đại. Chờ mọi người đều cơm nước xong, bạch thị cùng lâm thợ săn lấy ra nhất xuyến xuyến tiền mừng tuổi, đưa cho bọn họ ba cái. Cảm ơn mẫu thân, cảm ơn lâm thúc. Tô tiểu Loan Mỹ tư tư mà nhận lấy, con con ngồi, trong ánh mắt như là nát sáng lấp lánh tinh quang. Phát xong tiền mừng tuổi, người một nhà cũng không có vội vã đi rửa chén, mà là liền như vậy ngồi ở trong phòng, một bên ăn đậu phộng hẳn dưa, một bên nói chuyện phiếm. Không bao lâu, hai cái tiểu ra hỏa liền vây được có chút chịu không nổi. Nên trở về ngủ. Bạch thị nhìn nhìn sắc trời, đã trăng lên đầu cảnh, Tô tiểu loan chút nào không đây, nàng xúc tẩy sau khi xong, trước làm bộ trở về chính mình phòng. Chờ mẫu thân bọn họ đều ngủ hạ. Nàng lại trộm mở ra cửa phòng chạy ra tới. Lần này nàng mặc vào chính mình dày nhất xiêm y liễu, miễn cho đông lạnh cảm bạo. Tô Tiểu Loan vốn dĩ tính toán, ở cái này náo nhiệt đông đêm, hảo hảo thưởng thức một chút ánh trăng lại đi ngủ. Trước mắt đột nhiên rơi xuống một bóng ma. Nàng nháy mắt cảnh giác, thấp giọng hỏi, "Ai?" "Là ta." Lọt vào tai là quen thuộc nam tính tiếng nói, trầm thấp dễ nghe. Tô Tiểu Loan còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. "Tiểu Loan?" Bách Lý Cẩn tháo xuống to rộng mũ tràng, chậm rãi đi tới nàng trước mặt đứng yên. Cao lớn thân ảnh phản quang mà đứng, tô tiểu non miễn cưỡng có thể thấy rõ hắn hình dáng. Là nàng quen thuộc cái kia Bách Lý Cẩn. Vốn tưởng rằng ở cái này quan trọng nhận tử, không có biện pháp cùng hắn cùng nhau vượt qua. Không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện ở trong nhà nàng. Cơ hồ là dây tiếp theo, nàng trong mắt hơi nước liền lăn xuống xuống dưới. Bách Lý Cẩn chạy nhanh thương tiếc mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dôi tay giúp nàng lau khô trên mặt nước mắt, làm sao vậy? Tô Tiểu Loan khóc đến quá hung, thở hồn hển, một câu cũng không nói lên được. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta trước mang người đi. Bách Lý Cẩn tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói. Hắn sợ nói chuyện thanh sẽ bừng tỉnh Tiểu Noan người nhà. Tô Tiểu Loan hồng con mắt gật gật đầu. Bách Lý Cẩn ôm nàng thả người nhảy. Liên nhảy tới tường viện bên ngoài, ở trong bóng đêm hướng tới nào đó phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, hắn đều tiểu tâm mà đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực, không cho nàng bị gió lạnh thổi đến. Cuối cùng, hắn ngừng ở một chỗ bình đạm không có gì lạ nông ra trong tiểu viện. Trong phòng tuy rằng có anh đến, nhưng nơi này một người đều không có. Nơi này là ta làm thuộc hạ mua tới sân, ly nhà ngươi không xa. Bách Lý Cẩn Lôi kéo nàng vào nhà. Tô tiểu noan vô tâm tình xem trong phòng bài trí, dừng lại hạ bước chân, liền ngào vào trong lòng ngực hắn, khóc đến lớn hơn nửa thanh. Ta, ta tưởng ngươi. Nàng nghẹn ngào nói, mắt hạnh đã sớm đỏ. Bách lý cẩn trong lòng đống dưng mềm nún vươn tay hồi ôm lấy nàng, hắn tiếng nói cũng có chút khàn khàn. ta cũng tưởng ngươi. Bên kia sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm, ta về sau có thể thường xuyên rút ra thời gian tới xem ngươi. Thật vậy chăng? Tô tiểu noan tử trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, kinh hỉ mà nói. Bách Lý Cẩn càng đau lòng, yêu thương mà lao đi trên mặt nàng nước mắt, ta như thế nào bỏ được lừa ngươi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tô tiểu loan một cao hứng, nước mắt lại liền thành chuỗi dọc theo gương mặt lăn xuống. Nàng thật sự hảo luyến tiếp cùng hắn tách ra. Khóc trong chốc lát, tô tiểu noan cuối cùng đem trong lòng quay cuồng cảm xúc đè ép đi xuống. Nàng thân mật mà ở ngực hắn trên quần áo cọ cọ. Đem nước mắt đều cọ đi lên, ngươi không bị thương đi. Nhìn vào táo chỗ về nước, Bách Lý Cẩn rỡ khóc rỡ cười. Hắn sùng nịch mà xoa xoa Tô Tiểu nón đầu tóc, trong lòng nhân nàng lo lắng mà ấm áp, ta không có việc gì. Vậy ngươi lại như thế nào giải quyết chuyện này a? Tô Tiểu nón lôi kéo hắn ngồi xuống, ước rầm rề mắt hạnh nghiêm túc mà nhìn hắn. Bách Lý Cẩn đem quá trình trải qua đại khái cùng nàng nói một chút. Đương nhiên, hắn cố tình lược qua mạo hiểm bộ phận. Hiện tại biên cảnh bên kia, đều là người của hắn, người khác xếp vào nhãn tuyến đã toàn bộ bị hắn nổ. Hắn biết làm như vậy sẽ làm kinh thành những người đó cảnh giác lên, có lẽ bọn họ còn sẽ tiếp tục hướng bên này phái người, nhưng hắn không nghĩ làm tiểu noán lâm vào trong lúc nguy hiểm. Lần này lúc sau, hắn cùng người nọ mặt ngoài duy trì hòa bình liền hoàn toàn sụp đổ. Người có thể hay không có nguy hiểm? Tô tiểu noán bắt lấy hắn ấm áp khô giáo bàn tay to, lo lắng hỏi. Sẽ không, bọn họ không có biện pháp phái quá nhiều người lại đây, chỉ có vài người căn bản không phải đối thủ của ta, tới mấy cái ta liền. Đuổi đi mấy cái. Bách Lý Cẩn An ủi nói. Kỳ thật hắn tưởng nói chính là giải quyết, nhưng lại sợ dọa đến Tô Tiểu Đoán, liền nói tương đối ôn hòa đuổi đi. Tô Tiểu Đoán cũng không phải là chịu không nổi sóng to gió lớn Tiểu Bạch Hoa. Không được, chỉ là đuổi đi nói, bọn họ còn sẽ lại trở về lại còn có sẽ đem ngươi bên này tình huống báo trở về đối với ngươi càng thêm bất lợi tô tiểu non năm chặt cổ tay của hắn nàng lại ám chỉ nổ cỏ tận gốc bách Lý cẩn tự nhiên minh bạch Bách Lý cẩn hồi nắm lấy nàng tay nhỏ khỏe môi hơi hơi gợi lên ta biết xem ra hắn cô nương so với hắn trong tưởng tượng còn phải kiên cường bọn họ hiện tại tình cảnh không ổn nhất không cần chính là vô dụng nhân tử chương 215 vì hắn nấu cơm Nguyên bản Bách Lý Cẩn còn sợ hãi Tô Tiểu Noán không gặp được quá chân chính người xấu, sẽ dễ dàng mềm lòng. Con hảo nàng tâm tư thông thấu, minh bạch đối địch nhân nhất thời nhân tử, sẽ mang đến bao lớn hậu họa. Người ăn cơm chiều sao? Tô Tiểu Loan không nghĩ ở vừa rồi cái kia để tài thượng nhiều liêu. Bách Lý Cẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng trả lời, còn không có. Hắn mới vừa đem bên kia sự tình giải quyết xong, liền gấp không chờ nổi mà chạy tới liền quần áo cũng chưa đổi. Từ vừa rồi khởi, Tô Tiểu noán liền chú ý tới trên người hắn có rất nhiều hôi, sợi tóc cũng có chút hỗn độn rõ ràng là vội vã gấp trở về. Nàng tự nhiên biết, hắn vì cái gì sẽ như vậy cấp. Còn không phải là vì xem nàng. Ngươi đi trước tắm gội thay quần áo, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tô Tiểu noán cười đứng lên. Bách Lý cẩn sợ mệt nàng, không nghĩ làm nàng làm việc, hài hước nói, ta trên người có hương vị. Nói xong, hắn còn cố ý nghe nghe chính mình tay áo. Không có. Tô tiểu noan buồn cười địa đạo, nàng biết Bách Lý Cẩn ngày thường thực cái sạch sẽ, trên người sao có thể sẽ có hương vị. Vậy ngươi còn thúc giục ta đi tắm? Bách Lý Cẩn cúi đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Hẹp dài mắt phượng lượng đến kinh người. Tô tiểu noan bị hắn như vậy nghiêm túc ánh mắt nhìn chầm chầm xem, nhị tiêm không khỏi hơi hơi phím hồng. Nàng không dám ngẩn đầu cùng hắn đối diện. Liệm diễm mắt hạnh hàm chứa thủy quang, ánh mắt khắp nơi giao động Ta, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Tô tiểu Loan thẹn thùng địa đạo, go má hồng đến như là quả đào ra. Tô tiểu Loan hiện tại mới chú ý tới, vừa rồi thúc giục Bách Lý Cẩn đi tám, thật giống như nàng ghét bỏ hắn giống nhau. Nhưng nàng thật sự không có ghét bỏ ý tứ. Hảo, ta nói chơi. Ta đã làm người thiêu hảo nước ấm, người ở chỗ này chờ một lát ta trong chốc lát. Bách Lý Cẩn xem nàng xấu hổ đến không được, không hề đậu nàng. Hắn một đường phong trần mệt mỏi, liền tinh tiểu noan không chế hắn, hắn cũng muốn ghét bỏ chính mình. Ngươi nơi này có nguyên liệu nấu ăn sao? Tô tiểu noan nhớ thương hắn bụng còn không? Không cần ngươi làm, trong chốc lát làm thị vệ tới làm liền hảo. Bách Lý Cẩn còn tưởng rằng vừa rồi nói sang chuyện khác thành công, không nghĩ tới tô tiểu noan còn nhớ. Nghe hắn ý tứ này, nơi này hẳn là có nguyên liệu nấu ăn. Ngươi không tin được chủ nghệ của ta." Tô Tiểu Loan biết hắn đau lòng chính mình, cố ý nói như vậy. "Như thế nào sẽ? Bách Lý Cẩn bất đắc dĩ, đành phải từ nàng đi." Tô Tiểu Loan hỏi thanh phòng bếp vị trí, liền trực tiếp qua đi bận rộn. Trong phòng bếp có nồi có bếp, thất thượng bãi một con xử lý tốt nồi gà, bên cạnh còn có mới vừa mua tới vị quay. Tô Tiểu Loan thấy phòng bếp có một túi bột mì, tính toán cấp Bách Lý Cẩn nấu một nồi canh gà lại dùng canh gà phía dưới điều ăn. Nay chỉ gà rất ngon, hơn nữa là thổ gà, đại khái hầm thượng nửa canh giờ là có thể tô lạ. Nàng thuần thục mà đem thịt gà thiết hảo, nước lạnh hạ nồi, thủy mới vừa lăn liền đem thịt gà vớt ra tới. Lúc sau lại đem gà khối một lần nữa để vào trong nồi, gia nhập cắt xong rồi lát gừng, tiểu thủy hành chờ gia vị, đắp lên nắp nồi. Thừa dịp canh gà ở bếp thượng hầm, nàng đem bột mì cùng thành cục bột, tỉnh đã phát trong chốc lát. Lại cán thành bạc diện bánh, lại dùng dao cắt thành trường điều. Nàng ở trên tất giải bột mì, phòng ngừa mì sợi dính vào cùng nhau. Bên này mì sợi mới vừa làm tốt không bao lâu, canh gà cũng nấu đến không sai biệt lắm. Nắp nồi mới vừa một hiên khai, màu trắng xương khói bốc lên dựng lên, nồng đậm canh gà vị bay tới thật xa. Để vào muối buồn trong chốc lát, tô tiểu noan đem nấu tốt canh gà thịnh đến ấm sành, lại đem mì sợi hạ vào trong nồi. Không bao lâu. Thơm ngào ngạt canh gà mặt liền ra lò, mặt trên còn điểm suyết thúy lục sắc hành lá. Vịt quay đã coi chút lạnh, tô tiểu nón đặt ở bếp thượng nhiệt nhiệt. Nàng phân đỉnh mì sợi đi nhà chính, giữ lại canh gà cùng vịt quay còn lại là từ trong viện thủ thị vệ nâng tới rồi trong phòng. Thị vệ đem đồ vật đưa đến liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có tô tiểu nón cùng bách lý cẩn hai người. Nhanh ăn đi, đừng đói là bụng. Tô tiểu nón khủy tay trống ở trên bàn, tay nhỏ trống cằm. Nghiêng đầu xem hắn. Bách Lý Cẩn mới vừa tắm gội xong, bên trong xuyên một thân thuần trắng áo ngủ, bên ngoài bộ tân áo ngoài. Tóc của hắn còn không có hoàn toàn lau khô, chỉ là vừa đến không tích thủy trình độ. Tô Tiểu Loan thấy thế, đi một bên lấy tới tế vải đông, đứng ở hắn phía sau, thật cẩn thận mà giúp hắn rảo làm tóc. Tiểu Loan, ta chính mình tới liên hảo. Bách Lý Cẩn buông chiếc búa, đang muốn tiếp nhận nàng trong tay vải đông. Người chạy nhanh ăn cơm. Tô Tiểu nón nhẹ nhàng mà né tránh, đem chiếc đúa một lần nữa nhét trở lại trong tay hắn. Bách Lý Cần bất đắc dĩ, đành phải một bên hưởng thụ người trong lòng hầu hạ, một bên ăn người trong lòng làm đồ ăn. Đây là hắn uống qua tốt nhất uống canh gà. Canh gà thanh triệt vị tiên, thịt gà bị hầm đến tô lạ, một chiếc đúa trọc đi xuống, xương cốt liền cùng thịt chia liệt khai. Mì sợi hút no rồi canh gà hương vị, vị thực kính đạo. Thị vệ mua tới vị quay, bị hắn vắng vẻ ở một bên. Hắn chỉ lo ăn tô tiểu noán làm đồ ăn. Tô tiểu noán leo khô tóc của hắn, tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, nâng má, mở to giống như đá quý mắt hạnh, một cái chớp mắt bất biến mà nhìn hắn. Bách Lý Cẩn thận không hổ là quý tộc xuất thân, nhất cử nhất động đều mang theo yêu nhã, cho dù trong bụng đói khát, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì tốt đẹp tu dưỡng. Ở nàng tâm mắt hạ, Bách Lý Cẩn bên thai nổi lên đỏ sậm, liền ăn cơm động tắc cũng không tự giác thả chậm chờ bách lý cẩn cơm nước xong đã là khuya khoát. có người cô y đón giao thừa đến canh giờ này đêm khuya một quá phương xa liền vang lên rải rác pháo thanh tiểu loan thân miên hảo bách lý cẩn vùng chiếc lũa bắt lấy tay nàng trầm thấp tiếng nói nói lúc này cách bọn họ cách đó không xa giống như có người phóng nổi lên pháo hoa đen nhánh bầu trời đêm nháy mắt bị chiếu sáng lên tô tiểu loan gương mặt xinh mà một chút hồng thấu Dường như này đó pháo hoa không phải tạc ở trong trời đêm, mà là tạc ở nàng trong lòng. Bách Lý, thân miên hảo. Nàng é lệ mà ngước mắt, nhìn về phía hắn. Bách Lý cần đem nàng nhỏ sinh thân mình, ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Hắn tỉ mỉ che chở bộ dáng, giống như ở đối đại dễ toái hy thế chân bảo. Nghĩ ra đi xem pháo hoa sao. Ôm trong chốc lát, Bách Lý cần túi lầu hỏi. Hắn nói chuyện thời điểm. Thở ra nhiệt khí rơi tại tô tiểu nón trên mặt, làm nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng năng. Ân. Nàng thanh ấm nhỏ như mũi kêu lầm bẩm, không cẩn thận nghe căn bản nghe không được. Bách lý cần biết nàng thẹn thùng, liền ôm lấy nàng bả vai, đang muốn mang nàng đi trong viện. Tô tiểu nón đột nhiên kéo lại hắn. Trước đường đi ra ngoài, người ăn mặc quá ít. Tô tiểu nón ở trong phòng tìm kiện rắn chắc áo choàng, giúp hắn khoác ở trên người. Chỉ là Bách Lý Cẩn vóc dáng quá cao, nàng không có biện pháp giúp hắn đem dây thường hệ thượng. Hắn hơi hơi con lưng, tô tiểu nhoắn lại nhón mũi chân, cuối cùng là có thể tới rồi. Nàng dùng áo choàng dây lưng đánh cái nơ con bướm, vừa lòng mà nói, hiện tại có thể đi ra ngoài. Bách Lý Cẩn nắm chặt nàng mềm mại không xương tay nhỏ, hai người sóng vai đi đến trong viện. Gió đêm lạnh lẽo, hắn đem tô tiểu nhoắn cũng vòng ở chính mình áo choàng phía dưới. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đen đặc như mực không trung như là một khối thật lớn miếng vải đen. Chương 216: Chúc Tết. Kia từng đạo lộng lấy pháo hoa thăng nhập không trung, như là sẽ rách bầu trời đêm, ở đen đặc đến mức tận cùng màn sân khấu thượng nở rộ hoa mỹ quang. So nàng xem qua sở hữu pháo hoa đều phải mỹ. Tô Tiểu Loan trong mắt quang mang chớp động. Nàng theo bản năng nhìn về phía bách Lý Cẩn, lại phát hiện hắn vẫn luôn đang nhìn nàng. Không phải xem pháo hoa sao? Xem ta làm gì? Tô Tiểu Loan nhĩ tiêm phím hồng, ngượng ngùng mà cắn cắn môi dưới, ngượng ngùng mà đừng quá mặt. Người đẹp. Bách Lý Cẩn ánh mắt vẫn như cũ không có tử trên người nàng rời đi. Tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng là tô Tiểu Loan có thể cảm giác được, hắn tầm mắt có bao nhiêu lửa nóng. Tiểu Loan, ngẩng đầu nhìn xem ta. Bách Lý Cẩn hơi cúi đầu, tiến đến nàng bên thai nói, trâm thấp thuần hậu tiếng nói vang lên. Như là nhưỡng rất nhiều nam rượu ngon, cơ hồ muốn cho người chìm đắm trong bên trong. Nhiệt khí chui vào vành thai, lại ngứa lại tô. Tô tiểu loan không được tự nhiên mà hướng bên cạnh trốn, lỗ thai đều hoàn toàn hưởng thấu. Nàng chịu được ngượng ngùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thiếu nữ trong mắt như là ngầm một vông xanh lam hồ nước, phiếm lân lân bà quang. Nàng trong mắt bách lý cẩn ảnh ngược càng ngày càng gần, cuối cùng trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một con ấm áp bàn tay to đặt ở nàng sau đầu, tô tiểu nón lông mi run rẩy, nhắm hai mắt lại. Hai người ly đến gần, bách lý cẩn thở ra nhiệt khí, tất cả phun ở trên mặt nàng. Rôn rập mà nóng rực. Tô tiểu nón bên thai như là vang lên dày đặc nhiệm trống, trái tim tùy theo nhanh chóng nhảy lên, giống như nổi trống giống nhau. Lại có từng đạo pháo hoa lên đỉnh đầu nổ vang. Sáng lạn ánh sáng rơi tại hai người trên người, chiếu sáng bọn họ ôm nhau ở bên nhau thân ảnh. Hai người bóng dáng ở sau người kéo trưởng, Đại khoảng cách kéo ra, hai người hô hấp đều có chút không song. Tô tiểu Loan càng là hơi hơi mở miệng, mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Nhìn đến nàng trong mắt phiếm sương mù, chóc mũi cùng gương mặt đều nhẹ mừng đỏ, như là chín quả hồng, cánh môi dính thủy quang, sáng lấp lánh. Bách lý cần ánh mắt ám ám. Hắn chạy nhanh rời đi ánh mắt, không dám lại xem. Ngày mai buổi tối, ta còn đi tiếp ngươi. Bách Lý Cẩn ngẩn đầu nhìn không chung, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Hảo! Tô Tiểu noan gật gật đầu. Thằng đến bị hơi lạnh gió đêm thổi quét, trên mặt nàng độ ấm mới rốt cuộc dần dần hàng xuống dưới, không giống mới vừa rồi như vậy năng. Bọn họ ở trong sân đứng nhìn một lát pháo hoa, theo sau lại vào nhà hàn huyên Sẽ thiên. Thằng đến sau lại pháo hoa thanh giảm yếu bất đi xuống, bên ngoài cũng khôi phủ can tĩnh. Bách Lý Cẩn nhìn về phía ngủ ở hắn đầu vai thiếu nữ. Mảnh dài lông mi ở nàng đôi mắt phía dưới phóng ra ra lưỡng đạo thanh ảnh, giống như vũ cánh sắp bay con bướm. Nàng khỏe môi hơi hơi cong, nên làm thực điểm mỹ mộng. Hy vọng tiểu noan trong ngộng, có thể có hắn tham dự. Bách lý cần dùng rắn chắc áo choàng, đem nàng gắt gao bọc, theo sau ngự khởi khinh công, ôm đem nàng đưa về ra. Cao lớn thân ảnh đứng ở đầu giường, giúp tô tiểu noan dịch hảo tràn, lại ở nàng cái chán rơi xuống một cái hơi lạnh hôn. Mới rốt cuộc lưu luyến mà xoay người rời đi. Tô tiểu nón ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, người đã ở nhà. Nàng không nhớ rõ chính mình là như thế nào trở về, bất quá có thể đoán được hẳn là bách lý cần đưa nàng. Nghĩ đến hắn nói hôm nay buổi tối còn tới đón nàng lời nói, tô tiểu nón lần đầu như vậy chờ mong buổi tối. Nhị tỷ, ngươi như thế nào lại ngủ nước lạc. Tô tiểu tình đã rửa mặt xong rồi. Nhìn đến tô tiểu nó lên, nàng bước cẳng chân chạy tới. Ra dáng ra hình mà chúc phúc nàng, nhị tỷ tân niên vui sướng, chúc ngươi tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Thạng tử cũng chạy tới, đồng dạng đưa lên chính mình chúc phúc. Tô tiểu nón vui mừng mà sờ sờ bọn họ hai cái đầu nhỏ, tự nhiên cũng muốn chúc phúc bọn họ đều việc học có thành tựu an khang vui sướng. Thấy người nhà đều đi lên, lâm thợ săn mở ra nhà mình đại môn, đi bên ngoài thả một quả pháo đốt. Bùm bùm tiếng vang qua đi, toái lạc hồng giấy phô đầy đất. Vọng mắt qua đi, một mảnh đỏ tươi, rất là vui mừng. Bạch thị lãnh bọn nhỏ ở trong phòng các nơi dâng hương bái thần. Đem một loạt sự tình đều làm xong, nên đi tôn trưởng thân nhân trong nhà chúc Tết chúc mừng. Bạch thị cùng lâm thợ săn đã sớm không có tôn trưởng, lại bởi vì trước kia trong nhà quá đến không tốt, mặt khác thân thích đều trốn tranh tránh, hàng năm cũng chưa cái gì liên hệ. Cho nên bọn họ chỉ cần đi bằng hữu trong nhà chúc mừng liền hảo. Hai người đang chuẩn bị mang theo tô tiểu nón bọn họ, đi cách vách ngô thanh nơi đó chúc mừng, bọn họ cũng đã trước tiên tới cửa. Đồng thời lại đây còn có tỉnh vân Tình vũ. Bọn họ đều là rất quen thuộc bằng hữu, cũng không có gì câu thúc, cùng nhau vừa nói vừa cười mà nói chuyện phiếm. Bạch thị lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt các loại kẻo thức ăn chiêu đái bọn họ. Nô thanh bốn người không đái bao lâu, liền lấy cớ còn muốn đi mặt khác bằng hữu nơi đó chúc Tết trước rời đi. Chúng ta giống như còn không hỏi qua, nay bốn cái hài tử ra ở tại làm sao? Bạch thị thuận miệng nói. Tô tiểu noan vội vàng nói tiếp, bọn họ ăn tết cũng chưa trở về, hẳn là cùng người nhà quan hệ không thế nào hảo đi. Chúng ta đây liền không hỏi. Bạch thị không thích tìm hiểu riêng tư của người khác, càng sẽ không cố ý đi chọc người khác đau đớn. Bọn họ đi rồi, Bạch thị cùng lâm thợ săn quyết định, dứt khoát trực tiếp ngồi trên xe ngựa hồi cục đá thôn, đi vương đại tẩu tử ra. Còn có lâm thợ săn mấy cái bằng hưu ra chúc Tết đi. Nương, chúng ta sao không trở về trong thị trấn hoặc là trong thôn ăn Tết ta? Tô Tiểu Loan Tò mò hỏi. Nếu là ở trong thị trấn, chúc Tết liền không cần như vậy phiền toái, Ở đâu quá đều giống nhau, hôm nay trở về lúc sau, chúng ta liền ở trong thị trấn ở vài ngày. Bạch Thị cười nói. Nàng hôm nay cũng ăn mặc quần áo mới, mặt mày hứng hào, vừa thấy liền biết nhật tử quá rất khá. Tô Tiểu Loan vừa nghe, nếu là hôm nay đi trong thị trấn trụ, Bách Lý Cẩn chẳng phải là muốn phát cái không. Nàng trong lòng âm thầm lo lắng, lại không thể nói ra. Sợ trên đường không có bán cơm sáng, Bạch Thị sớm lên, đem sủi cảo cấp nấu hảo. Bọn họ ăn xong nóng hôi hổi sủi cảo mới lên đường. Hôm nay trên đường cái lui tới người cũng không ít, đều là đi đi thân thăm bạn. Tô Tiểu Loan lần đầu ở chỗ này ăn tết, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Xe ngựa trước ngừng ở trong thị trấn, bọn họ đem mấy ngày nay phải dùng đồ vật đặt ở trong nhà. Người một nhà không kịp quét tức phòng, liền trực tiếp mang theo quà tặng trở về cục đá thôn. Vương Đại Tẩu Tử một nhà đều ở, hai bên tiểu bối trước cùng đối phương trưởng bối Vân An, sau đó trưởng bối lại cho nhau chúc phúc. Không thể ở nhân ra ra ở lâu, miễn cho chậm trễ người khác chúc Tết, cho nên không đái bao lâu liền rời đi. Lúc sau đi lâm thợ săn bằng hưu ra cũng là giống nhau gặp mặt lúc sau cho nhau tự trong chốc lát cũ nên đi rồi. Hắn những cái đó bằng hữu tính tình tương đối hào sảng, đều ở khen lâm thợ săn có phúc khí, cưới cái mỹ nương tử, còn phải ba cái xinh đẹp khuê nữ. Lâm thợ săn hàm hậu mà cười, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn cao hứng. Bằng hữu ra đều đi qua một lần, lâm thợ săn lại giá xe ngựa trở về trong thị trấn. Bạch thị cùng tô tiểu nhoãn ở phòng bếp bận việc, Lâm thợ săn cầm lấy cây chổi rẻ lau, tự giác mà bắt đầu quét tức phòng. Nương, chúng ta hôm nay còn ăn sủi cào sao? Tô Tiểu Ngoan đã đem bệ bếp thu thập sạch sẽ. Trưng 217 cái lẩu. Các ngươi còn muốn ăn sao? Bạch thị cười hỏi. Tô Tiểu nắng ấm thẳng tử đều đai ở phòng bếp, chuẩn bị trong chốc lát giúp đỡ. Nương, chúng ta ăn lẩu đi. Tô Tiểu Loan nghĩ đến, lần này tới chính là mang theo không ít loại rau dưa cùng thịt loại. Ăn lẩu vậy là đủ rồi. Hảo ra, ta cũng muốn ăn. Tô tiểu tình vội vàng tỏ vẻ tán đồng. Nơi này đã có cái lẩu loại này ăn pháp, chẳng qua bọn họ người một nhà cũng chỉ đi qua một lần bên ngoài tiệm lẩu. Hành, kia ta giữa trưa liền ăn lẩu. Bạch thị vui vẻ đáp ứng. Nàng cùng tô tiểu noan cùng nhau rửa rau sát rau. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử cũng tưởng hỗ trợ, lại bị tô tiểu Loan cấp đẩy ra phòng bếp. Hai người đi tìm bằng hưu chơi đi không cần các người hỗ trợ. Tô Tiểu loãn đối này hai cái đệ đệ muội muội thực hiểu biết, một chút liền nhìn ra tới bọn họ rất muốn đi ra ngoài chơi. Dù sao làm cái lẩu cũng không phiền thoái, khiến cho này hai hải tử muốn làm sao làm gì đi thôi. Sao ra vị thời điểm, Bạch Thị bỗng nhiên lo lắng hỏi, ngươi nói chúng ta lưu tại trong nhà gà cùng cá, có đủ hay không bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt ăn. Lần này bọn họ không mang theo bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt, Làm nó hai lưu tại huyện thành. Khẳng định đủ, hơn nữa có tình vân bọn họ hỗ trợ nhìn, sẽ không có việc gì. Tô Tiểu Loan khuyên đủ. Kỳ thật nàng chân chính ý tưởng là, khả năng kia hai hóa một con gà cùng cá đều sẽ không ăn. Này hai manh vật khẳng định sẽ nhịn không được lên núi, nói không chừng sẽ ở trong núi ở vài ngày mới trở về. Đối với nó hai tới nói, đi trên núi chơi mấy ngày có thể so đi theo bọn họ người một nhà nơi nơi chúc Tết có ý tứ đến nhiều. Dưỡng lâu như vậy, Bạch Thị đối trong nhà kia một miêu một cậu cảm tình nhưng thâm đâu trong chốc lát không thấy liền nhịn không được nhớ thương. Nương, người mau đừng nghĩ, gia vị đều mau hổ. Tô Tiểu noán buồn cười mà nói. Bạch Thị chạy nhanh phiên xào một chút cái sẻng, nhàn nhạt khói trắng ở nồi chung quanh dâng lên, tay rắt nước cốt mùi hương nháy mắt bốn phía mà ra. Trong nồi hạ du tư lạp tư lạp thanh âm không dứt bên hai bạo xào qua đi ớt cay cùng hoa tiêu hương vị rất thơm đồng thời cũng thực hướng tô tiểu Loan không cẩn thận bị sạc tới rồi đi ra phòng bếp cụ vài cái mới hảo đây là mẫu thân chính mình làm gia vị hương vị so bên ngoài bán còn hảo trong nhà vừa lúc còn có cái tiểu bếp lò lâm thợ săn đem bếp lò thu thật hảo trong chốc lát có thể vây quanh bếp lò ăn lẩu sẽ không sợ lạnh tiểu muội thằng tử ăn cơm Cái lẩu mau nấu hảo, Tô Tiểu nón đi bên ngoài hô hai giọng nói. Bọn họ hai cái cùng bằng hữu nói một tiếng, liền chạy về ra. Thơm quá a, Tô Tiểu tình vừa vào cửa, cái mũi giật giật, lập tức đã nghe tới rồi cay rắt tiên hương hương vị. Ăn lẩu lạc. Thạng tử đồng dạng thực kích động, nhảy bắn chạy vào nhà. Trong nhà có mua tới hiện ma thương vừng, bạch thị dùng sạch sẽ chiếc đũa đào ra một hối, sau đó bỏ thêm muối cùng thủy quay khai. Thức mau. Trong phòng liền tràn ngập hạt mẹ mùi hương, tô tiểu loan bọn họ một người trong tay cầm cái chén nhỏ, bên trong phóng tương vừng, Tiểu bếp lò thiêu đến chính vượng, trong nồi hồng canh vẫn luôn vẫn duy trì nấu phí trạng thái, ủng cung ủ mà mạo phao, nồi mặt trên còn búp lên khởi một trận sương trắng. Bởi vì làm chính là cay rát vị cái lẩu, hồng canh mặt trên tràn ngập nho nhỏ ớt cay đỏ cùng hoa tiêu, sở hữu đồ ăn đều dính hồng du, thuật nhìn hồng diễm diễm, rất là mê người. Tô tiểu Loan trước gấp một khối cải trắng, dính chính mình trong chén tương vừng ăn. T. Hảo năng Năng ăn đến nóng nảy, thiếu chút nữa bị năng đến, chạy nhanh bắt tay đặt ở miệng phía trước phẩy phẩy. Mang lá cây rau dưa dễ dàng nhất hút hương vị, lá cải trắng hút no rồi nước cốt cây rắt cùng hơi hàm hương vị, một ngụm cắn đi xuống, vị vị nước canh chảy ra, đầu lưỡi lập tức đã bị cay vị bằng lửa, lại xứng với tương vừng mùi hương, cây rát hàm hương bốn vị đều toàn. Làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Không chỉ có là lá cải trắng ngon miệng, nhưng cái đó thịt gà cùng thịt ba chỉ phiến càng là mỹ vị. Tô tiểu Loan thích nhất ăn chính là thịt ba chỉ, phi nộn nhiều nước, vừa không sẽ quá nhị cũng sẽ không quá xài. Nàng ăn cái gì đều thích chấm tương vừng, chỉ chốc lát sau liền ăn vài chén đồ ăn. Nương, ta còn muốn ăn miến. Tô tiểu Loan phát hiện trong nồi miến đã bị vứt hết, liền đối với mẫu thân làm nũng nói bị hâm đến mềm mại miếng bọc đầy hàm cay nước canh chấm dâng hương nùng tương vừng tô tiểu nón mới vừa ăn đệ nhất khẩu liền dừng không được tới bạch thị cười đứng dậy đem bên cạnh miếng đảo vào trong nồi còn có rất nhiều đâu nàng chuẩn bị rất nhiều phân đồ ăn cùng thịt đều tẩy hảo đặt ở bên cạnh nấu xong rồi liền có thể tiếp tục hạ nồi miếng cùng mặt khác đồ ăn mới vừa một chút nồi sôi trào thủy lập tức bình tĩnh xuống dưới tô tiểu nón dùng chiếc đua đem này đó đồ ăn đều áp đến mặt nước dưới Làm chúng nó no có thể càng mau nấu chín Mua đông rau xanh không nhiều lắm Tô tiểu noan hoa ngày thường 4-5 lần giá mới mua trở về một ít Bất quá hôm nay ăn tới rồi như vậy mỹ vị Nàng cảm thấy này đó bạc hoa thật sự giá trị Người một nhà ngồi vây quanh ở bếp lò bên Ăn đến đầy đầu đổ mồ hôi, môi đỏ lên Trong nồi đồ ăn bỏ thêm rất nhiều lần Chờ cuối cùng người một nhà đều ăn no Trên bàn chuẩn bị đồ ăn cùng thịt vừa lúc đều bị tiêu diệt sạch sẽ Bởi vì đêm qua ngủ đến tương đối chế, ăn qua cơm trưa, tô tiểu noán ở trong sân đi bộ trong chốc lát, liền về phòng ngủ chưa đi. Buổi tối, bọn họ ăn vẫn là cái lẩu. Chẳng qua giữa trưa chính là cay rắt đáy nổi, buổi tối đổi thành canh nấm nổi. Bạch thị đem tô tiểu noán thải tới các loại nấm, cũng chính là nấm nấu ở trong nồi, giã sơn chân đặc có mùi hương câu đến người ăn uống mở rộng ra. Nước canh không giống hồng du như vậy tươi đẹp, mà là loại màu trắng canh đế. Nấu đến mặt sau hơi hơi phiếm kim hoàng. Lớn nhỏ không đồng nhất nấm dù cùng cán dù phiêu ở canh, phi nộn nấm dễ dàng nhất hút vào nước canh. Không chỉ có nước canh thơm nồng, nấm màu mỡ nhiều nước, mơ hổ còn mang theo núi rừng gian sau cơn mưa tối mát. Ăn một ngụm, giống như đem cả tòa sơn mỹ vị nhất tinh hoa cấp nuốt vào trong bụng. Hơn nữa canh nấm cái lẩu ấm dạ dày, đối thân thể cũng hảo. Hô, ăn ngon no. Tô tiểu Loan thoải mái mà mị thượng đôi mắt. Còn tốt hơn thứ đi trên núi, thải đến nấm đủ nhiều. Nàng đem hệ thống nơi đó tồn nấm lấy ra tới, làm bộ là bên ngoài mua được, mang về nhà cấp người nhà ăn. Ta cũng là, nấm ăn ngon thật, lại phì lại nộn. Tô tiểu tình cái này tiểu tham ăn, vuốt chính mình tròn vo bụng, nhìn dáng vẻ còn có chút chưa đã thèm. Cơm nước xong, bọn họ đều ở ghế trên nghỉ ngơi trong chốc lát, mới đứng dậy đi rửa chén. Tô Tiểu Loan không biết hôm nay buổi tối Bách Lý Cẩn có thể hay không tìm tới nơi này, nàng tính toán trước chờ hắn. Nếu hắn vẫn luôn không xuất hiện, nàng lại đi ngủ không muộn. Mẫu thân bọn họ đều không thích thức đêm, sau khi ăn xong hàn huyền một lát thiên, liền từng người đi ngủ. Chờ người nhà trong phòng đèn đều tắt, Tô Tiểu Ngoan lặng lẽ mở ra phòng môn, dọn cái ghế ngồi ở cửa. Không nghĩ tới ánh trăng mới ra tới, Bách Lý Cẩn thân ảnh liền lặng lên tới. Người đã đến rồi. Vừa thấy đến hắn, tô tiểu Loan đại đại đôi mắt nháy mắt sáng lên, như là điểm suyết nhất lượng thủy tinh. Nàng đem ghế thả lại trong phòng, đóng cửa lại, đi hướng hắn. chương 218 xem tuyết. Ta tới đón ngươi. Bách lý cẩn thuần thục mà đem nàng ôm vào trong lòng, dùng chính mình áo choàng bọc nàng. Có phải hay không đợi thật lâu? Hắn sợ đến tô tiểu noan gương mặt có chút hơi lạnh, liền bắt tay phóng đi lên giúp nàng che lại. Tô tiểu Loan không cấm cười. Mí mắt cong cong giống như trăng non, không có, chúng ta đi trước đi, đừng đánh thức ta nương bọn họ. Bách Lý Cẩn gật gật đầu, ôm lấy nàng nhảy dựng lên, ôm chặt ta. Trên đường, Bách Lý Cẩn đối khóa lại chính mình áo choàng bên trong tiểu cô nương nói. Tô tiểu noan gò má ứng đỏ, thanh âm mềm mại điểm mỹ, đã biết. Lần này Bách Lý Cẩn mang nàng dừng ở vân tới tiểu lầu hậu viện. Giờ phút này hậu viện một mảnh yên tĩnh, một người đều không có. Chỉ có một phòng trống đen sáng, Bách Lý Cẩn lôi kéo nàng vào nhà. Trong phòng châm cháy lò, bốn phía đều dùng cửa sổ giấy phong đến gắt gao, rất là ấm áp. Người như thế nào biết ta tới trong thị trấn? Tô Tiểu Ngoan cười hỏi hắn. Bách Lý Cẩn đã sớm dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, châm thấp tiếng nói nói, nô thanh bọn họ nói cho ta. Tô Tiểu Ngoan lúc này mới sáng tỏ. Nàng như thế nào đã quên, nô thanh nô vũ bọn họ đều là Bách Lý Cẩn người. Hai người còn không có ở trong phòng nói thượng trong chốc lát lời nói, tô tiểu noán đông nhiên cảm thấy bên ngoài sáng không ít. Nhưng hôm nay mới là bóng đêm nhất nùng thời điểm, như thế nào sẽ có ánh sáng. Nàng đi đến cạnh cửa, mới vừa một mở cửa, đã bị ngoài cửa cảnh sắc cấp kinh tới rồi. Tảng lớn tảng lớn đông tuyết bay xuống, trên mặt đất đã phô tầng không mỏng không dày tuyết. Vừa rồi nàng cảm giác được ánh sáng, chính là này đó tuyết phản xạ ánh trăng. Hơn nữa theo nàng mở cửa, Có không ít đông tuyết ở gió nhẹ thổi quét hạ, phiêu vào phòng. Trong phòng độ ấm cao, này đó đông tuyết không có thể dừng lại lâu lắm liền hóa rớt, chỉ để lại một tiểu than vết nước. Như thế nào đột nhiên tuyết rơi? Tô tiểu non kinh hỉ mà nói. Đây chính là năm nay trận đầu tuyết đâu. Không nghĩ tới tân niên đều qua, trận này tuyết mới khoan thai tới muộn. Thích tuyết. Bách Lý Cẩn tự nhiên chú ý tới nàng hưng phấn, không khỏi hỏi. ân ta còn chưa từng gặp qua lớn như vậy tuyết đâu. Tô Tiểu Loan vươn tay, nhận được một mảnh huyển chuyển nhẹ nhàng bông tuyết, chừng non nửa cái ngón cái như vậy lại. Nàng trước kia gặp qua đều là tiểu tuyết, nơi nào gặp qua như vậy lông ngông đại tuyết. Mỗi một mảnh bông tuyết đều như là vô số đóa tiểu tuyết hoa liền ở bên nhau, hình dạng các không giống nhau. Tô Tiểu Loan trong lòng ngứa, cuối cùng vẫn là nhịn không được bước qua ngạch cửa, bước vào phong tuyết trung. Bên ngoài tung bay gió bắc Thổi đến má nàng hồng hồng, nhưng nàng hứng thú lại một chút không giảm. Tiểu tâm cảm lạnh Bách Lý Cẩn ở nàng phía sau, vừa thấy nàng đi ra ngoài, ngay cả vội theo qua đi, đem chính mình áo choàng khoác ở trên người nàng, thuận tiện còn giúp nàng mang lên mũ choàng Không có việc gì. Tô Tiểu noan xinh đẹp cười, chân an mà nói. Bên ngoài quá lạnh nói chuyện thời điểm, trong miệng thở ra nhiệt khí đều biến thành khói trắng, lại thực mau tan đi. Tô tiểu Loan ngồi xổm xuống thân mình, dùng bàn tay quát một ít nhất thượng tầng tuyết, nặn ra một cái tiểu xảo tuyết cầu. Tuyết cầu mới ở trong tay méo trong chốc lát, tay nàng đã bị đông lạnh đến màu không trí rác. Nàng đành phải trước đem tuyết cầu ném xuống. Ngươi thấy thế nào đi lên một chút đều không kích động. Tô tiểu Loan nghi hoặc hỏi, trong mắt còn mang theo chưa rút đi hưng phấn. Như vậy khó gặp đại tuyết, bách lý cẩn cư nhiên cùng không phát hiện dường như, một chút phản ứng đều không có. Bên cảnh bên kia, thường xuyên có như vậy tuyết. Bách Lý Cẩn nhẹ giọng nói, thanh âm xa xưa, dường như từ rất xa địa phương chuyển đến. Hắn nói được nhẹ nhàng, lại làm tô tiểu noan trong lòng đống dưng tê dần. Bách Lý Cẩn từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại không thể không vẫn luôn đái ở kia chờ nơi khổ hàn. Nàng chỉ là ra tới chơi trong chốc lát, liền cảm giác lánh đến chịu không nổi. Nhưng Bách Lý Cẩn cùng những cái đó các tướng sĩ, không thể không hàng nằm ở nơi khổ hàn thủ lại còn có phải làm hảo tùy thời khai chiến, tùy thời khả năng có sinh mệnh nguy hiểm chuẩn bị. Ngươi chịu khổ. Tô Tiểu Loan nâng lên con ngươi, đau lòng mà nhìn về phía hắn. Bách Lý Cẩn thấy nàng trong mắt ẩn ẩn có thủy quang, trong lòng như là bị rót vào một đạo dòng nước ấm, không nghĩ nàng vì chính mình lo lắng. Hắn vội nói sang chuyện khác, tuyết càng rơi xuống càng lớn đâu. Tô Tiểu Noan bức lui trong mắt ước ác, tiết hầu hơi có chút nghẹn ngào, cảm thân nói, đúng vậy. Vốn tưởng rằng mới vừa rồi tuyết cũng đã đủ lớn, không nghĩ tới trong chốc lát, tuyết thế lại tăng lớn vài lần. Đầy trời tuyết bay bay xuống, làm người tầm mắt đều mơ hồ không ít. Dưới chân tuyết tầng thực mau liền đôi lên, cơ hồ sắp không quá chân bối. Chúng ta đi một chút đi. Tô Tiểu Loan không bỏ được về phòng, liền lôi kéo bách Lý Cẩn ở trong sân toàn bộ. Nàng cũng thao xuống mũ trưởng, giây lát, hai người trên đầu đều đeo đỉnh đầu đông tuyết mũ. Bên ngoài như vậy lạnh, Nàng cũng không sợ tuyết hóa, đỉnh đầu bị nước lạnh băng đến. Trong chốc lát về phòng thời điểm, trực tiếp đem tuyết run rớt, sẽ không cảm bạo. Vẫn tới tiểu lầu hậu viện cũng không phải rất lớn, nhưng bọn hắn hai cái đi được cực chậm, nửa ngày mới vòng qua một vòng. Bọn họ phía sau lưu lại hai bài dấu chân, một lớn một nhỏ, mỗi lần đi qua một vòng, cũ dấu chân đều bị tân bay xuống đông tuyết cấp che lại một tầng, cơ hồ nhìn không tới dấu vết này tuyết giẫm lên đi còn xe kéo kẹt kéo kẹt văng đầu tô tiểu nhoãn ngạc nhiên mà nói nàng đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu lâu không giẫm quá như vậy hậu tuyết nguyên lai like, tuyết là như thế này mềm suốt một chân giẫm đi xuống sẽ rơi vào đi thật lớn một đoạn ân đúng vậy bách lý cần ôn nu mà nhìn nàng nói tô tiểu nhoãn đông nhiên nhớ tới khi còn nhỏ thường xuyên cùng bằng hữu một khối chơi trò chơi nàng buông ra bách lý cần tay Ngừng ở chỗ cũ không ngừng dâm trên mặt đất tuyết, chỉ chốc lát sau, liền đem dưới chân một mảnh nhỏ tuyết địa cấp dâm thật hà. Đang làm cái gì? Bách Lý cẩn nghi hoặc hỏi. Tô tiểu Loan hướng về phía hắn chớp trước mắt, không có nói thẳng ra tới, mà là thần bí hề hề nói, trong chốc lát người sẽ biết. Không bao lâu, nàng liền dâm ra một cái hẹp hẹp đường nhỏ. Này đường nhỏ sánh vai khoan lừa khoan một ít, từ nhỏ viện này đầu thẳng đến mặt khác một đầu, tuyết động bị dâm thật sự bình thản đi lên đi còn sẽ trưởng tới người trước ngồi xổm xuống ta lôi kéo ngươi chạy tô tiểu nhoãn đưa lưng về phía hắn đôi tay rồi đến phía sau bách lý cẩn đoán không được nàng muốn làm cái gì nhưng vẫn là theo lời ngồi xổm trên mặt đất tô tiểu nhoãn lôi kéo hắn bàn tay to đột nhiên đi phía trước lôi kéo không núp đích lại lôi kéo vẫn là không núp đích nàng buông ra tay xoay người xấu hổ mà cười cười có thể là này tuyết lộ còn chưa đủ hoạt. Bách Lý Cẩn không khỏi cười khẽ, ưu nhãm mà đứng lên, đi đến tô tiểu Loan phía trước, ta kéo người. Nơi nào là lộ không hoạt, rõ ràng chính là hắn quá nặng, tiểu non kéo không nhúc nhích. Tô tiểu Loan ngồi xổm hắn phía sau, đem tay nhỏ bỏ vào hắn khô rào ấm áp đại trưởng trung. Bách Lý Cẩn nhẹ nhàng một xả, liền mang theo nàng ở cái kia tuyết trên đường trượt lên. Hoa Nga! Hắn tốc độ thực mau! nên diện thổi tới lạnh thấu xương gió bắc, Tô Tiểu Loan không cảm thấy lạnh, ngược lại hưng phấn mà hô. Nàng đã lâu cũng chưa chơi qua trò chơi này đâu. Bách Lý cần thấy nàng như vậy thích, dưới chân động tác lại lần nữa nhanh hơn. Chương 219 cộng đầu bạc. Tô Tiểu Loan thực thích loại này tự do cảm giác, giống như sở hữu phiền não đều bị ném ở phía sau. Ở phong tuyết trung, nàng nỗ lực mở to hai mắt, nhìn trước mắt cái này cao lớn nam nhân. Hắn đưa lưng về phía chính mình, thế nàng che đậy phong sương, mang theo nàng đi trước. Tô tiểu Loan trong lòng nghe ẩm, chướng trướng, có loại khác thường cảm xúc dưới đáy lòng lên men. Như vậy một cái đơn giản trò chơi, nàng lăng là lôi kéo bách lý cẩn chơi một hồi lâu mới dừng lại. Hô, thực sự có ý tứ. Dừng lại lúc sau, tô tiểu Loan nặng nghề mà thở ra một hơi nói. Lại đi một lát liền về phong đi, đừng nhiễm phong hàn. Bách Lý Cẩn đem đôi tay đặt ở má nàng hai bên, cho nàng cung cấp tấm áp. Mới vừa rồi bị gió bắt thổi, Tô Tiểu Noan khuôn mặt sắc thật có chút lạnh. Hảo! Tô Tiểu Loan lôi kéo hắn bàn tay to, hai người song song ở trong sân vừa đi vừa nói chuyện. Phía trước trên đầu đông tuyết, đều ở chơi đùa thời điểm bị run rớt, hiện tại lại rơi xuống một tầng tân. Tô Tiểu Loan quay đầu, nhìn nhìn đầy đầu tuyết trắng Bách Lý Cẩn. Hiện tại nàng trên đầu hẳn là cũng là như thế này đi. Tô Tiểu Loan trong lòng chảy quá một tiếng ngọt ngào, thật giống như bọn họ hai cái bạch đầu dai láo giống nhau. Về phòng lúc sau, Bách Lý cẩn trước giúp nàng đem trên người tuyết đều vô rớt, sau đó mới run đi chính mình trên người tuyết. Hai người ở cửa dậm dậm chân, một lần nữa về phòng, đem cửa đóng lại. Mãn viện tử tuyết bay bị bọn họ nhốt ở bên ngoài. Phòng trong ngoài phòng, nghiêm nhiên thành hai cái thế giới. Tô Tiểu Loan ở bếp lò bên cạnh ngồi xuống. Bách Lý Cẩn ngồi nàng đối diện, bếp lò thượng vẫn luôn thiêu nước ấm, lúc này đã thiêu khai. Bách Lý Cẩn nhắc tới bình trà nhỏ, ngã vào ly chung, xanh biếc lá trà từ ly đế đánh toàn nổi lên, thanh u thanh nhã trà mùi hương bốn phía mà ra. Tiểu tâm năng, hắn đem trong đó một ly, đưa tới tô tiểu Loan trong tay. Ân, tô tiểu Loan khuỵu tay trống ở đầu gối, cười tiếp nhận cái ly. Trà trung bước lên khởi lượn lờ sương khói. Đem nàng dung mạo dấu ở phía sau, làm ngồi ở đối diện Bách Lý Cẩn xem không rõ. Bách Lý Cẩn xoay chuyển trung trà, trầm giọng nói, ngày mai ta muốn đi. Hắn lời này vừa ra, tô tiểu loan trên mặt rõ ràng mang theo vài phần mất mát cùng không tha. Bách Lý Cẩn thấy nàng thất vọng, chạy nhanh nói tiếp, tết thượng nguyên thời điểm, ta còn có thể trở về một lần. Khi đó vừa lúc đuổi kịp đi chợ chọn mua đồ vật, hắn có thể lại giả thành chọn mua tiểu binh hôn ra tới. Vậy là tốt rồi. Tô tiểu Loan nhẹ nhàng thở ra, rơi vào đáy cốc tâm một lần nữa thăng lên. Tiết thượng nguyên, ly hiện tại cũng không nhiều ít thiên. Con hảo con hảo. đại tuyết hạ đến không như vậy đại, bách lý cẩn đem tô tiểu Loan bọc tiến chính mình áo choảng, đem nàng đưa về ra. Mau trở về ngủ đi. Bách lý cẩn đứng ở cửa, nhẹ giọng đối nàng nói. Tô tiểu noan gật gật đầu, nghĩ đến thực mau là có thể lại lần nữa gặp mặt. Nàng trong lòng đối với ly biệt tố u sầu cũng phai nhạt không ít. Bách Lý Cẩn hơi hơi cúi đầu, ở nàng cái chán lớn hạ hơi lạnh một hôn, hơi xúc tức ly. Theo sau, hắn thân ảnh biến mất ở trong viện. Tô Tiểu Loan ở cửa đứng đó một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, xoay người về phòng. Ở nơi tối tăm nhìn đến nàng cửa phòng đóng lại, Bách Lý Cẩn mới rời đi. Hắn đến đón phong tuyết, suốt đêm chạy về biên cảnh. Mới vừa rồi còn không thế nào cảm thấy. Hiện giờ trong phòng chỉ có nàng một người, có vẻ quần cũ ế, tô tiểu non đông nhiên cảm thấy có chút lạnh. Người nhà đều ngủ, nàng không hảo tái sinh hỏa, liền trực tiếp ở trong phòng đánh bộ quyền pháp. Chờ thân thể nóng hổi, nàng chui vào trong ổ chăn, chậm rãi khép lại còn người đã ngủ. Ngày hôm sau, tô tiểu Loan còn ở mơ mơ màng màng mà ngủ, giống như nghe được đại tỷ thanh âm. Non nha đầu, còn ăn vạ giường đâu? Tô tiểu hân đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn, cười nói, tô tiểu loan lập tức liền thanh tỉnh, chạy nhanh xốc lên chăn chuẩn bị rời giường. hiện tại ngủ thời điểm, nàng đều là cái hai giường chăn tử, hai tầng chăn trung gian dùng để phóng ngày mai muốn xuyên y để phục, như vậy ngày hôm sau xuyên thời điểm liền sẽ không quá lạnh. mới từ trong chăn chui ra tới, nàng liền nhịn không được đánh cái dùng mình, theo sau mặc vào thật dày áo đông quần đông, dẫm lên mẫu thân làm dày đông xuống giường. nơi này vào đông. Có thể so kiếp trước lánh nhiều. Tuy là nàng có linh lực, cũng không dám xuyên quá mỏng. Đại tỷ, người đã đến rồi. Tô Tiểu Loan cười mở cửa, quả nhiên nhìn đến đại tỷ ở cửa đứng. Hôm nay sơ nhị, dựa theo nơi này tập tục, xuất giá khuê nữ là nên trở về nhà mẹ để một chuyến. Lúc này tuyết sớm đã ngừng, trong viện bị lâm thợ săn dùng cây chổi dọn dẹp ra mấy cái đường nhỏ, dư lại tuyết động đôi ở một bên. Thạng tử cùng tô tiểu tình đang dùng sạch sẽ tuyết tới đôi người tuyết đâu. Mau rửa cái mặt, một lát liền nên ăn cơm sáng. Tô tiểu hân đồng dạng ăn mặc thật dày áo đông cùng quần đông. Tô tiểu Loan thúy thanh đồng ý, theo sau đói nước gấm rửa mặt đánh răng. Rửa mặt thời điểm, một không cẩn thận tay áo đã bị thủy cấp làm ướt. Mau tới đây nương nướng. Tô tiểu hân lôi kéo nàng, đi tới bếp lò bên cạnh. Tô tiểu Loan đem áo đông tay áo rơi đến bên cạnh, chỉ chốc lát sau liền nướng làm Ấm áp dễ chịu cảm giác bao vây lấy cánh tay So vừa nay cái loại này ướt lánh khá hơn nhiều Nàng ở trong lòng thầm than Bên này đại bộ phận người mùa đông xuyên đều là thật dày áo đông Ấm áp là ấm áp Chính là có vẻ quá mập mạp Thế ngã hùng dường như Bất quá có thể có sạch sẽ tân áo đông xuyên Nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn Trước kia các nàng nương mấy cái Nhất lánh mùa đông cũng chỉ có thể xuyên đánh mụn và cũ áo đông Bên trong đông đều phát hoang thắt Một chút có giãn đều không có. Hơn nữa bởi vì không có áo đông có thể đổi, đại bộ phận thời gian, siềm ý đều là dơ hề hề. Cùng trước kia so sánh với, hiện tại sinh hoạt thật sự là quá thư thái, nàng cũng không bắt buộc đã ấm áp lại khinh bạc quần áo. Đại tỷ, chúng ta hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Tô Tiểu nón một bên ngồi sửa ấm, một bên hỏi. Tô Tiểu hân đồng dạng bắt tay rôi đến bếp lò mặt trên, lan qua lộn lại mà nướng. Xua tàn trên tay rất lạnh, nương làm đồ ăn điều, còn có hồ đồ sủi cảo. Này hai dạng vừa lúc đều là tô tiểu noan thứ thích, tuy rằng bán tương không thế nào hảo, nhưng hương vị thật không nói. Hân nha đầu, Loan no nha đầu, lại đây ăn cơm. Bạch thị đã đem cơm cấp làm tốt, hướng về phía các nàng hô. Hai tỷ muội nói chuyện, một đạo đi vào phòng. Một người một chén lớn nóng hôi hổi hồ đồ sủi cảo, trung gian còn bãi măng mùa đông xào thịt, cùng ớt gà đinh dâu hệ trứng gà bánh phở nhân đồ ăn điều, còn lại là đặt ở trong nồi, phòng ngừa quá nhanh biến lạnh. Tô tiểu loan trực tiếp chọn cái lớn nhất đồ ăn điều lấy bên trái tay, tay phải cầm chiếc đũa gắp đồ ăn. Ăn một ngụm hàm tiên đồ ăn điều, lại ăn thượng hai chiếc đũa đồ ăn, cuối cùng ôm chén uống một mồm to hồ đồ, cả người đều ấm áp. Các ngươi giữa trưa muốn ăn điểm gì? Bạch thị lại cấp Lâm Thợ săn thịnh một chén hồ đồ sủi cảo. Nương, chúng ta cơm sáng còn không có ăn xong đâu. Ngươi cũng đã bắt đầu nhắc mãi giữa chưa làm cái gì cơm. Tô Tiểu Loan nuốt xuống trong miệng sủi cảo, cười nói. Bạch Thị cũng nhìn không được cười, nay không phải không có chuyện gì sao, cũng chỉ có thể cho các ngươi làm tốt an. Mấy ngày nay không cần vội cửa hàng sự tình, nàng đột nhiên rảnh rỗi, thật là có điểm không thói quen. chương 220 lại tới tìm tra. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chưa quyết định định ăn cái gì. Bởi vì mẫu thân làm đồ ăn đều ăn rất ngon. Không có gì nhưng chọn. Ta cũng không biết ăn gì. Tô tiểu Loan nói xong, nhìn về phía đại tỷ tiểu muội các nàng. Kết quả không một người nói ra, đều cùng tô tiểu Loan giống nhau ý tưởng. Kia giữa chưa hầm đại canh xương hầm đi. Bạch thị nghĩ nghĩ, như vậy lành thiên uống cốt canh vừa lúc, còn có thể cấp bọn nhỏ bổ bổ thân mình.